Tinh sinh ra mười một, chương ba trăm linh hai ba trăm linh một sản nghiệp cướp đoạt b, nơ, siêu phàm tổng hợp thi đấu, triệu quan lan làm nát ra tộc ta buchi, chỉ là vì đắp nặn từ thân cường giả uy nghiêm hình tượng, tiện thể cho hà giận, phi, ogata komida ở nhận được đối phương đưa ra nhiệm vụ sau, vô dụng mấy giây thời gian, liền làm rõ dòng suy nghĩ, cũng rốt cuộc hiểu rõ, đối phương thật đang muốn đồ vật đến tột cùng là cái gì rồi. Hắn đây là muốn cường đoạt nhà t a b u c h i b nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu h o k a i d o chối sản nghiệp a. thời đại mới đã đến. đi qua ma thi đấu. như là ma. w h e r t con luôn quyết. k một. theo siêu phàm giả một vừa xuất hiện. hoặc là đúng lúc thay đổi dòng suy nghĩ. thay đổi hạt nhân bán điểm. hoặc là liền bị quét vào lịch sử trong đống rác, trở thành thời đại ký ức. Bây giờ, toàn thế giới nhất hừng hực đánh lộn thi đấu, c á c h nào không phải ở vốn là dự thi tiêu chuẩn trên, gia tăng rồi nhất định phải là siêu phàm giả hạn chế, dù cho là đi qua đai vàng, quán quân quyền sáo cầm đến tay mềm đánh lộn l í n h vực siêu cấp cự tinh, muốn ở thời đại mới tiếp tục ăn cái này cơm, nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên trở thành siêu phàm giả tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực cũng tốt tu luyện nội khí cũng được đầu tiên nhất định phải trở thành siêu phàm giả nếu như con đường đầy đủ giã có thể làm đến thất toàn kiếm đạo nhập môn thiên điển tịch dù cho là cầm một thanh kiếm trên võ đài cũng là hoàn toàn khả thi sẽ không có người cảm thấy cầm trong tay vũ khí chính là đối với những khác tay không người dự thi không công bằng chỉ cần người dùng không phải vũ khí nóng cũng không sao trước hết làm ra loại này toàn lĩnh vực vô hạn chế quy tắc là một vị ma ở mỹ địa khu tổng giám đốc điều hành khởi đầu bởi vì siêu phàm nhân tài khan hiếm người này trực tiếp thủ tiêu trọng lượng phân cấp chế độ chỉ cần là siêu phàm giả liền không nữa dựa theo thể trọng tiến hành phân cấp đánh lộn cái gì vũ lượng cấp, trọng lượng cấp, siêu trọng lượng cấp, giống nhau đối xử bình đẳng. không quản là a n hiểu tay không đứng thẳng tranh đấu, mặt đất quấn đấu, vẫn là a n hiểu sử dụng vũ khí lạnh. tất cả đều đặt ở cùng một cái trong sân đấu tiến hành quyết đấu. mỗi một tên người dự thi ở tiến vào sân đấu trước, đều muốn ký tên tương tự giấy sinh tử miễn trừ trách nhiệm thanh minh. chỉ cần người không chết. dù cho là để đối thủ nghiêm trọng tàn tật, cũng không tính p h ạ m quy, nên chấp hành quan thậm chí hô lên chân chính đánh lộn quy tắc, chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác khẩu hiệu, thu được một nhóm lớn khán giả khen ngợi cùng tán thành. bất quá, loại này khẩu hiệu, vẫn là cùng nước mỹ bầu không khí có chút không quá tương xứng, nó trần trụi xé rơi mất một tầng kia sinh mệnh đáng quý nội khố, cũng gợi ra rất nhiều dân mạng chê cười, vì kia chấp hành quan nguy cơ giao tiếp làm rất tốt, ngay đầu tiên, hay dùng một câu nói làm đáp lại ngoại tinh người xâm lược ở giáng lâm địa cầu thời điểm, cũng sẽ không quản ngươi là tay không tất sắc bình dân vẫn là võ trang đầy đủ chiến sĩ, chỉ dựa vào câu nói này toàn bộ tẩy trắng, là tuyệt đối không thể, rốt cuộc không quy tắc siêu phàm đánh lộn cùng tuyệt đại đa số văn minh luật pháp quốc gia bên trong ước định mà thành sinh mệnh quyền không thể hứa hẹn hình thành xung đột nhưng số tiền lớn mở đường thêm vào thị trường tiền cảnh vô cùng các quốc gia nhân dân đều có quan sát nhu cầu tiền đồ thông suốt cũng là mang ý nghĩa thi đấu từng cuộc một thuận lợi nâng làm được thậm chí từ từ đánh ra danh tiếng Usa siêu phàm tổng hợp thi đấu ở khán giả danh tiếng rất tốt, một chuyển mười mười chuyển một trăm, dĩ nhiên trở thành người mỹ nhóm trà dư tử hậu mới tiêu khiển. Siêu phàm tổng hợp thi đấu chưa từng có nóng này, để các quốc gia h ữ u tâm nhân nhìn thấy cơ hội thương nghiệp, dồn dập bắt đầu noi theo, sự thực chứng minh, đứng ở thời đại trên đầu sóng ngọn gió, chỉ cần khấu giác nhạy cảm, đổ lớn đàm, Thêm vào một ít thế lực cùng tiền tài gốc g á c là có thể cấp tốt quật khởi. thời đại mới đến bất quá rất ít mấy tháng, toàn cầu phú hào trên bảng danh sách tên, cũng đã quét mới mấy, mấy luôn. gia tộc ta mu chi, chính là nhóm đầu tiên ăn con cua người, bọn họ ném vào đại lượng tài chính cùng nhân lực vật lực, tổ chức b ê nơi, siêu phàm tổng hợp thi đấu, đồng thời cấp tốt quật khởi. Mượn cái này thi đấu sức ảnh hưởng, đem gia tộc danh tiếng cùng mạng lưới liên lạc dối ở toàn bộ Hokkaido cấp t ố c phóng xả ra, trở thành Hokkaido đứng đầu nhất gia tộc một trong. m à hiện tại, đặc tại Ogata Komida trước mắt cuộc diện, kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. từ vừa mới bắt đầu, huyền tiên muốn, chính là gia tộc t a m u c h i bê nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu chối sản nghiệp, q u ả quyết ngoan đục, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng điều kiện, ô g a t a komida thở dài, triệu quan lan tiên sinh, thật là một nam nhân đáng sợ a, lấy âm dương sư tên gọi, đi đón thu gia tộc ta mu chi sản nghiệp, xác thực không khó, thậm chí sẽ không gợi ra bao nhiêu chống cự, nhưng, nếu như hắn thật làm như thế, ô g a t a kia nhà danh tiếng, liền muốn xuống dốc không phanh, Cha mẹ hai bên gia tộc nhiều năm tích lũy xuống người đi đường duyên. cũng phải bại hoại hầu như không còn. có thể vấn đề ở chỗ. Ogata Komida rất rõ ràng. chính mình không có từ chối tư cách. Ogata Komida tài quản lý cùng ẩn tại quyền thế. thậm chí vượt qua hắn đối với mình nhận thức. hắn v ẹ n v ẹ n chỉ dùng ba mươi chín tiếng. Liên thuận l ợ i tiếp quản nhà ta v u chi toàn bộ sản nghiệp trong đó b nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu liền chiếm chín mươi phần trăm làm một tên cấp sơ siêu năng lực giả ô gata komida không ngủ không nghỉ làm xong những chuyện này sau cũng không có cảm giác quá mức h ề hoài hắn bản thân quản lý thức thần bên trong có một cái có giảm bớt mệt nhọc siêu năng lực không cần chiến đấu tình huống vẹn vẹn chỉ là làm một ít vụn vặt sự tình, còn chưa đủ lấy để ogata komida hao hết tinh thần, chịu đựng siêu năng ăn mòn, hô, thật sâu thở một hơi. ogata komida để thở thời điểm, một tia nồng đậm mùi khói tràn vào hắn khí quản, đi vào lá phổi bên trong, để hắn không nhìn được ho kịch liệt lên, khạc khạc khạc, tuần mùi khói truyền đến phương hướng nhìn lại, vì kia khuôn mặt tuấn tú đỏ mâu thanh niên chính ngậm một điếu thuốc thơm nuốt mây nhà khói âu phục trên người nút buộc tùy ý t ả n ra lộ ra xương quai xanh cùng bộ phận cơ ngực đường nét trang điểm cùng trước một dạng khí chất lại phát sinh biến hóa long trời lở đất một bộ cực đạo gia tộc công t ử ca diễn xuất rõ ràng là c ả lơ phất phơ lãng t ử g á n g sấp nhưng bởi vì gương mặt đó thêm không ít phân Ô Rata Komida dám khẳng định, không nói Hokkaido, mặc dù là ở Tokyo, cũng có rất nhiều người ăn này một khoản, chỉ cần đối phương thả ra tiếng gió, khẳng định có thật nhiều nhà giàu thiếu nữ đồng ý thiếp hầu bao làm cho đối phương bám váy đàn bà, triệu quan lan tiên sinh, thương minh tinh, cũng có khói hương sao, xoa xoa khói mắt lo ra đến nước mắt, Ogata Komida cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nhìn n g à i dáng vẻ, hẳn là không phải lần đầu tiên hút thuốc a, nghe nói như thế, mã nhiên không tiếng cười khé lên, ngón t r ỏ thon dài cùng ngón giữa kẹt lấy đánh vào một nửa khói h ư ơ n g giữa ngón ánh chớp lóng lánh, chớp mắt đem kỳ biến thành một đống cho bụi, cây thuốc lá vật này, ở không làm dùng tình huống, đối với ăn không đủ no cơm cùng khổ nhân ra nhưng là một mực lừa dối cả người thuốc hay đây mặc dù là ta như vậy s u ố t thân h i ể n hách thế ra cũng có thể phẩm ra trong đó tư vị m i ễ n c ư ỡ n g có thể xem như là sang hèn cùng hưởng đi so với cái kia trước tiên cho ngươi xem cái thú vị đồ vật ở ozata k o m i đ a trong tầm nhìn g â y nhom tuấn tú huyết mâu thanh niên tựa như cười mà không phải cười vỗ tay cách độc hắc ám lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm linh ba ba trăm linh hai áp ý video t r e o chọc muôn dân người mã nhiên vỗ tay cách độc ngôi nhà cửa lớn liền không hề có một tiếng động mở ra một tên đầu chọc nam t ử mặc áo đen bước nhanh chạy vào ngôi nhà, đem một bộ điện thoại di động cung kính mà đưa cho Ogata Komida, sâu sắc bái một cái, không nói hai lời, cấp tốc rời đi, từ đầu tới đuôi, tên kia đầu chọc áo đen nam đều thái độ kính cẩn, không có phát ra nửa điểm ngoài ngạch tạp âm, Ogata Komida thông qua ngoại phóng thức thần, rõ ràng cảm nhận được, đình viện bên ngoài, tên kia đầu chọc áo đen nam, còn có bảy mươi bảy tên kiểu tóc, ăn mặc, khí chất sống như đúc đồng b ả n những người này chức vụ đơn nhất, rõ ràng chỉ phụ trách an toàn bảo vệ cùng chống đỡ vô chương, tuyệt đối không phải đối phương toàn bộ thuộc h ạ gặp nhỏ biết lớn, ogata komida không khỏi than thở lên, chỉ là một ngày, cũng đã có nhiều như vậy thành tâm h i ể u t r u n g bộ hà, ta nhìn những người này, trên người đều có c a m a cu gia mạc phủ thời đại tinh thần võ sĩ đạo, là chân chính đồng ý vì chúa công chịu chết người, triệu quan lan tiên sinh bồi dưỡng cánh chim, đầy đặn tự thân thiết lực cổ tay cùng năng lực, thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi đây. nghe đến đó, mã nhiên không tỏ rõ ý kiến gạt gạt nhỏ đao vậy đuôi lông mày, vũ lực nhìn ếp sau, phát ra tử vong uy hiếp, hơn nữa đầu độc năng lực, mãi mãi xoay chuyển người khác tinh thần ý chí. ai có điều kiện như vậy, cũng có thể làm đến sấp xỉ trình độ. mãi nhiên lấy ra một điếu xì gà, cho mình điểm, hít một hơi thật sâu, cũng b ấ t quá phổi, trực tiếp phun ra. cùng lúc đó, c h ầ m rãi đưa mắt đổ lệch đến ugata komida trên tay. phần này video, dùng ta không ít công phu. xem một chút đi. Ozata Komida theo bản năng mà gật gật đầu. Tầm mắt tập trung ở màn hình điện thoại trên. Vừa rời khỏi cái kia đầu chọc thái độ làm việc rất tốt. không cần mở khóa thao tác. trực tiếp chính là một c á c h mở ra mạng lưới mặt giấy. đây là nhật bản lớn nhất diễn đàn. phía chính phủ tên gọi là thứ hai kênh. dân mạng thông thường xưng là hai c h ơ trang chủ mặt bên trong. là một cách độ dài khoảng chừng ở khoảng hai mươi phút video phim ngắn. Ogata Komida dò ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào màn hình. Phim ngắn bắt đầu truyền phát. Màn ảnh đầu tiên tập trung ở một tên ăn m ặ t âm dương sư trang phục người trẻ tuổi trên người. Ogata Komida đầu tiên nhìn liền nhận ra đây là chính h ắ n bộ này phim ngắn phân kính hơi có chút tranh châm biếm cảm giác. bên cạnh còn dùng văn tự đặc thù ghi chú một chuối dài xưng hào cùng chân thực họ tên hạ vị c h ấ n quốc cấp sơ năng lực giả âm dương sư thời kỳ l ệ n h h ò ama a te zasumikami o g a t a komida phim ngắn bên trong o g a t a komida ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói huyền tiên đại nhân tamu chi takumu gia t ộ ở toàn bộ cả hòn đảo nhỏ trên đều có thế lực không nhỏ d ế p chết h ắ n có thể sẽ gợi ra hậu quả nghiêm trọng. chúng ta nhất định phải sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. nhìn tới đây, Ô g a t a Cô m i đ a liền cảm giác h u y ệ t thái dương bắt đầu thình thịch kinh hoàng, ngực có chút đau, những khác không nói nhiều. Bất luận người nào nhìn thấy video này, liên hệ hiện thực, ngay lập tức sẽ phán định, hủy diệt nhà ta b u chi, là h ắ n Ô g a t a Cô m i đ a chủ ý. cái video này phim ngắn, mới đầu liền để o gata komida cảm nhận được nồng đầm áp ý. Loại này người bình thường không làm được sự. xác thực là tràn đầy triệu quan lan phong độ. Phim ngắn bên trong, màn ảnh chậm rãi chuyển động, tập trung ở một tên thân mang màu tím âu phục thanh niên tuấn mỹ trên người. từ cuộc bộ đến toàn thể, thì giác chậm rãi kéo ra. thần bí huyền tiên, nó khuôn mặt rốt cuộc một chút xuất hiện tại hết thầy video quan sát ra trước mắt, một m é tám t tám thân cao, hình thể gầy n h o n phi hồng ngọc vẫy con mắt, mái tóc màu đen tím, c h ả y thành z ô c a b i li ơn đe cớt ư kiểu dáng dùng thân thiết một điểm lời giải thích, chính là đại bối đầu, ozata komida theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang ở trong nhà lượn lượn vòng vòng triệu quan lan, phải thừa nhận, vị này huyền tiên m ị lực rất cao cao đến để đều là nam tính hắn cũng cảm thấy kinh d i ễ m trình độ người của thương minh tinh nhan trị đều như thế có thể đánh sao ozata k o m i đ a liên tưởng đến trước kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng trong lòng không khỏi hơi xúc động hắn thu hồi sự chú ý ánh mắt tập trung ở màn huyền quang trên huyền tiên xuất cảnh trước mắt trong video gió thổi cỏ lay bỗng nhiên đình chỉ, cho người một loại thời gian bất động cảm giác, bên cạnh có sốc nổi hoạt hình gió văn tự ghi chú thượng vị trấn quốc cấp sơ năng lực giả huyền tiên, triệu quan lan, tiên tri mã nhiên trong lời tiên đoán, với hải yêu tai ác bên trong đột nhiên xuất hiện chúa cứu t h í Video thả tới đây, còn chưa kết thúc. Ogata Komida lo lắng bên người cái kia hỉ nộ vô thường ra hỏa đời được thiếu kiên nhẫn. thế là mở ra gấp đôi tốt quan sát đến tiếp sau nội dung. phim ngắn phía sau nội dung vở kịch. nội dung kỳ thực rất đơn giản. nó d ù n g ý. đơn giản đến có thể dùng một câu nói đem nó chủ đề khái quát đi ra đem ra tộc ta bu chi mỗi người. đều nói xấu một lần. để xem qua người đều cảm thấy bọn họ khuôn mặt đáng rét. đáng đời đi chết, Ogata Komida dám khẳng định, hết thầy khán giả đang nhìn đến nhà t a b o c h i hủy diệt thời điểm, đều sẽ cảm thấy rất thoải mái. g i ế t người chu tâm a, không chỉ diệt nhà t a b o c h i đoạt nó sản nghiệp, càng là liền phía sau tên cũng không cho bọn họ lưu lại, chảm nó thân. Hủy kỳ danh, loại này quá mức k h ố c liệt thủ đoạn, nhất định sẽ đưa tới kiêng kỳ a, Ô gata komida chú ý tới, làm video truyền đến nhà tabu chi hủy diệt trước mắt, người chế tác không có cho khán giả lưu lại suy nghĩ thời gian. hình ảnh một đen, hai cái trắng như tuyết chữ lớn tràn ngập màn hình tiền căn, tiền căn chia làm hai cái bộ phận, bộ phận thứ nhất, là trong bóng tối nương nhờ vào ngoại tinh người xâm lược tabu chi ta kumu. chủ động tới cửa khiêu khích cộng thêm tâm lý hoạt động cùng gia tộc ta bu chi tội ác s ử hồi ớ c cùng g i ả n lược văn tự nói rõ. Bộ bầm Bản. phần thứ hai. Là xa ở trung Quốc, tiên tri nhiên lầm bầm nói nhỏ. Địa cầu thiên đảo chính đang thức tỉnh. Nó vô ý thức nhúc huyền không có thể thuận phức lầm Trung tiên nói đang Nó tiên giáng Trung Nhật Bản. À, video đến này trung tri tay. kết. cứu xa Địa mãi lời đi Là lâm là Mà ở Quốc cầu Quốc. có đảo Để Video vô ý Ogata Komida để điện thoại di động xuống, trong lòng thật lâu không thể lắng lại. h ắ n biết rõ, cái video này chắc chắn sẽ không v ẹ n v ẹ n chỉ ở hai chơi trên diễn đàn xuất hiện. huyền tiên triệu quan lan ở cho mình t h ủ nhân thiết đồng thời, cũng đem nhà Ogata kéo vào đầm lầy, mạnh mẽ kéo vào đồng nhất điều chiến tuyến. từ cái video này ba câu đầu lời, sẽ để khán giả theo bản năng mà kết luận. âm dương sư ô gata komida cùng huyền tiên là đồng mưu đứng ở trên cùng một chiếc thuyền có cộng đồng âm mưu bất quá theo nội dung vở k ị c h đ ẩ y mạnh khán giả sẽ bỗng nhiên t ỉ n h ngộ phát hiện vậy không phải âm mưu mà là khổ tâm cô nghệ là hòa bình thế giới yên ổn mưu lối thoát muốn tiêu diệt hết tội ác tay trời nương nhờ vào ngoại tinh thế lực gia tộc tabu chi đáng thương nhà Tao Chi, bị người dội nước bẩn, lại hoàn toàn vô lực phản bác. Toàn bộ video, dứt bỏ cần phải chú thích bộ phận không thảo luận, các trong diễn đàn lớn, tựa hồ có thật nhiều kẻ tò mò thông qua kỹ thuật phân tích, xác định, không có cái gì làm giả địa phương, ô g a ta komida thở dài. xác thực, trong video nhắc tới những Tao Chi kia ra tộc tội ác, 99% đều là thật sự không uổng, có thể kia mấu chốt nhất một phần trăm, xác suất lớn là triệu quan lan rội nước bẩn, coi như hắn biết chân tướng thì lại làm sao đây, trên thế giới đại thể người, là n g u mũi vô c h i cái video này khéo léo nhất địa phương ở chỗ, nó sẽ không trực tiếp đưa ra đáp án. nó trước tiên đem âm dương sư cùng huyền tiên khắc họa hư hư thực thực là đùa b ớ n âm mưu dừa kế phản phái trận doanh nhân vật lại chậm rãi thả ra manh mối nhuộm đấm b ầ u không khí cổ động tình cảm hết sức hướng dẫn khán giả thông qua suy nghĩ đ ẩ y ra chân tướng nhìn thấy cuối cùng tuyệt đại đa số khán giả đều sẽ lập tức ra kết luận nhà ta m ô chi là mặt ngoài ngăn nắp ngầm nam trộm nữ sướng ngoại tinh thế lực chó săn. nếu không, bọn họ vì sao lại quật khởi như thế cấp tốt đây. cho tới huyền tiên triệu quan lan cùng hắn vật trang sức âm dương sư. đều là cất bước ở trong bóng tối anh hùng. bộ này t r e o chọc muôn dân thủ đoạn. ogata k o m i đ a nắm chặt điện thoại di động. thân hình có chút lay động. theo bản năng mà nhìn về phía cách đó không xa vị kia huyền tiên. đối phương ra mặt x à y tự biên tự diễn, liền không cần cường điệu. điểm này, lúc trước ngắn ngồi tiếp xúc qua trình bên trong, hắn cũng đã có sâu sắc nhận thức, then chốt ở chỗ, ogata k o m i đ a chú ý tới, kẻ này chọn cảm động nhân loại đấu tranh kỹ năng, đẳng cấp quả thực cao quá đáng, thông thạo đến để người trình độ khó có thể tin, cái tên này, đến tột cùng làm qua bao nhiêu lần những chuyện tương tự a, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm linh bốn ba trăm linh ba huyền tiên chi trọng nối tuyết tái trường, ogata komida ngẩng đầu lên, nhìn một chút vì kia huyền tiên, trong lòng không khỏi cảm khái lên, địa cầu phương diện khoa học kỹ thuật, người này nắm giữ cũng quá nhanh đi. Lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, Ogata Komida rơi vào trầm tư, trước hắn nhìn video kia thiếp phía dưới hồi phục, phát hiện trừ bỏ hai chơi diễn đàn bên ngoài, c á c h khác rất nhiều nhật môi, đều đang treo thả c á c h video này, không biết được những thế lực kia đến cùng thu rồi trước mắt vị này huyền tiên bao nhiêu chỗ tốt. nhất niệm đến đây, ô Rata k o m i đ a liền cảm giác có nỗi khổ khó nói. Huyền tiên liên thủ với âm dương sư tiêu diệt gia tộc ta bô chi. cường đoạt bê, nơ, i siêu phàm tổng hợp thi đấu h o k a i d o chối sản nghiệp chuyện này. bắt đầu từ hôm nay, người ở bên ngoài xem ra, chính là âm dương sư cùng huyền tiên song cường liên minh đối ngoại tuyên cáo thực lực bản thân trận chiến đầu tiên. giờ khắc này, tên kia rừng thẳng đại bối đầu đỏ mâu thanh niên, đã đi qua trong nhà giả sơn, bể nước cùng cây anh đào, tùy ý ngồi ở hành lang cây cột bên cạnh, trong tay nắm bắt một viên bò thêm mó nát cùng núi hủy tương cá tầm cơm nắm, đang ở cung dung thong thả nghiền ngấm, ô gia ta komida cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, chờ đợi đối phương cơm nước xong đoàn, lúc này mới thấp dòng hỏi, triệu quan lan tiên sinh các loại thủ tục cùng vụn vặt công việc cũng đã xử lý xong hiện tại muốn đi nghiệm thu n g à y danh nghĩa sản nghiệp sao nói tất hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim yên lặng chờ đợi đối phương đáp lại mã nhiên không có lập tức trả lời mà là bưng lên một chén hồng trà nhẹ nhàng chép một khẩu lúc này mới đáp lại nói sản nghiệp nghe nói như thế Ô gata komida cố nén mắt trợn trắng kích động, n g ữ khí trầm bùng nói, ta là chị, hokai do bê nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu chối u sản n g h i ệ p mã nhiên khẽ gật đầu, ngươi đang nói cái này à. đương nhiên muốn đi rồi, chờ một lúc ta còn dự định mở cái video, cùng mã nhiên khoe khoang một hồi đây, chính mình cùng chính mình khoe khoang còn được, đổi người khác như vậy đóng vai, nói không chừng liền sẽ cảm thấy khó chịu cả người khó chịu lộ ra kẽ hở nhưng là mã nhiên lão hí cốt rồi trên địa cầu tuyệt đại đa số ảnh đế diễn kỹ cùng hắn so ra đều là để bên trong để cấp bậc suy nghĩ thêm đến độ dày ra mặt từ thân từng trải các phương diện mã nhiên diễn kỹ chí ít trên địa cầu là độc nhất đương chờ đát Ô gata komida nghe đến đó, con ngươi hơi co rút lại, phô hấp cũng biến thành ồ ồ, cái chán hơi đổ mồ hôi, trong lúc bỗng nhiên, cảm giác thấy hơi buồn bực mất tập trung, tốc độ nói cũng biến thành gấp gáp lên. ngươi, ngày thật liên lạc với tiên tri rồi, nhân loại liền là sinh vật như vậy, làm triệu quan lan chỉ biết hắn ô gata komida một quả địa cầu c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả thời điểm, Ogata Komida còn cảm thấy, người trước mắt này tuy rằng năng lực tổng hợp mạnh đến nhịp thiên, nhưng phẩm tính ác liệt, là cái cực kỳ tà ác ra hỏa, có thể nói khoai lang b ỏ n g tay, phải nghĩ biện pháp thật tốt ứng đối, nghĩ biện pháp từ người này trong tay nhiều cứu một ít người vô tội, nhưng là, hiện tại, biết trước mắt vị này huyền tiên thật nhận thức mã nhiên sau đó, Ogata k o m i đ a tâm cảnh mất cân đối rồi. trung quốc vốn là cùng thương minh tinh có hợp tác chiến lược tính hợp quần. mã nhiên càng là cùng kiếm thủ. ma tử duy trì hài lòng tư nhân hữu nghị. tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận. nhưng Ogata k o m i đ a không muốn lừa gạt mình đồng d ạ n g làm c h ấ n quốc cấp năng lực giả. tiên tri mã nhiên. xác thực so với âm dương sư Ogata k o m i đ a ưu tú. coi như không cân nhắc mã nhiên, võ thần tô sắc vi cũng xa mạnh hơn hắn. trung quốc phương diện, chân chính có thể đem ra cùng ugata komida làm cùng cấp bậc tham chiếu nhân vật, là vì kia mới lên cấp c h ấ n quốc cấp năng lực g i ả phán quan vương thư dẫn, tuy rằng ugata komida vô pháp bảo tồn linh hồn người khác, nhưng tốt xấu có thể thông qua chế tạo thức thần hình thức, luyện hóa chết trận siêu phàm giả tinh thần cho cảnh, chiến lược không tầm thường đồng thời, tính tổng hợp cũng rất cao, có thể nói toàn năng hình nhân tài, âm dương sư cùng phán quan so ra, liền mỗi có ưu khuyết, giữa hai bên đều có a n hiểu cùng đoàn b ả n nếu là cầm tiên tri cùng võ thần so với, đó chính là toàn phương v ị bị nghiền ếp, là tự d ư ớ c lấy nhục, Ô gata komida vẫn không có loại kia bị tra tấn mê. Nếu như huyền tiên triệu quan lan cảm thấy trung phương càng thú vị, lựa chọn đi tới trung quốc, từ bỏ nhật bản bên này bố cuộc cùng quy hoạch. này này, Ô gata komida trái tim ầm ầm kinh hoàng, cảm giác mình trước ở xoắn suýt vấn đề, đều là một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, căn bản không đáng nhắc đến, nhà ta no chi là chết không ít người, có thể vậy thì như thế nào, dù cho huyền tiên triệu quan lan lại tiêu diệt một trăm cái nhà ta ngô chi ngang nhau thực lực, chỉ cần hắn có thể ở hải yêu tai ác bên trong giết chết cái kia sắp sửa thức tình khủng bố ngoại tinh hải dương cơ thể sống, công lao của hắn liền đầy đủ trung hòa hết t h ả y sai lầm, người trước mắt này tầm quan trọng, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình, nếu như triệu quan lan đi rồi, như vậy, dẫn đến toàn cầu sáu trăm bốn mươi năm vạn người tử vong hải yêu tai biến, sẽ chỗ không người lý. đến lúc đó, chỉ là một cách âm dương sư, có năng lực ngay đầu tiên, hóa giải sinh vật ngoài hành tinh mang đến tai h ỏ a sao. nhất niệm đến đây, ô g a t a Komida hoàn thành rồi tâm thái chuyển biến, huyền tiên đại nhân, ta hiện tại liền là ngài dẫn đường, B nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu sản nghiệp không chỉ là vật lộn còn có ăn uống n g h ỉ phép hưu nhàn dưỡng sinh các phương diện cùng các lộ quyền lời giả đều có lợi ích gúp mắt lấy nó là khởi điểm thế lực của ngài bản đồ đem sẽ nhanh chóng phóng xả ra không quản trong lòng phải chăng có những ý nghĩ khác chí ít thời khắc này ugata komida biểu hiện vô cùng tin cậy sau hai mươi phút, hai người tới mục đích. nơi này là một chỗ cao nhất cao hơn mặt biển một n g h n một trăm tám mươi m núi tuyết. tuyết mùa khô. bình quân ban ngày nhiệt độ âm năm đến sáu cm. gần đây nhiệt độ kịch liệt biến hóa. tuy rằng còn chưa tới tuyết quý. nhưng cũng là đầy trời lông ngỗng tuyết lớn. giờ khắc này nhiệt độ càng là thấp đạt âm một ư ơ i bảy cm. nơi đây đã từng là hokkaido nổi danh nhất khi do vô sân trượt tuyết. bây giờ lại thành b nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu hàng ngày tổ chức sân bãi. gia tộc tabu chi là làm sao đem địa bàn này đoạt tới tay. không cần lời thừa, bởi vì khu vực này, từ giờ trở đi, thay đổi chủ nhân, c h í ít ở pháp luật h o p góc độ đến nhìn, khế đất bất động sản kinh doanh cho phép thủ tục trên. đều đ i ệ n triệu quan lan danh tự này, nói cách khác. b, nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu n ú i tuyết khu, sau đó đều về mã nhiên hết thảy. đương nhiên, pháp luật là pháp luật, giang hồ là giang hồ, siêu phàm giới cùng h ô c a i đô khá có danh vọng gia tục, hiện tại còn cũng không có tán thành không biết được từ đâu cái trong xó xỉnh đột nhiên nhảy ra huyền tiên, trong đó thậm chí có không ít người cho rằng, c á c h gọi là huyền tiên triệu quan lan, chỉ là một c á c h bị âm dương sư Ogata Komida đẩy tới trước đài bia đỡ đạn, cướp đoạt nhà t a b u c h i sản nghiệp chân chính hậu trường hắc thủ, chính là Ogata Komida vị này thời kỳ lệnh h ò a a m a t e y a s u m i k a m i những khác không nói nhiều, Ogata Komida có năng lực hủy diệt nhà t a b u c h i sao, có, Ogata Komida có động cơ làm chuyện này sao, đồng dạng có, rốt cuộc nhà ta mu chi đã từng là nhà ogata lệ thuộc sau đó đáp lên thời đại mới đi nhờ xe cấp tốt quật khởi lúc này mới lấy h ạ khắc thượng vươn g mình làm chủ bình thường cũng không có việc gì đều muốn khiêu khích một p h e n đã từng chủ nhà phần này xỉ nhục cùng cửu hận chính là lớn nhất động cơ ogata k o m i t a nhìn một cái ngươi đều đã làm những gì mã nhiên vừa mới xuống xe liền nghe có người ở tức giận z i t gào lên hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm linh năm ba trăm linh bốn mã nhiên theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện mười mấy tên khí tức không tính quá yếu nam nữ đang đứng ở tái trường cửa lấp lấy đường, trong đó một nửa là âm dương sư trang phục, nửa kia nhiều là hỗn cực đạo bất lương đại thúc diễn xuất. những người này, rõ ràng là ô rata komida gia tộc khách tới, không phải thất đại cô bát đại di quan hệ, chính là thâm niên gia thần, các vị thúc thúc a di, không biết được các vị đường xa mà đến, k h Ô n g có từ rata komida biết bọn họ là tới làm gì. Trừ bỏ hưng binh vẫn tội. Tện i thể đòi muốn chỗ tốt bên ngoài. còn có thể có cái gì. Bại hoại gia tộc danh tiếng. trêu chọc kẻ thù. lúc này mới mấy ngày không gặp. liền làm ra tốt chuyện lớn a. Ô rata komida. ngươi thực sự là trường bản lính rồi. lại không cố gắng quản giáo ngươi chẳng phải là muốn làm lộn tung lên trời có ngươi trước tiên mở miệng đám người này liền ý vào cùng ugata k o m i đ a thân cận quan hệ trực tiếp mở văng dừng đấu ngươi chuyện lần này làm có sai lầm a sau khi trở về nhất định sẽ chịu đến gia chủ xử trí ngươi đưa cái này tái trưởng kinh doanh quyền trước tiên giao cho ta ta giúp ngươi xử lý tốt đầu đ u ô i như vậy sau khi trở về có thể thiếu gánh chịu một ít trách phạt nói lời này là tham lam quấy phá coi ogata komida là thành kẻ ngu si người còn kém nói lên một câu không cần cám ơn rồi âm dương sư chuyện lần này ngươi làm quá phận quá đáng rồi ngươi nhất định phải giao ra quyền trong tay cùng sản nghiệp mới có thể bù đắp ngươi sai lầm người nói lời này cũng rất tham lam lại đ ố i lập trực tiếp không có che che giấu giấu cướp đoạt sản nghiệp sự tình mọi người đều đang làm có thể ngươi trực tiếp tiêu diệt nhà ta ngô chi đồng thời lấy có lẽ có tội danh để bọn họ thân bại danh liệt loại hành vi này loại hành vi này quả thực chính là người khởi s ư ớ n g mở ra một cái rất xấu rất xấu đầu ngươi biết không ngươi đây là ở cho nhà Ogata gây tai họ a gây rắc rối. Loại này chính là cậy già lên mặt, y vào thân thuộc quan hệ, ở bề ngoài là ở quan tâm. trên thực tế vẫn là mơ ước Ogata Komida sản nghiệp, lên tiếng người có rất nhiều. trên căn bản, phân biệt đến từ Ogata Komida p h ụ thân và mẫu thân hai bên gia đình. trong đó cầm đầu, có ba người, tên của bọn họ, phân biệt gọi là Joshi Moto Soto, Mitazu cùng i s i z u Kahautaso, nhìn họ tên liền biết, kỳ thực ba người này, cùng Ogata Komida cũng không có thân cận liên hệ máu mủ, Ogata Komida nghe trong lòng lạnh lẽo, tuy rằng hắn đã sớm biết, những này trên danh nghĩa cùng người thân cận mình, kỳ thực đều chỉ là lấy lợi ích mạng lưới liên lạc d ố i nối liền cùng một chỗ, nhưng chân chính thấy được tình cảnh này. lực sung kích vẫn còn có chút vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. hận không thể tự mình ra tay đập nát những người này mặt. có thể Ogata Komida vẫn là nhất định phải đứng ra. duy trì ở bề ngoài lễ phép. xin các vị yên t ĩ n h một điểm. Ogata Komida khí âm thanh đều đang phát run. lại nỗ lực duy trì mặt không hề cảm xúc tư thái. n g h ĩ phải tận lực biểu hiện trầm vùng một ít. Phần này sản nghiệp, là huyền tiên triệu quan lan tiên sinh hết thảy. Nếu như các ngươi có bất kỳ gì nghĩ gì, chúng ta có thể tìm cách thời gian, đơn độc trao đổi. hiện tại, xin đừng nên chặn đường. nếu không thì, xin đừng trách ta không để ý tình nghĩa. đối các vị ra tay rồi, hắn hy vọng chính mình biểu hiện ra bình tĩnh. lý trí cùng quyết đoán, có thể dùng âm dương sư tên tuổi để những này tham lam cá mập biết khó mà lui. Tận lực từ bọn họ miệng dưới nhiều bảo toàn một phần b, nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu sản nghiệp. đáng tiếc, đám người này cũng không tin ô gata k o m i đ a dám ra tay với bọn họ. coi như làm quá đáng. cũng chỉ có thể bị đánh một trận tơi bời mà thôi. không thể chân chính xuống tay áp độc. bị đánh sau. n ó i hỏi một phần b nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu cổ quyền làm bồi thường. không quá đáng chứ. trên thực tế, hiện trường những ugata komida này thân thích, đều là nghĩ như vậy. nói sun răng trắng đòi muốn chỗ tốt, vẫn là lớn như vậy chỗ tốt. trên lô giá liền không còn gì để nói. bọn họ sẽ chờ chịu đòn đây. đây là cao cấp trạm sứ kinh điển k ỹ xảo làm mẫu. Ogata Komida tuy rằng lịch duyệt xã hội rất ít, nhưng h ắ n đầy đủ thông tuệ, cũng thông qua âm dương sư năng lực mỗi ngày ban đêm học tập thức thần khi còn sống kinh nghiệm, trừ bỏ học tập ký xào chiến đấu, y thuật, tâm lý học chờ danh sách dựa vào trước tri thức bên ngoài, cũng tăng trưởng không ít hiểu biết, h ắ n chỉ là nghe xong hai câu, liền lập tức phán đoán ra đám người này chân thực ý nghĩ, cũng không có bị lừa, có thể o gata komida vẫn là nghĩ tới đơn giản một ít, chạm xứ chuyện như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó r ằ n g cũng không phải âm mưu, coi như bị nhìn thấu, cũng có thể tiếp tục tiếp tục tiến hành, những kia vì lợi ích mà đến tham lam giả nhóm càng nói càng là kích động, tâm tình từ từ phấn khởi, một bộ căm phấn s ụ p sôi tư thái, đem o gata komida vầy nhốt, liền bắt đầu từ từ có đồng thủ s u thế. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Ugata Komida. Có thể kia đều không quan trọng. không phải sao. chỉ cần chúng vào trước mắt này đánh. mục đích của bọn họ liền đạt đến rồi. nhìn Ugata Komida bó tay bó chân dáng vẻ. mã nhiên át liệt cười to lên. chỉ chúc lát sau, hắn lắc lắc đầu. nhẹ giọng tự nói. Ta bắt đầu cảm giác đến phát c h á n rồi. nói chuyện, mã nhiên bóng s á n g lấp lóe, ư n g đỏ hai con mắt trên không c h u n g kéo ra một đạo màu đỏ tươi tàn nhẫn tia sáng. sau một khắc, hắn đem hai tay mềm nhẹ để vào giọng lớn nhất một người trong miệng, một tay nắm lấy hàm d ư ớ i cốt, một tay nắm trên đó ngạt, dường như mở rộng bình thường, ưu nhã tách ra hai tay, x i xèo. b ốc hơi nóng máu tươi bão táp tung t ó i ở trên tuyết đ ị a thực ra một mảnh sâu sắc cái hố, nồng nặc mùi máu tanh cùng tàn nhẫn một màn, để nguyên bản khí thế hùng hổ đám người trước mắt rơi vào trầm mặt. A, người chết rồi. Nagasaki quân bị cái tên này g i ế t chết rồi. mã nhiên cầm trong tay nửa c á c h đầu tiện tay vứt qua một bên, theo tiếng kêu nhìn lại, hơi hợt gảy ngón tay. một đoàn x ư ơ n g mù màu đen đem z í t gào lên tiếng cực đạo ra tộc bất lương nữ trung niên gói lại cứu màng a a a ta không muốn chết tiếng kêu thảm thiết ở trong vòng ba giây từ từ trở nên yếu ớt cuối cùng không nghe được nửa điểm âm thanh x ư ơ n g mù màu đen tiêu tan ra một bộ trắng toát hài cốt nằm ở tuyết đỏng bên trong miệng trương đến cực hạn hình như tại không tiếng động mà lên án thế giới này tàn nhẫn cùng vô tình. Nàng đến chết đều không rõ. tại sao âm dương sư Ogata Komida đường đường một cách trấn quốc cấp năng lực giả. sẽ ngồi xem nàng bị người giết chết. Ogata Komida tự nhiên là nhận thức này hai tên người chết. cái thứ nhất bị xé nát miệng mà tại chỗ nổ chết. gọi là Nagasaki Hideo. cái thứ hai cả người huyết nhục tan giã. chỉ còn một cố h à i cốt, gọi là Uchi Zamazumi-ko. tuy rằng Ogata Komida vẫn cứ cảm giác huyền tiên triệu quan lan thủ đoạn quá mức ngoan đ ộ c nhưng không biết được tại sao. Hắn nhìn thấy hai người này tại chỗ nổ chết, trực tiếp lính tiện lợi, từ đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục đến trước mặt mình b ư ớ c b ư ớ c c ă n nhằn. liền cảm thấy như là mùa đông bên trong ăn một bữa thịt bò nồi lẩu. mùa hè bên trong uống ba mươi năm cửa hiểu lâu đời ướp lạnh nước ô mai một dạng toàn thân thư thái ý nghĩ thông suốt tâm tình không gì sánh được thông thuận liền một chữ thoải mái càng nói chính xác thoải mái đến bay lên quá ầm ý mã nhiên bắt được đem tuyết xoa rửa trên tay vết bẩn tầm mắt xẹt qua mọi người tại đây ngữ khí bình thản nói một đám đồ hèn nói chuyện cẩn thận không nghe nhất định phải giết tới hai cái mới bằng lòng thành thật cùng trước nói ngậm miệng thời điểm một dạng âm lượng không cao cũng rốt cuộc không ai dám không nhìn hắn lên tiếng rồi hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm linh sáu ba trăm linh năm nguyên nhân cái chết tên quá mức khúc h u y ế n cảm nhận được ánh mắt của mã nhiên nhìn kỹ mọi người câm như hến không dám lên tiếng trong khoảng thời gian ngắn, bê nơi siêu phàm tổng hợp tái trường quán trước, chỉ có thể nghe được gió tuyết gào thép âm thanh. mã nhiên hài lòng gật gật đầu, trước tiên đem đám người này gạt sang một bên, vỗ tay c á c h đột, đói bụng, cho ta mang một phần thịt nướng cùng đậu não lại đây. dáng lâm địa cầu sau, ở trên mạng nghe người ta đề cử quá, lại còn chưa k h ỏ i tốt thưởng thức qua. hiện tại chính thèm c á c h này, trong đoàn xe đi ra hai tên đầu c h ọ c bọn họ lập tức chạy c h ậ m rời đi sân bãi, đi mua mã nhiên điểm món ăn phẩm rồi. hiện trường mọi người câm như hến, không dám tùy ý lên tiếng, sợ bị người này tại chỗ đánh chết, bọn họ có thể bắt nạt u r a t a Komida, là bởi vì bọn họ cùng u r a t a Komida liên hệ chặt chẽ, hơn nữa u r a t a Komida tính cách nhấn nhục chịu đựng. So sánh lý tính, mặc dù là bị người trào phúng khiêu khích, phản ứng đầu tiên cũng là thoái nhượng, mà không phải dùng thức thần đánh mặt, sở dĩ bọn họ có thể được đà lẫn tới, có thể đối mặt vị này dừng thẳng đại bối đầu thanh niên anh tuấn, thành thật mà nói, bọn họ không dám, xem qua video bọn họ, rất rõ ràng, trước mắt cái này ăn mặc màu tím âu phục gầy nhom nam nhân, Tên là triệu quan lan, đồng dạng làm c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả, hơn nữa còn là cao hơn âm dương sư hai cái tiểu đẳng cấp huyền tiên, chiến lực phương diện, hẳn là ở Ogata Komida bên trên, triệu quan lan cái tên này, nói giết người liền giết người, giết xong sau, thậm chí còn muốn ăn chút thịt nướng cùng đậu não, liền rất không hợp thói thường, để người không thể không hoài nghi hắn là cái tinh thần v ặ n vẹo bệnh tâm lý người bệnh. vừa nãy, mọi người đem ô gia ta komida đắc tội quá áp, cũng không thể hy vọng vị này ra tục vãn bối xuất thủ cứu mình. cầm đầu zoshi motosoto, mi ta du cùng ishi du ca hao ta du ba người mặt mặt tư thứ, ánh mắt giao lưu, nhưng cũng giao lưu không ra kết quả, lên tiếng phê phán, Kia giống như là tự sát, huyền tiên triệu quan lan cùng âm dương sư ô rata komida là hai c á chủng loại, căn bản vui lòng giết chóc, thoái nhượng, mặt mũi để vào đâu, người mình bị giết, lại liền lời hung ác cũng không dám thả, sau đó đi ra ngoài, sợ không phải cũng bị người cười đến dụng răng, ngày hôm nay lùi lại, sau đó sợ là cũng lại không thu được bia đỡ đạn tay chân rồi, mã nhiên nhưng là chẳng muốn cân nhắc những người này mưu trí lịch trình chỉ là chậm rãi tiến lên dò ra ngón tay ở ba tên người cầm đầu trên đầu từng cách đâm quá số si motosoto mi ta z u isi zu ka hao ta z u ba người giận mà không dám nói gì bọn họ ở trong gia tộc b ố i phần rất cao nhưng những này đối huyền tiên triệu quan lan mà nói không có bất luận cái gì chứng dùng. ba người rất rõ ràng đối phương chính là ở nhục nhã bọn họ một khi nén không được lửa giận người này liền xét lập tức lạnh lùng hạ sát thủ sở dĩ nhịn phải nhịn chịu mã nhiên cười nhạt đi tới tóc hoa dâm trước mặt isi zu ka hao ta ộ ô nhẹ nhàng đánh đối phương nét mặt già nua xưa nay chỉ có ta triệu quan lan đoạt độ của người khác, không người nào dám mơ ước tài sản của ta. các ngươi đám này đại não phát dục không kiện toàn n h ư ợ c trí, đến cùng là ai cho dũng khí. thực sự là thật can đảm ạ, bị nhục nhã đến sắc mặt đỏ như máu isi zu ca hao ta jo, tức đến run dày cả người, hàm dưới trên dâu bạc trắng cũng đang run dày, trong lòng cảm giác sợ hãi nhưng là càng mãnh liệt. căn bản không dám hoàn thủ, hắn thậm chí cũng không dám đem tức giận biểu tình triển lộ ra. mã nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vỗ tay c á c h đột, xì xì xì, điện quang lói lên, một cái màu xanh vàng mèo, yên t ĩ n h ngồi s ổ m ở mã nhiên b ả vai. con mèo này, chủng loại rất giống là trung hoa mèo nhà, thân thể nhưng là do lôi đình biên chế mà thành, t i n g á y bên trong nương theo nhẹ nhàng điện lưu âm. vào lúc này, mọi người mới rốt cuộc ý thức được. tham lam chúng bên trong cầm đầu trong ba người, tên là Mita du tráng niên nam tử. chẳng biết lúc nào, đã đã biến thành một bộ hình người than tốc, triệt để tử vong. Joshi motosoto rốt cuộc không nhìn được. mở miệng, tại sao muốn giết người. trào giá trên trời. rơi xuống đất trả tiền lại, coi như người khác đòi điều kiện không hợp thói thường, ngươi liền không thể giảng quy củ, thật tốt tiến hành thương mại đàm phán sao, hắn cảm thấy mi ta du chết rất oan ức làm một tên tiểu người có quyền thí, bình thường đều là bị người a dua nịnh hót, ngày hôm nay chợt bị người khác đâm đầu nhục nhã, trên mặt lộ ra một ít vẻ tức giận, hoàn toàn là hợp tình hợp lý, có thể lý giải sự tình chứ có thể vị này huyền tiên triệu quan lan đây chỉ là bởi vì biểu tình không đúng liền trực tiếp đồng thủ giết chóc thủ đoạn sự k h ố c liệt ngoan đục quả thực làm người nghe kinh hãi mã nhiên mặt không hề cảm xúc đi tới trước mặt joshi motosoto trên dưới đánh giá đối phương ta không phải làm sát kẻ vô tội người ta mỗi làm một chuyện đều có lý do Tì như hắn, mã nhiên vỗ vỗ mi ta du cháy khép hải cốt, oành, hình người than cốc vỡ ra được, hóa thành đầy đất than đen. Mi ta du à, cẩu một d ạ n g đồ vật, tên bên trong, cũng dám mang một cái long chữ, ta triệu quan lan đều không có nuôi quá long, hắn lại dám lấy danh t ự này. Lúc nói lời này, mã nhiên một bộ tức giận bất bình diễn xuất, Joshi Motosoto cảm thấy Mi t a u chết đặc biệt oan. cảm giác trong lòng có mấy lời. nếu như liền như vậy kìm nén, không nói ra. e sợ ngày hôm nay trở về liền muốn bị trực tiếp tức chết. một giấc ngủ thiếp đi. khả năng liền cũng lại tỉnh không đến rồi. ngươi chính là ở b à i trừ gì kỷ. không, ngươi chỉ là muốn chết người mà thôi. ngươi cái này khát máu áp d u y ệ n g ư ờ i mới là trên thế giới duy nhất chân m à n g ư ờ i căn bản không phải chúa cứu t h í mà là nhật bản tai ác tên là cha mẹ lấy cùng mita du chính mình không có quan hệ gì y o s h i motosoto trong lòng bi thương đến cực điểm mita du cùng hắn đấu mười mấy năm e sợ xưa nay không nghĩ tới nguyên nhân cái chết dĩ nhiên là tên lấy quá mức khúc h u y ế n để người cảm thấy khó chịu Mấy câu nói phun xong, Joshi Moto Soto lửa g i ậ n phát tiết một ít, lý trí từ từ khôi phục, chợt cảm giác trong lòng mát lạnh, người đàn ông trước mắt này, không phải trong gia tộc tiểu bối, mã nhiên không những không g i ậ n mà còn cười, chỉ là gảy gảy ngón tay, nội khí nhị đoạn trình độ, tinh thần ý chí và niềm tin cường độ yếu đ ố i đến để người muốn cười, liền siêu năng lực đều không có xác tỉnh, như vậy mặt hàng, cũng dám ở trước mặt ta gâu gâu chó sùa in vỉ, ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào, zoshi motosoto nổi giận, hé miệng, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy đối phương bà vai lôi miêu ở trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, biến mất không còn tăm tích, màu xanh vàng ánh c h ớ p lói lên, bạch, xì xì xì, đầu tiên là một trận nồng nặc thịt nướng mùi thơm tràn ngập đến mở. không chờ mọi người phản ứng lại. trên núi tuyết hàn gió vừa thổi. mùi thịt tiêu tan. chỉ còn dư lại g â y mũi cháy khép cùng tanh hôi mùi. mọi người theo bản năng mà nhìn về phía xô xi m o t o s o t o phát hiện nguyên bản một cái thân thể cường tráng người trung niên. giờ khắc này thân thể đã chia năm xẻ bảy. hắn thi thể nám đen. phá nát ra. trên mặt đất x ế p thành một cái chết chữ, nói tóm lại, trong nháy mắt sao lưu chuyển động cùng nhau, mọi người tại đây đều xác định một chuyện ở huyền tiên trong mắt, nhân loại, chí ít địa cầu nhân loại sinh mệnh, là không có bất kỳ giá trị gì có thể nói, hài lòng, ném cây xương, xem là c ậ u nuôi, không vui, liền tiện tay zết, lấy tứ chi là bút, lấy huyết dịch là mực, Lấy tuyết địa là giấy, luyện chữ hôn đúc tính tình, cũng không sao. Huyền tiên, triệu quan lan, đây là một cái không có bất luận cái gì đạo đức cùng pháp luật quan niệm người. Hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm linh bảy ba trăm linh sáu cực át ma vương, Ogata Komida cũng không cho là như vậy, dưới cái nhìn của hắn, vị này huyền tiên, So với bất luận người nào đều rõ ràng nhật bản pháp luật, hắn chỉ là đơn thuần không muốn tuân thủ, cũng có tư cách không đi tuân thủ, chỉ đến thế mà thôi, năng lực đủ mạnh, chính là có thể muốn làm gì thì làm, Joshi Motosoto cùng Mi t a z u một chết, chỉ còn dư lại Ishizu k a h a u Tao z ở trong gió run lẩy bẩy, mã nhiên tầm mắt tập trung ở trên người Ishizu k a h a u Tao, z trong giọng nói, mang theo một loại nào đó ác liệt mùi vị, tiểu tên của Ugata bên trong có cái đấu c h ứ ngươi vừa nãy chết đi đồng bọn, cái tên bên trong cũng có cái đấu c h ứ ngươi sống sót, sẽ để ta liên tưởng đến cái kia cát cái gì đấu, dễ dàng cùng Ugata Komida làm lẫn lộn, vậy thì rất phiền, cá nhân ta khuyên hướng khiến ngươi trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian, miễn cho lãng phí ta tế bào não. Sở dĩ, một phút, cho ta một cách lý do không giết ngươi, bị sách đi ra làm lý do Ô g a t a komida không nói gì ngưng nghẹn. Sở dĩ trước, tốt xấu đến cho cái bởi vì chứ, dù cho trên lô giá nói không thông, chí ít cũng làm cho n g ư ờ i có thể thuyết phục chính mình. kết quả đây, triệu quan lan lại động tay trước, liền lý do đều chẳng muốn tìm, g ò ép quá đáng rồi. đưa ra lý do như vậy. còn không bằng không cho lý do. trực tiếp động thủ đây. nghe nói như thế. i s i z u c a hao tao d cả người cứng ngắc. trái tim siêu gánh nặng vận chuyển. hô hấp mang ra tàng lớn tàng lớn xương trắng. i s i z u c a hao tao d lập tức quỳ gối trong tuyết. mở miệng nói. ta có thể nương nhờ vào ngài. giúp ngài thống trị h ắ c điện ra. Uzoda là Ugata Komida mẫu thân gia tộc tên. nghe nói như thế. trên mặt Ugata Komida nụ cười từ từ đọng lại. ánh mắt bất thiện nhìn về phía i s i z u k a h a u Tao. i s i z u k a h a u Tao nhưng là hoàn toàn không có tâm tư chăm sóc tâm tình của hắn. lòm khòm thân thể. tiến đến huyền tiên triệu quan lan bên người. cẩn thận từng li từng tí một nói. Joshi Motosoto cùng Mi Tao du cấu kết ra tộc t a bu o c h i Trong bóng tối nương nhờ vào ngoại tinh thế lực. Ngày giết được. r ồ i nước bẩn bản lĩnh. i s i du ca hao t a dô vốn là có. Vào lúc này càng là linh quang lói lên. đưa ra một cái có thể làm cho mình sống sót lý do. nói xấu chết đi đồng bạn. đây là điển hình nhất tiểu nhân hành động. nhưng là i s h i Zhuka h a u ta dô cố không được nhiều như vậy rồi hối hận là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì hành vi quái chỉ tự trách mình quá ngây thơ tới trong này trước không có thật tốt từng làm điều tra cho rằng huyền tiên cùng âm dương sư là một nhóm là minh hữu không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật coi như làm quá đáng một ít cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng sự thực chứng minh, Ishizuka h o u t a z o đem chuyện khó khăn nghĩ tới quá đơn giản rồi. t r i ệ u quan lan cùng Ugata Komida, căn bản là không phải cùng một cái loại hình người, hơn nữa người trước thực lực, so với người sau mạnh hơn rất nhiều lần. ngưu tầm ngưu, mã tầm mã lời giải thích, căn bản không hữu dụng, Ishizuka h o u t a z o hiện tại chỉ muốn sống sót, vì đạt đến cái mục đích này, h ắ n đồng ý dùng hết tất cả biện pháp, giữa lúc Ishizuka hao ta vô vắt hết ấ c trầm tư suy nghĩ thời điểm, một tên đeo k í n h đen áo đen đầu chọc nam đem ba phần nóng h ổ i đậu não cùng một phần đóng gói hoàn hảo thịt nướng đưa đến huyền tiên trước mặt, càng nhiều áo đen đầu chọc k í n h đen nam mang theo dù che nắng, thông khí bố, bàn ăn, món ăn dế tựa, ở ngăn ngắn mấy chục giây thời gian ngay ở trong trời đất tràn ngập băng tuyết này cấu trúc ra một cái lâm thời dùng cơm phòng thành thật mà nói loại hành vi này hoàn toàn không có cần thiết là đang lãng phí nhân lực vật lực rốt cuộc huyền tiên chỉ phải đi về phía trước cái mười mấy bước liền có thể đi vào đến bê nơi siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong trực tiếp dùng trong sân phòng ăn rồi nhưng là như vậy phung phí lãng phí hành vi, để i shizu k a hao ta vô đối phô trương cùng sa c h e đại lão hai từ này có càng thấm thiết nhận thức, đậu não hương vị không sai, mã nhiên ngồi ở món ăn trên dế, một bộ mề về tư thái, không coi ai ra gì sử dụng món ăn đến, ngọt, mặn hai loại này khẩu vị, ta đều yêu thích, chua đậu não quá quái lạ, ta ăn không quen, sau đó không cần mua rồi uống ba khẩu đậu não sau mã nhiên tùy ý làm lời bình chợt ngoắt ngoắt ngón tay một khối màu nâu đỏ thì là phong vị mật ngọt thịt nướng rơi vào trong miệng hắn chầm chầm mà lại kiên nhẫn nhìn ngấm lên đứng trong gió rét ishizu ca hao ta jo nhưng là gấp đầu đầy mồ hôi nóng một phút thời gian đã đến s a o nếu như đến chính mình phải chăng có sống sót tư cách rồi. Tóc trắng xóa i s i z u k a h a u ta vô rất muốn phát ra tiếng hỏi dò. lại vừa sợ chính mình lên tiếng quấy dày đối phương dùng cơm hứng thú. bị người khác tiện tay dùng cơm đao d é t rồi. ở huyện tiên triệu quan lan trước mặt, hắn không có bất luận cái gì hoàn thủ cùng năng lực chống cự. gió lạnh tàn phá, tuyết lớn tung bay. đã có tuổi i s i z u Kahao Tao z nhưng là cả người bốc lên khói trắng nóng h ầ n không thể đem quần áo cho thoát hắn cúi đầu một bộ biết vâng lời tư thái thậm chí nhìn cũng không dám nhìn tới huyền tiên một mắt đúng rồi i s i z u Kahao Tao z xuất phát từ n ộ i tâm hoảng sợ cái này tự xưng người của triệu quan lan không chỉ là bởi vì đối phương sức mạnh to lớn Càng là bởi vì kia phi nhân bình thường tâm tính cùng tam quan. sát phạt quyết tuyệt bốn chữ này. quả thực lại như là vì c á c h này huyền tiên chế tạo riêng một dạng. đứng ở c á c h này trải lên đại bối đầu gầy nhom thanh niên bên người. Ishizuka hao ta vô cảm giác. chính mình làm bạn ở một đầu đói bụng đến cực điểm. bất cứ lúc nào muốn nuốt sống người ta man hoang hung thú bên cạnh một dạng. có cái cảm giác này. không chỉ chỉ có ý suy du ca hao ta vô một người mà thôi kia mấy chục tên âm dương sư cùng cực đạo vô lại trang phục nam nữ cũng đều ở như đao trong gió tuyết sợ hãi đan sen tiến thoái l ư ỡ n g nan tìm huyền tiên phiền phức là tuyệt chuyện không thể nào cứ vậy rời đi nếu như thật có thể như vậy liền không thể tốt hơn rồi đáng tiếc nỗ lực lén lút chạy trốn người đã bị vài tên đầu chọc kính đen nam ấm vào trong tuyết, che miệng lại, dao trắng tiến dao đỏ ra, liền kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên đều không phát ra được, vô thanh vô tức v ĩ n h biệt cõi đời rồi, cũng có người tinh thần yếu đuối, tại chỗ đã hôn mê, phù phù một tiếng, đổ vào trong tuyết, huyền tiên đầu chọc bọn tiểu đệ, ngay lập tức đi tới, Đem cái này đ t hôn mê kẻ xui xẻo kéo đến ngoài trăm mét vị trí. Bọn họ cấp tốc tìm đến cái sèng, trực tiếp bắt đầu ngay tại chỗ vùi lấp, hôn mê đi qua con ma đen đuổi. Hiện nhiên chỉ là ở giả vờ giả vịt, cũng không phải thật sự là hôn mê. Hắn lúc này tỉnh lại, kêu thàm thiết, giấy rùa, quỳ xuống đất xin tha, thống khổ kêu rên, lại chỉ là bị một sèng đập vào trên đầu, chân chính rơi vào trạng thái hôn mê, bị sâu sắc vùi lấp ở vừa mới đào móc đồng thời ra cố quá tuyết quật bên trong, làm xong tất cả những thứ này sau, áo đen chính đen đầu chọc nam nhóm, đặc biệt có kiên nhẫn đem tuyết khối d ấ m đạp đánh rắn chắc, bảo đảm không có bất luận cái gì bay hơi địa phương, lúc này mới trở về đến trong đội ngũ, hai cái này đấm máu ví dụ, để còn lại người, cũng không dám nữa chạy trốn hoặc là hôn mê rồi bọn họ không dám phát ra nửa câu oán hận thậm chí hận không thể để hô hấp cùng tim đập cũng tạm dừng chỉ lo quấy nhiếu đến vị kia đang dùng món ăn t í m n âu phục đại bối đầu nam thanh niên huyền tiên huyền tiên đến cùng là c á c h nào nhựt ư trí cho triệu quan lan lấy cái tên này quá có lừa dối tính chứ người này căn bản cũng không có nửa điểm tiên khí Đầy người át liệt, bảo ngược cùng khát máu, cùng triệu quan lan so ra. âm dương sư ogatakomi đa quả thực chính là cái ngây thơ thuần khiết, không trải qua thế sự giấy trắng thiếu niên. trong mắt của mọi người, cực át ma vương, rõ ràng so với huyền tiên càng thích hợp cái tên này mới đúng, ăn no rồi, mã nhiên tiện tay đem cái muôi vứt qua một bên. ánh mắt rơi vào trên người isizuka hao ta r o n giọng nói nhẹ nhàng nói tâm tình không tệ ngươi mới vừa nói những câu nói kia có thể để cho ngươi sống thêm bốn mươi tám tiếng muốn sống càng lâu liền nỗ lực biểu hiện ra giá trị của chính mình huyện tiên tổ không nuôi rác rưởi cùng lười cầu hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp Nơi vơ mê ít cao b ố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm linh tám ba trăm linh bảy, y s i z u c a hao ta d o lập tức ý thức được, huyền tiên tổ không nuôi rác rưởi cùng lời ư cầu câu nói này trọng điểm không ở rác rưởi cùng lời ư cầu, mà ở chỗ huyền tiên tổ, này vừa nghe chính là cực đạo tổ chức tên, hơn nữa là lấy huyền tiên triệu quan lan làm chủ đạo cực đạo tổ chức Hắn có thể trăm phần trăm xác nhận, hiện tại nhật bản cảnh nội, tuyệt đối không có huyền tiên tổ. Sở dĩ này, chính là Hắn ý shizuka hao t a d o ở bốn sau mười tám tiếng, còn có thể tiếp tục sống tiếp đường sống vị trí rồi. nhất định là như vậy, không sẽ sai lầm. huyền tiên tổ tất cả thủ tục, ta sau khi trở về, sẽ lập tức là ngài chuẩn bị thỏa đáng. Isizuka hao tajo nói xong lời này, lập tức quỳ gối đại bối đầu thanh niên trước người, h oành h oành h oành cắn ba c á c h đầu, hắn hô hấp dồn dập, nhanh chóng nói, trong vòng một ngày, liền có thể làm cho huyện tiên tổ ở phía chính phủ treo bài, trở thành hợp pháp, có giấy phép cực đạo tổ chức, quán ba, quán ăn đêm, ăn uống, giải trí chờ c h ú t phụ thế lực, ta cũng sẽ mau chóng quản lý thỏa đáng. còn có, Joshi Moto Soto cùng Mi ta du cấu kết ra tộc ta mu chi chứng cứ, ta cũng nhất định sẽ mau chóng tìm tới. xin huyền tiên đại nhân cần phải yên tâm, mã nhiên ngoắt ngoắt ngón tay, đem cái ghế triệu hoán đến phía sau, mề về ngồi xuống, trên mặt lần thứ hai hiện ra kia không đem người làm người ác liệt nổ cười, vừa tới địa cầu bên này không bao lâu, liền nghe nói qua dập đầu cái từ này rồi chân chính nhìn thấy vẫn là lần thứ nhất thật thú vị quy của ta ta phi thường yêu thích đến nhiều dập mấy cái tập hợp cái sớ nguyên để ta nhiều hài lòng một lúc nghe nói như thế y si zhu ca hao ta d h không chút do dự mà bà đầu hướng về trong tuyết đập có thể sống còn đòi hỏi cái gì đây hắn già đầu người sống được càng lâu, liền càng là sợ chết, tôn nghiêm cái gì, sớm ở hắn vì sống sót mà lựa chọn nói xấu đồng bạn thời điểm, cũng đã triệt để vứt bỏ a. hơn nữa, sau đó biểu hiện ra đầy đủ trung thành, đem trung thành cái này nhãn m á t kề sát ở tên của chính mình trên, làm cái khác bất luận cái gì á c liệt sự tình, cũng có thể bị tha thứ chứ, không quản những người khác nghĩ như thế nào, Chí ít i s i z u k a Hao Tao nói như vậy phục rồi chính mình. Oành, oành, oành, oành, oành, oành. Không có kêu dừng. Houtazo là thật không Hắn như thế Hai Houtazo chảy dừng. dừng cùng tần Liện vẫn xuống. Năm não hỗn loạn. có tốc cái. cái. cái. Isizuka duy suốt. Isizuka dám dập lại. trì Một trăm trăm trăm là máu. Đại độ đầu vỡ cảm giác mình đều sắp cường độ nặng chấn động não rồi nếu như không phải tu luyện nội khí t h ể phách mạnh mẽ chỉ sợ hắn đã sớm đã hôn mê rồi bảy trăm cái tám trăm cái một ngàn cái rốt cục tên ác ma kia một dạng gầy nhom thanh niên rốt cục dùng một loại mang theo ý cười làn điệu nói có thể rồi isi zu ka hao ta do ngẩng đầu lên thân ảnh của đối phương, cóng lấy tuyết nhật lạnh l é o hàn quang, có vẻ đặc biệt thần mí, uy nghiêm, mạnh mẽ, để người vô pháp sinh ra nửa điểm phản kháng tâm lý, không nhiều không ít, vừa vặn một ngàn cái, mã nhiên như là nhìn một c á c h mới vừa thu phục chó săn một dạng, nhìn ý shizu k a hao ta r ộ n ngữ khí sâu xa nói, ta ở thương minh tinh thời điểm, liền xem qua một ít địa cầu văn hiến, nếu như nhớ không lầm lời nói, trong đó một bộ trong tiểu thuyết võ hiệp, có đặc biệt miêu tả quá s ậ p đầu ngàn lần, cung ta ra roi kiều đoạn, nói tới chỗ này, mã nhiên nụ cười càng thân thiết hiền lành, vừa vặn, ta cũng rất thích xem người khác s ậ p đầu dáng vẻ, sau đó muốn gia nhập ta huyền tiên tổ người, nhất định phải đối với ta pho tượng dập đầu một ngàn lần mọi người cảm thấy điều u y củ này có được hay không như là đã một dạng ngốc tại chỗ tham lam chúng rốt cuộc được hoạt động tự do cơ hội bọn họ từng c á c h từng c á c h cảm động nước mắt như mưa lập tức phủ họ lên đương nhiên được huyền tiên đại nhân lời nói vĩnh viễn chính xác ai dám nói không đúng chính là ta tất sát mục tiêu dập đầu một ngàn lần làm sao đủ ít nhất phải một vạn lần mới được ba ca ngươi là ở bóp méo huyền tiên đại nhân mệnh lệnh sao nói rồi một ngàn lần chính là một ngàn lần thiếu một lần không được nhiều một lần cũng không được sau khi trở về ta lập tức phái người dùng vàng bạc không loại kia dung tục kim loại vô pháp biểu hiện ra huyền tiên đại nhân diện mạo nhất định phải dùng nhất chất lượng cao mỹ ngọc, điêu khắc ra một trăm cụ huyền tiên đại nhân ngang pho tượng, bảo đảm h ô c a i đô mỗi cái khu vực người, đều may mắn chiêm ngưỡng huyền tiên đại nhân khuôn mặt. đúng rồi, huyền tiên tổ chiêu nạp người mới thời điểm, dập đầu ngàn lần quy trình, phải dùng n h í c ảnh trang bị thu lại xuống, đồng bộ uplot đến mạng lưới, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta huyền tiên tổ lực liên kết mạnh mẽ, quy củ sâu khắc, vừa nãy mấy cái kia không biết phân biệt ma dược, đến tiếp sau xử lý liền giao cho ta đi. ta có một ít quan hệ, có thể bảo đảm chúng ta huyền tiên tổ sẽ không b ở i vì chuyện này chọc bất cứ phiền phức gì. chúng ta huyền tiên tổ, ngươi dập đầu một ngàn lần sau, chúng ta pho t ư ở n g khắc xong, ngay lập tức sẽ bắt đầu, đáng é z a. tên đây tiện, ta không thể so với ngươi chậm, mã nhiên giơ tay trái lên, nhấc lên ngón trò, nguyên bản l i ế u ra l i ế u xíu nhốn nháo loạn tùng phèo mọi người, lập tức yên tính lại, trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường yên lặng như tờ, lạc tuyết có thể nghe, vừa nãy mọi người sách kiến nghị đều rất tốt, mã nhiên không còn giả cười, ánh mắt lạnh lẽo sàn quét qua mọi người tại đây, chỉ chúc lát sau, hắn ở một người trong đó trên người chỉ trỏ, các ngươi sách kiến nghị, đ ề u rất tốt, trừ bỏ người này, bạch, một vệt bóng đen từ trên trời r á n g xuống, rơi vào trên người người kia, trực tiếp đem nó d ấ m vào trong tuyết, mọi người này mới nhìn rõ ràng bóng đen tướng mạo, nguyên lai,、like. đó là một cái hình thể cùng bình thường nam tử trưởng thành không chinh lệch nhiều khổng lồ quả đen, trên người nó quấn quanh đỏ rực vỡ v ụ n hoa văn nhìn qua như là dùng núi lửa dung nham thành tinh sinh vật một dạng xì xì xì trắng nham lượn lờ bị dung nham quả đen dẫm tiến trong tuyết kẻ xui xẻo bị dung nham rót đầy toàn thân rất nhanh chết đi ta nói rồi là một ngàn cái chính là một ngàn cái mã nhiên cười nhạt lên âm thanh so với tuyết nhật gió lạnh càng thêm lạnh lẽo thấu xương ngâm xương người tùy cái tên này vừa lên tiếng chính là mười ngàn cái chẳng phải là có vẻ hắn lời hại hơn ta các ngươi nói người như vậy có đáng chết hay không mọi người thở phào một cái vội vã biểu thì tán đồng thậm chí liền ngay cả vẫn ở bên cạnh xem dịch vui ogata komida không thừa nhận cũng không được Lần này lý do, tìm liền cực kỳ tốt, đạo lý cùng trên lô giáo. Liền hoàn toàn nói xuôi được, không h ổ là huyền tiên, theo bản năng mà phát ra than thở sau. Ô r a t a cô m i đ a n g ỡ ngẩn, sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc còn là một thiếu niên nhân, da mặt không đủ dày, cẩn thận nhớ lại đến, liền cảm giác mình này cảm khái nghe tới, cùng bên cạnh đám này a dua nình hót người một cách đức hạnh như vậy chẳng phải là ra vẻ mình rất không có cách đ i ề u không được nhất định phải cùng đám người này kéo dài khoảng cách mã nhiên nhìn ugata komida không chút biến sắc điều chỉnh vị trí đứng ở chính mình tay phải ở sau địa phương cũng không để ý chỉ là ánh mắt lành lạnh xẹp qua trước mắt mọi người thản nhiên nói người phía dưới phát hiện chỉ thị của ta không đủ toàn diện, muốn càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ, bổ sung tình tiết, là hoàn toàn có thể, thế nhưng, không thể thiết thực quán triệt ý chí của ta, thậm chí dương thỉnh âm suy, nỗ lực sửa chữa ta chỉ lệnh ra hỏa, nhất định phải chết, hắc án lưu, men g i ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm linh chín ba trăm linh tám cưỡng chế cải danh sắc vi bắt đầu phiên giao dịch, nói xong những này, mã nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng đi bê nơi siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong, vỡ đầu chảy máu y shizu ka hao tajo, chính ở vào trạng thái hôn mê, nhưng hắn cố không được nhiều như vậy, vội vã thôi thúc nội khí, lảo đảo đi theo, nhỏ giọng hỏi, tổ trưởng đại nhân, Joshi Motosoto cùng Mi ta z u cấu kết ra tộc ta bu chi trong bóng tối nương nhờ vào ngoại tinh thế i t lực chứng cứ, ta sẽ đem hết toàn lực, mau chóng tìm tới, mời ngài cần phải yên tâm, chỉ là, thời gian phương diện, nếu như có thể dư giả một điểm lời nói, ta nhất định có thể càng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, nghe nói như thế, mã i nhiên như là nhìn kẻ ngô si một dạng nhìn ý sizo ca hao tajo. Chứng cứ thứ này, còn cần tìm sao, trực tiếp bào chế một phần là tốt rồi. Là thật hay g i ả đều không quan trọng. cái gọi là chứng cứ, thật g i ả không đáng kể. Chỉ cần dân chúng cho rằng nó là thật, nó kia chính là thật, dù cho có biết chân tướng người không biết sống chết đứng ra bác bỏ tin đồn. cũng sẽ bị xem là lau sàn cầu, bất luận cái gì văn minh, bất luận cái gì tinh cầu, bất luận cái gì quốc gia, phàm là xuất hiện giai cấp cố hóa xu thế, liền tất nhiên dù phát người bình thường cùng đã đắc lời giả ở giữa mâu thuẫn xung đột, đây là sự vật phát triển quy luật khách quan, không lấy nhân loại chủ quan ý chí là rời đi, chật tự giữ gìn giả lời nói ra, rất nhiều lúc đang bình thường người xem ra, đ ộ tin t ậ y thậm chí còn không bằng một cái cực đạo tổ chức đại lão lời nói cao. Hí, đối phương một lời nói, để Isizuka hao t a dô hít vào một ngụm khí lạnh, dường như thể hồ quán đ ỉ n h tự nhiên hiểu ra, diệu a, không hổ là huyền tiên triệu quan lan đại nhân, không vì thế tục quy củ ràng buộc, kỳ mưu diệu kế hạ bút thành văn, quả nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể sánh ngang vĩ đại tồn tại. mã nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn về phía isi zuka hao t a z o tên của ngươi quá khó nhớ rồi. xem ra đến bây giờ, ngươi vẫn tính là điều hợp lệ cầu. sau đó liền không muốn dùng nguyên l a i tên rồi. bắt đầu từ bây giờ, tên của ngươi liền gọi khuyển nhất. lời này là câu trần thuật. Mang theo một chút không được xía vào mùi vị, Ishizuka hao t a z o cũng rất rõ ràng. chính mình không có từ chối tư cách. Hắn cố nén trong lòng cảm giác nhục nhã, lớn mặt lập tức lên tiếng trả lời. thuộc hạ khuyền nhất, thề sống chết hoàn thành huyền tiên đại nhân tất cả chỉ l ệ n h nghe nói như thế, Ogata Komida bỗng nhiên cảm giác trước nhìn Ishizu k a h a u Tao z cái tên này dập đầu ngàn lần kiều đoạn, còn rất thoải mái. nhưng mà, người này phía sau biểu hiện cùng lời nịnh nọt, để hắn cảm thấy có chút phạm buồn nôn. nói đến, Ishizu k a h a u Tao z đã trở thành quá khứ thức, khuyển nhất mới là người này mới tên. Ogata Komida cho rằng, huyện tiên tổ sau đó nhận người, nhất định phải chiêu phẩm tính chính trực. Đầy đủ trung thành, đầy đủ dũng cảm, giống khuyển nhất như vậy á dua tiểu nhân, tuyệt đối muốn từng c á c h từng c á c h làm ra đi. Nếu không thì, danh tiếng của huyền tiên tổ, hả, ô gata komida bỗng nhiên ý thức được không đúng địa phương, chính mình khi nào thì bắt đầu đứng ở góc độ của triệu quan lan cân nhắc vấn đề rồi. ta cùng khuyển nhất hoàn toàn khác nhau, ta là vì giải quyết hải yêu tai ác. c ứ u vứt toàn cầu gặp nạn người vô tội, nhất định là như vậy, không sai. Lý do này, hoàn toàn có thể thuyết phục chính mình, s ứ mệnh cảm, ý thức trách nhiệm, để Ogata Komida rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, vì địa cầu văn minh hòa bình yên ổn, cũng vì toàn cầu nhân dân hạnh phúc an khang, chính mình thả xuống tư thái, là huyện tiên triệu quan lan làm việc, cũng coi như là trong bóng tối anh hùng chứ phải biết khoảng cách hải yêu tai ác giáng lâm chỉ còn dư lại mười ngày ngăn ngắn mười ngày có thể làm cái gì mở cái quán cơm nhỏ từ chọn chỉ trang trí mở r a nhập hàng con đường thu được giấy chứng nhận tư cách đến để nhà hàng chính quy kinh doanh đều h i ể m thời gian quá ngắn trong vòng mười ngày đảo quốc phương diện coi như thu đến dự ngôn, có thể hóa giải tai ác sao. đáp án là rõ ràng, không thể, làm nhật bản duy nhất c h ấ n quốc cấp siêu năng lực già. Ogata k o m i đ a quãng thời gian trước đúng là bị xem là đội viên cứu hỏa. nơi nào có phiền phức, liền đem hắn điều tới chỗ nào. những kia tiểu tai tiểu khó, cùng cuối cùng rồi sẽ dẫn đến mấy triệu người thương vong hải yêu tai ác so ra. căn bản là không đáng nhắc tới. Dù vậy, chúng nó cũng đã để hòn đảo này trên các cư dân tử thương nặng nề rồi. Sở dĩ, chính xác giải đề dòng suy nghĩ chỉ có một cách chăm sóc tốt h u y ề n tiên triệu quan lan, để vị đại nhân này tâm tình sung sướng. Tận lực giúp hắn ca, hơ, o, a, cơ, hơ đại phạm vi thế lực, tốt nhất để thế lực của hắn bản đồ đem toàn bộ hải yêu tai ác diện tích che phủ trọng sơ dơ, quy, quy, y, e, t cứ như vậy, huyền tiên cũng không đến nỗi ở tai họ a r á n g lâm thời điểm ngoài mặt làm ngơ chứ, triệu quan lan cái tên này muốn dùng gia quốc đại nghĩa é p hắn, hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy ớp ớp thậm chí xác suất lớn tại chỗ bật cười nếu như thật làm như vậy nước đã đến chân nói không chừng t r i ệ u quan lan liền trực tiếp bay đến hiện trường, vừa ăn bỏng uống c o la, vừa hưởng thụ tai nạn tàn phá hòn đảo này tại chỗ trực tiếp rồi. nhưng là, vì lợi ích của chính mình, huyện tiên s á c thực có ra tay độ khả thi, nghĩ thông suốt cái này mấu chốt sau, ozata komida tính năng động chủ quan lập tức tăng lên gấp mười lần, vì cứu vớt toàn cầu người vô tội dân, vì hòa bình của thế giới cùng yên ổn, hắn quyết định ở trong vòng mười ngày này, đem huyền tiên tổ tên gọi triệt để khai h ỏ a tận lực đem phạm vi thế lực huyết c h ư ơ n g ra Hokkaido. Ogata Komida muốn ở trong vòng mười ngày, để Okinawa, Osaka, làm sao lương thậm chí là Tokyo, tất cả đều im trên huyền tiên tổ cái bóng, cùng lúc đó, trung quốc, hắc long giang, bảo thanh huyện, lý hạnh trên giá v ĩ n h động máy quay phim, đem màn ảnh nhắm ngay cách đó không xa mã nhiên, n h i ê n ca đột nhiên gọi chúng ta lại đây, hẳn là báo trước đến một ít việc trọng yếu chứ, ngô địch vuốt nhẹ trong tay đoàn thương, k h ẽ gật đầu, hẳn là, ở bên cạnh bọn họ, hai v ị họ tiền thiếu nữ làm thảo lư học xã hai kỳ người mới, chỉ là p h ụ họ hoặc p h ụ định loại này suy đoán, cũng không phát biểu cách nhìn, cách đó không xa, mã nhiên hai con mắt vi minh, đem một viên tạo hình cổ điển nhẫn thông qua ma tử hôn t r ư ơ n g điểm hóa vì sinh mệnh, hắn làm tất cả những thứ này, đều đang hứa văn ảo giác làm che lấp, không người nào có thể quan sát được sinh mệnh nhẫn tồn tại, còn kém một ít, cần phải tiếp tục sửa chữa thăng cấp, mã nhiên lắc lắc đầu, đem chiếc nhẫn này tiện tay giấu ở một bụi cỏ bên trong, hiện tại còn chưa tới ngươi biểu hiện thời điểm, hơi sự nhẫn nại, tín hiệu sinh mệnh tiết điểm đứng công tác, cho tới bây giờ cũng rất thuận lợi, lại quá mười ngày, là có thể mở ra hết thầy tinh thần tín hiệu truyền con đường, thắp sáng toàn bộ nhật bản, đến vào lúc ấy, huyện tiên triệu quan lan là có thể vẫn tồn tại, đồng thời tự do ở toàn bộ đảo quốc tùy ý hành động rồi ngược lại trung quốc phương diện bởi vì địa bàn khá lớn muốn đem tín hiệu trung t r u y ề n sinh mệnh khắp toàn quốc tổng thể tính được cần thời gian có ước điểm điểm nhiều nhìn ra ở huyền tiên kịch bản là không hoàn thành được cân nhắc đến huyền tiên sau số năm kịch bản chủ thần huyền tính đặc thù so với đơn quốc mật độ cao toàn bao trùm đem ma t ử hôn t r ư ơ n g điểm hóa đi ra tín hiệu trung truyền sinh mệnh ở giữa vô hình liên hệ thống hợp lại làm một viên bao trùm toàn cầu cây hiệu suất càng cao hơn hiệu quả cũng sẽ tốt hơn ngoài năm mươi mét bỗng nhiên vang lên âm thanh của tô sắc vi cái gì dự ngôn a ta không tin có nhà chủ bắt đầu phiên giao dịch sao ta ép mười viên nội khí bao con nhỏng mã nhiên tuyệt đối là muốn tuyên bố hắn đã đạt đến nội khí thập lục đoạn rồi quên đi đánh bạc không được đổi cuộc đánh cá đi đoán sai người muốn học heo gọi xoay quanh ở trên bầu trời nằm ở ẩm thân trạng thái màu vàng tiểu hạc đào nỗ lực sớm được đáp án mã nhiên mã nhiên có phải là nội khí cảnh giới lại đột phá rồi mã nhiên nhất mâu tầm mắt ở chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cùng tô sắc vi ở giữa lưu c h u y ể n đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi hát án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm mười ba trăm linh chín minh vực sơ lơ cơ linh trang thăng cấp mã nhiên đám người đi tới h ắ c long giang cùng ngày, tùng giang học xã phần lớn thành viên đều chạy tới. ngày thứ hai, thượng hải minh châu học xã phái đến h ắ c long giang giao lưu học tập giả nhóm, cũng tới mục đích. nguyên bản chỉ là phổ thông hưu nhàn làng du lịch trang địa phương nhỏ. hiện tại thành lâm thời siêu phàm giả t ổ hội chỗ, đẩy cửa phòng ra, tầm mắt bên trong, c h í ít có thể nhìn thấy một tên siêu phàm giả. vào giờ phút này, làm mã nhiên thanh minh có việc tuyên bố sau đó, trong thôn trang hết thầy học xã thành viên đều tụ tới, chiêm ngưỡng tiền bối anh tư chính là một phần, một bộ phận khác lý do liền tương đương đơn giản thô bảo theo tiên tri hỗn, tất có chỗ tốt nhưng phải, điểm này, cũng đã trở thành siêu phàm giới nhận thức chung rồi, mã nhiên xưa nay liền không phải ăn một mình người, mỗi khi hắn có thu hoạch, đều sẽ vô tư kính dân đi ra, cùng mọi người chia sẻ, thậm chí tiêu hao t i n h lực, chỉ điểm, trợ giúp lạc hậu đám người tu luyện tăng lên, tiến bộ. Nếu không thì, trong tòa huyện thành nhỏ này, cũng không lại đột nhiên đến như thế h o ặ c thêm xã thành viên. tô sắc vi ở bên cạnh bắt đầu phiên giao dịch, lập tức liền có rất nhiều học xã thành viên chen chúc mà tới, không hổ là võ thần, tốt đại khí phách, vừa mở miệng liền muốn đánh cược mười viên nội khí bao con nhộng, ta căn bản không bỏ ra nổi đến a, ha, ngươi đang nằm mơ, đều nói đánh bạc không được, thay đổi tiền đặt cược, còn đang suy nghĩ trắng chơi gái nội khí bao con nhộng đây, so với nội khí bao con nhộng, kỳ lân thịt hai hình đối với ta huấn luyện siêu năng lực trợ giúp lớn hơn một chút, họp heo gọi a, ta không cá cược, vạn nhất thua, chẳng phải là thân bại danh liệt, vi t ỷ thật áp độc, chơi lớn như vậy sao, học heo gọi đi học heo gọi, n h ư n ca sáng tạo nội khí thập ngũ đoạn cũng không quá thời gian bao lâu, tuy rằng ta tin chắc hắn nhất định có thể đột phá đến nội khí thập lục đoạn, thế nhưng tuyệt không đến nỗi nhanh như vậy, ta đoán khẳng định là có cái gì tai nạn giáng lâm, muốn triệu tập chúng ta làm lớn một phiếu, Ta cũng tán thành, lại như lần trước ma tử, nhiên cả, sắc vi tì, ngô địch, lý hạnh cùng đi phản công trường tồn văn minh, hoàn thành tinh tế viễn trinh một dạng, khấu có thể hướng về, ngô cũng có thể hướng về, thiêu đốt mộng y m bên trong câu kia hứa hẹn, đã thực hiện rồi, mỗi lần nghĩ tới đây, đều cảm thấy tốt đốt a, thật nam nhân, chính là muốn nói là làm, hứa hẹn sự tình, nhất định phải thực hiện, những khác không nói nhiều, nhưng ca thuần đàn ông, nghe các ngươi nói, ta cũng có chút đồng tâm rồi, ta cũng muốn làm ba trong ra me nhân vật chính đoàn thành viên a, đây là hiện đại lưu danh sử sách đơn giản nhất, nhất nhanh và tiện phương pháp rồi, đây không phải phí lời, thế kỷ hai mươi một lịch sử, chính là c h ú n g ta một thế hệ này viết, trò chơi, hoạt hình, tiểu thuyết, căn bản không thể tránh khỏi áp sản nghiệp, ai có thể trở thành văn minh thủ hộ giả hệ liệt trò chơi bộ kế tiếp nhân vật chính đoàn thành viên. Ta không biết, sáng sớm hôm nay ba điểm trái phải, văn minh thủ hộ giả trường tồn viễn t r i n h đổi mới rơi lơ cơ bức tư liệu, giảng chính là nhiên ca cuối cùng một người một ngựa, cùng trường tồn văn minh chân chính hậu trường hắc thủ đàm phán sau được ghen tối ưu hóa thuốc cùng cơ giáp kỹ thuật tư liệu cố sự hai không đúng vậy ta lần trước đi hồ nam đến tương đàm học xã thời điểm diệp sơ đông tiền bối nói hắn siêu năng lực chỉ có thể đem ảnh âm văn kiện chuyển hóa thành trò chơi kia phía sau bộ phận không có ghi hình tư liệu chứ căn cứ tiên tri khẩu thuật văn tự tư liệu, nhân công hợp thành s ơ lơ cơ cần thiết video vật liệu là bởi vì siêu năng lực quá thuận tiện, dẫn đến các ngươi hoàn toàn quên địa cầu đã có khoa học kỹ thuật, đừng nói những kia có không, ngươi này thối để để, chỉ chơi một cái nhạc dạo, liền dám ra đây tất tất, bức tư liệu tên gọi minh vực a, ở trong đó có nhắc tới tiên tri cùng võ thần đi xa cam túc, từ danh hiệu tử thần thần bí sinh vật ngoài hành tinh dưới tay cấu lại chưa thức tỉnh phán quan đó mới là dơ lơ cơ chân chính đầu m ố i chính nội dung vở kịch cắt từ buổi sáng ba điểm đến hiện tại ta đã đem minh vực dơ lơ cơ mở ra rồi nói đến phán quan vương thư dẫn là thật thảm cha mẹ song song chết thảm ở tử thần dưới tay còn tế hiến thân thể của chính mình xen đúc minh vực võ thần tiên tri, phán quan, chấn quốc sở dĩ là chấn quốc, cũng không phải là hào không có lý do, loại này tự mình hy sinh quyết tâm cùng ý chí, ta là thật cảm giác tự ti mặc cảm, văn minh thủ hộ giả trường tồn viễn trinh đến tiếp sau bức tư liệu minh vực, giảng giải cố sự, bắt nguồn từ sinh hoạt, rồi lại tiến hành rồi trên trình độ nào đó nghệ thuật gia công, tăng thêm bộ phận tình tiết, là mã nhiên cùng tô sắc vi cấu phán quan vương thư dẫn, đồng thời để nó g i á c tỉnh siêu năng lực, đến tiếp sau phán quan tự mình hy sinh, hóa thân minh vực, che chở một quốc gia trí sĩ đầy lòng nhân ái cố sự, nội dung vở kịch rất đơn giản, chiến đấu hình ảnh rất đặc sắc k h ố c h u y ế n mấu chốt nhất một điểm, là ở trong cố sự này mặt danh hiệu t ử thần sinh vật ngoài hành tinh, đó là bịa đặt đi ra nhân vật, mã nhiên tầm mắt lưu truyền, nhìn khán giả từ từ đổi chủ đề, không khỏi cười khé lên. đám này đến từ tùng giang học x á cùng minh châu học x á các thành viên. mỗi người đều đang mã nhiên trong lòng từng lưu lại sâu sắc ấn tượng. đặng bằng phú, lô phi dương, mai an, đàm nguyên, sư học dân, mạc diệp, giang nguyên hoa, diệp hoành, vệ xuân, ô mộng đào, long gia hội, hà mạn mạn, lâm tuyết nhạn, phó ngưng lộ, trước mắt chín mươi năm tên học xã thành viên. đ ờ i trước, tất cả đều ở sau chín ngày, chết vào hải yêu tai họ bên trong, làm hy sinh thủ hộ giả trong danh sách tồn tại, mã nhiên rõ ràng nhớ đến mỗi người bọn họ tên, tướng mạo cùng cuộc đời lý lịch, Đời n à y mã nhiên nhất định sẽ thay đổi bọn họ bi thảm kết cục. đây là hắn sống lại trở về. nhất định chuyện cần làm. phán quan vương thư dẫn minh vực, là song trọng bảo vệ. bất luận phải chăng có minh vực tồn tại. mã nhiên đều sẽ g i ú p toàn lực ứng phó, làm được tốt nhất. phần này quyết tâm, sẽ không bởi vì bất luận người nào. bất cứ chuyện gì mà xuất hiện nửa điểm giao động. vì đạt đến cái mục đích này, thực hiện đại bảo vệ mục tiêu cuối cùng, mã nhiên đồng ý làm bất luận cái gì việc bẩn việc mệt. n h ê n cả, phía ta bên này chuẩn bị kỹ càng rồi. lý hạnh đứng ở vĩnh động máy chụp hình trước, so với cái ốt thủ t h í Trực tiếp gian nhân số đã đột phá một triệu người lần rồi. phỏng chừng lần này coi như chúng ta không hề làm gì. tổng số người cũng có thể đạt đến ngàn vạn cấp bậc. không có tiền kỳ tuyên truyền, chỉ là mở ra c á c h mang theo phía chính phủ chứng thực nhãn mát trực tiếp gian, liền có hơn triệu dân mạng cấp t ố c tràn vào trong đó. hơn nữa, con số này còn đang không ngừng hướng lên tăng vọt, có đột phá mười triệu người xu thế, đây không phải giả tạo nhân khí l ũ y thừa, mà là chân thật khán giả số lượng. biết rồi, mã nhiên khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, bắt đầu đi, trước nội khí cơ duyên mười người danh sách, hiển nhiên không chỉ vì một cách chỉ là nội khí thập ngũ đoạn, đó là zip gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. bất quá, cơ duyên phái phát, trung quy ở phát huy tác dụng của nó, có phần kia làm nền, đến tiếp sau bất luận mã nhiên làm bất luận cái gì biểu diễn, cũng có thể cấp tốc hấp dẫn đến lượng lớn khán giả. ngàn vạn số lượng cấp khán giả tuyệt đối đầy đủ để mã nhiên thông qua đóng vai trực tiếp từ nội khí thập ngũ đoạn nhảy một cách đột phá đến nội khí thập lục đoạn nói tất mã nhiên cũng không thừa nước đục thả câu đi thẳng vào vấn đề thẳng vào chủ đề nội khí thập lục đoạn đặc chất có hai điểm một trong số đó là nội khí tính chất thăng cấp hóa rắn đột phá nhân thể nội khí chứa đựng hạn mức tối đa, nắm giữ tương đương với bốn trăm chín mươi sáu cái khiếu huyệt ban đầu nội khí tổng sản lượng. thứ hai, linh trang thăng cấp, thu được năng lực phi hành, hí tinh sinh ra một mươi một, chương ba trăm m t ư ơ i một ba trăm m ư ơ i tên là nhiên võ, thật là tu tiên hộ đạo trường sinh ít cốc thần thông, kinh, mố chủ bá trực tiếp màn hình đen, quan sát nhân số phá hai triệu, đ ừng mẹ hắn chơi n g ạ n h rồi tiên tri phát sóng rồi mẹ nó tiên tri tốt mẹ nó x o á i x o á i cũng chính là bình thường x o á i chứ then chốt là một thân này khí chất quả thực là độc nhất đương hoàn toàn không nghĩ tới có thể theo hắn đánh đồng với nhau người a nói không sai muốn nói nhan chị cũng chính là tiểu x o á i có thể bị khí chất một bổ trợ này m ị lực ngay lập tức sẽ vượt qua bỏ c h ố n g cổ thiên lạc cùng đỉnh cao tiêu an tuấn rồi tiên tri là của ta người chư quân giúp kiếm đi đừng đổi chủ đề a nội khí thập lục đoạn các ngươi không chút h i ể u kỳ sao đây chính là nội khí thập lục đoạn a ngươi cũng nói rồi là nội khí thập lục đoạn không phải nội khí lục đoạn coi như là nội khí lục đoạn đối với chúng ta loại này người bình thường tới nói, hiện giai đoạn cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm. phía trên lão ca nói không sai, ta chỗ này n â n g cái hạt rẻ điểm thi đại học sáu trăm sáu mươi sáu chính là học bá, khảo bảy trăm hai mươi chính là học thần, khảo đến bảy trăm năm mươi chính là học ma. này ba loại người, chúng ta đều còn có thể đánh giá một hồi, nếu là nhân gia khảo ra cái bảy ngàn phân, hơn nữa còn bị chứng minh không có dối trá ta lấy cái gì đánh giá lượng cấp kém quá xa được rồi trạng thái rắn nội khí tương đương với hơn bốn ngàn cái khiếu huyệt tổng sản lượng ban đầu nội khí hơn nữa còn có thể thăng cấp nội khí linh trăng trực tiếp phi hành thoải mái nhã bí a ta nghĩ tới rồi phủ lam hoặc xã lương đóng cấp năng lực ngự không giác tỉnh giả hạ nam quang Nếu như vị kia hạ học trưởng tu luyện tới nội khí thập lục đoạn, kia chẳng phải là ở lãng phí thời gian. Nếu như địa cầu ở mười tỷ năm sau sẽ nổ tung, chúng ta làm tất cả những thứ này, còn có ý nghĩa gì. có nhan cầu, có g i ả thiết đ à n g có sang tinh, có khách xem phân tích g i ả trong gian trực tiếp, dân mạng thành phần thiên kỳ bách quái, có thể tuyệt đại đa số khán giả. đều không có nghi vấn mã nhiên, mà là chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi hắn lời giải thích. nhân ra có thể ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong, cấu tứ đ ộ t đáo, đột phá đổi mới, đem nguyên bản hạn mức tối đa chỉ có cửa đoạn nội khí hệ thống cải tạo đến nội khí thập ngũ đoạn, dựa vào cái gì liền không thể tu luyện tới nội khí thập lục đoạn rồi. tiên tri mã nhiên nhưng là dẫn trước nhân loại một bước g i ả i c ứ u cực thiên tài, làm được trình độ như thế này, rất khó sao. cái gì trò chơi, có người cảm thấy, bởi vì mình làm không tới, sở dĩ phía trên thế giới này, liền nhất định không ai có thể làm được trình độ như thế này, giống người như vậy, tình huống thông thường, đều sẽ ngay đầu tiên bị người phun thành cẩu, ở một số c ỡ lớn siêu phàm diễn đàn. rất nhiều ảo minh cùng nhân viên quản lý đều là tiên tri cuồng phấn, thường thường tự mình hạ tràng kéo lệch giá, mở ra quyền hạn cầu hình thức, tuyệt đại đa số hoài nghi người của mã nhiên. theo thời gian trôi qua, bệnh đa nghi đều bị từ từ chữa trị rồi, sự thực thắng với hùng biện, vô số lần hoài nghi cùng bị đánh mặt sau, một s ố nguyên bản vừa nghe đến tên của mã nhiên liền bắt đầu trong lòng b ố c sấm chua người, cũng nhất nhất chuyển đổi trận doanh, trở thành mã nhiên trung thành nhất vùng đổn, biện luận thực lực cực cường, mã nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía lý hạnh phía sau hình chiếu bình, trên đó một ít màn đạn, để hắn có chút buồn cười, khán giả phản ứng, để mã nhiên không nhìn được nhớ tới phương tây một số quốc gia chuyện lý thú lần nào đó, một c á c h nghiêm trọng công cộng sự kiện phát sinh sau, truyền thông tuyên truyền nói giấy vệ sinh khả năng cung không đủ cầu sinh sản liên sẽ kéo hông kết quả dân chúng căn bản không tin bình thường nên làm cái gì thì làm cái đó có thể làm phía chính phủ đi ra bác bỏ tin đồn nói giấy vệ sinh cung cấp đầy đủ không thể thiếu sau dân chúng liền phương pháp trái ngược lập tức bắt đầu điên cuồng tranh mua giấy vệ sinh thậm chí để ngày này thường vật tư trực tiếp bán hết Loại này ngược tín nhiệm, cần t h ậ n ngấm lại, cũng chưa chắc đã không phải là một loại tín nhiệm đây, mã nhiên lắc lắc đầu, quanh thân tia sáng lấp lói không ngớt, oành, mây khói lượn lờ, nháy mắt kế tiếp, hắn hoàn thành rồi biến thân, nền đen viện bạc dọc lính áo gió, đỏ trắng trong ngọn lửa lót, cầm trong tay độ dài kinh người màu đỏ ừng lưới thẳng nạm long đường đao, chân đạp ủng chiến, mới mọc ra tóc trắng cùng tóc đen đan dệt, hiện ra mấy phần nghiêm nghị khí tức, sức quan sát nhạy cảm khán giả, lập tức phát hiện mã nhiên lần này biến thân chỗ bất đồng cặp kia ủng chiến, ủng chiến vẻ ngoài trên căn bản cùng trước d u y trì nhất trí, chỉ có điều, này ủng chiến hai bên lóng lánh thuần trắng tia sáng, thời gian trong trước mắt, thuần trắng tia sáng từ từ ngưng tụ, hình thành hai viên l ụ c mang tinh đồ án, mã nhiên nhẹ nhàng giấm một cái mặt đất, thân thể liền bay vào phía chân trời, bạch, thuấn thiệm ở giữa. Hắn vận động quý tích, trực tiếp xé sách không trung dày đặc màu trắng đám mây, làm xong những này. mã nhiên hạ thấp một ít độ cao, ổn định đứng cách mặt đất chừng m ộ mươi mét cao địa phương, cao d ò n g giải thích, nội khí tu luyện, cùng hiện nay đã biết bất luận cái gì siêu phàm hệ thống đều sẽ không phát sinh xung đột đặc biệt là siêu năng lực hệ thống có thể lẫn nhau bù đắp Dơ, i ơ quy, q u y i e t thêm phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả lý thiên bồng cự lực chính là một cái rất điển hình ví dụ nếu như h ạ nam quang học trưởng có thể tu luyện tới nội khí thập lục đoạn lời nói phối hợp ngự không năng lực tốc độ phi hành của hắn chí ít có thể tăng lên là nguyên lai gấp ba nhục thân phi hành là vô số nhân loại mơ ước theo đuổi một trong chỉ cần làm từng bước tu luyện nội khí là có thể thực hiện giấc mơ này hiện trường chính là nhiều tên h ọ c xã thành viên cùng trong gian trực tiếp khán giả ở tận mắt nhìn mã nhiên thao tác sau đại thể kích động không thôi phát màn đạn đều so với trước càng hơn nhiều đến nội khí t h ậ p lục đoạn, có thể làm được rất nhiều người thường, thậm chí là siêu phàm giả đều không làm được sự tình sự tình. Ở cổ đại, người như vậy, có thể xưng là thần tiên chứ, thần c á i gì thần, một cố phương tây mùi vị, tiên l i ề n rất tốt, thần, ngươi là người nước ngoài, hắc ngươi này ngả đây so với đồ vật, chính mình ngô mùi vô chi, còn dám nhảy ra g i a n g người, Lão tử thật nở n ụ cười, ban cổ, nữ khoa, hậu thổ, phục huy, trúc dung, cộng công, đế tuấn, những thứ này đều là trung quốc cổ đại trong truyền thuyết chính thần. Thần cái chữ này dựa vào cái gì liền không thể dùng rồi. Hả, xé cái gì xé. đây là chuyện thật tốt a. tiên tri khai thác nhiên võ nội khí hệ thống, cho đến bây giờ, đã có chút tu tiên mùi vị rồi, lấy tiên tri bản lĩnh cùng tài tình, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây, mà nổi khí nhiên võ, lại là quốc gia chúng ta chủ đạo mở rộng phụ cập siêu phàm hệ thống, chuyện này ý nghĩa là, chúng ta sau đó, khả năng chính là toàn dân tu tiên rồi, nắm c ỏ nghe ngươi vừa nói như thế, lão tử tại chỗ chính là một c â y giật mình, thật giống, thật là như vậy á. nội khí thập nhất đ o ạ n linh trang diễn sinh đao thương bất nhập là hộ đạo chi pháp nội khí thập tam đ o ạ n kéo dài tuổi thọ hai mươi năm mươi năm là trường sinh chi pháp nội khí thập tứ đ o ạ n giảm thiểu đ ồ ăn ỉa lại là ít cốc chi pháp nội khí thập lục đ o ạ n linh trang chiến ngoa năng lực phi hành là thần thông chi pháp trên lầu là vị nào học xã lão ca nội khí cửa đoạn sau tư liệu hiểu rõ c ắ n kẽ như vậy này có thể không phải người b ì n h thường có thể tiếp xúc được tri thức á. mẹ ư sau đó ai lại nói nhiên võ trên bản chất là ở tu tiên ra tại chỗ liền một bạc tai đánh tới hắn này meo không phải phí lời hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm mười hai ba trăm mười một nội khí thập lục đoạn đại hoành nguyện hiện trường duy hai cảm giác phiền muộn khả năng chính là tô sắc vi cùng chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm rồi họp được phi hành a coi như không tệ không có đề ta thất vọng thiếu nữ nói như vậy trong giọng nói vì chua nhưng là đặc đến không tản ra nổi nàng hóa bi phấn làm thức ăn muốn liền ăn mười cái bánh vòng rất nhanh tỉnh lại lên kha kha Ta còn có á không gian, c ử lực ban đo ra những năng lực này, mã nhiên không có, chấn quốc cấp năng lực vạn hóa, tiềm lực vô cùng, bá đạo rất, trên địa cầu xuất hiện siêu năng lực giả càng nhiều, tô sắc vi liền càng mạnh, thử nghĩ, nếu như nàng có thể trắng, không, là vạn hóa đến một trăm cái tương tự c ử lực siêu năng lực, như vậy, Nàng tu luyện nội khí thời điểm, thì tương đương với mở ra gấp trăm lần thậm chí ngàn lần kinh nghiệm phần mềm hắc, lấy tô sắc vi tâm tính, kỳ thực dù cho nàng không siêu năng lực, cũng có thể rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, vạn hóa chỉ là cho nàng càng nhiều sức lực mà thôi, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cảm thấy phiền muộn lý do, kỳ thực so với tô sắc vi càng đơn giản một ít, ngược lại dưới cái nhìn của nó, chính mình từ mới bắt đầu liền vẫn bị mã nhiên treo lên đánh trên địa cầu cũng không có thiếu c ư ờ n g hào nuôi sư t ử con hổ đây bọn họ một mình đấu đánh thắng được chính mình sủng vật không đáp án là phủ định khách quan đánh giá mã nhiên sức chiến đấu vẫn nhìn g i é p nó coi như mã nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều hơn nữa ở chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm xem ra cũng ảnh hưởng không lớn Then chốt ở chỗ, nó cảm giác chính mình s ù n g vật có bí mật. chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm đại nhân dĩ nhiên không biết được mã nhiên đến tột cùng là lúc nào đột phá đến nội khí thập lục đoạn. bỗng nhiên liền có một loại bị lơ là cảm giác. hơn nữa, bây giờ trở về nhớ lại đi qua, nó luôn cảm giác mã nhiên lớn rồi, có ý nghĩ của chính mình cùng bí mật nhỏ rồi. bao quát lúc trước mã nhiên cùng kiếm thủ lâm cầu bại lẫn nhau hứa hẹn bao quát lúc trước mã nhiên cùng ma tử trương cuồng bí ẩ n giao dịch nó cũng không biết rõ ràng là nó đi tới nói chung liền rất phiền muộn chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm trên không trung buồn bực vặn vẹo tròn vo thân thể suy nghĩ hẳn là làm sao xây dựng lên càng hoàn mỹ càng tín nhiệm lẫn nhau chủ tớ quan hệ mã nhiên lại cũng không hề để ý tô sắc vi cùng tiểu hạc đào phản ứng ngược lại hai người này đều là yên vui phái sẽ không ở một chuyện trên xoắn s u y ế t rất lâu vừa nãy biểu hiện ra năng lực phi hành cái gọi là linh trang thăng cấp mở ra phi thiên công năng trên thực tế chỉ là kiếm t h ủ hôn t r ư ơ n g cùng nội khí tổ hợp một ít nho nhỏ diệu dụng kỹ x ả o cộng thêm một ít hữu văn ảo giác mà thôi nói đơn giản, vừa nãy lộ thủ đoạn kia, chính là xem ra đẹp đẽ. trên thực tế, chỉ là cái trò mèo, rất khó dùng đến trong thực chiến, đang biểu diễn xong nội khí thập lục đoạn năng lực sau, mã nhiên cũng không có lập tức dưới bá, mà là chậm rãi bay đến mấy c h ụ p hình trước mặt. tiếp đó, ta sẽ là mọi người giảng giải nội khí sơ học lúc, khả năng gặp phải một ít tiểu quyết khiếu. tiện thể chia sẻ một ít cá nhân ta tâm đắc lính hội, vừa dứt lời, lập tức có người đem mình bình thường tu luyện nội khí gặp phải vấn đề đánh vào công bình trên. những vấn đề này, bình thường đều tương đối thấp cấp, đại đa số tập trung ở diễn hóa ra luồng thứ nhất nội khí đến lớp kín hai cái khiếu huyệt, đạt đến nội khí nhất đoạn ở giữa, có khán giả ghép bỏ những vấn đề này n h ư ợ c trí, mang theo tràn đầy cảm giác ưu việt hỏi ra tương tự với làm sao mở ra thứ ba, cách thứ tư khiếu huyệt, nhảy vào nội khí nhị đoạn cao cấp vấn đề, mã nhiên ai đến cũng không tự tuyệt, kiên nhẫn từng cái từng cái làm ra trả lời, hắn ở nội khí hệ thống trên tu vi trình độ, có thể nói cao thâm khó dò, lại giảng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nêu ví dụ sinh động tường thực, một điểm đều không khiến người ta cảm thấy rơi vào trong sương mù, giới thiệu rất nhiều m ư ợ n hàng ngày vật phẩm tu luyện nội khí kỹ xảo nhỏ, rất nhiều khán giả vừa nhìn trực tiếp, vừa bắt đầu rèn luyện mã nhiên truyền thụ nội khí tu luyện kỹ xảo nhỏ, ít nhiều gì, đều có chút thu hoạch cùng tiến bộ, ngăn ngắn gần mười phút thời gian, trực tiếp gian nhân số từ năm triệu, cấp tốc tăng vọt đến mười một triệu người, tình thế này vừa mới bắt đầu nếu như lại bá một hai giờ ăn lai khán giả nhân số chỉ có thể càng nhiều rốt cuộc có thể nghe được mã nhiên tự mình giảng bài phần này phúc lợi thậm chí rất nhiều học xã thành viên đều không hưởng thụ được có thể mã nhiên nhưng là thấy đỡ thì thôi cảm giác đóng vai năng lực ở g ụ c g à g ụ c dịch thế là lập tức nói hôm nay tới đây thôi hy vọng ta chia sẻ đối mọi người có chỗ trợ giúp lý hạnh ở được chỉ lệnh sau đến rồi một tay tốc độ ánh sáng dưới bá lần này trực tiếp ghi hình ở trong vòng ba phút bị một ít que me đi a cùng không có nghề nghiệp hành vi thường ngày video người chế tác đăng lại lấy tiên tri công khai khóa mánh l ớ i lấy ra đi truyền bá kiếm lời rồi những người kia kiếm được tiền cũng ở vô hình chung Trợ giúp mã nhiên, Dưới bá sau, đóng vai lập tức ờ trong, trong nháy mắt, liền chuyển đổi hình thái, thăng hoa là trạng thái rắn nội khí. Đến đây, mã nhiên chân chính vượt qua địa cầu nhân loại thân thể chứa đựng nội khí hạn mức tối đa. tương đương với 4.096 c á i khiếu huyệt tổng sản lượng ban đầu nội khí năng lượng mạnh mẽ, yên lặng bám vào mỡ tế bào bên cạnh, bạch quang dịu dàng, khác nào mỹ n g ọ c bình thường, tạm thời đủ rồi, mã nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình vừa nãy sử dụng hữu văn biệt ra dáng vẻ hàng linh trang chiến ngoa, vào đúng lúc này, đã biến thành chân thực không giả tồn tại, có nó, mã nhiên năng lực phi hành cùng trước so r a tính ổn định, tốc độ đều mạnh hơn gấp mười lần, đóng vai siêu nhanh phản hồi tốc độ, cũng là công tín lực thể hiện, trung quốc công tín lực, trấn quốc cấp năng lực giả tiên tri thân phận, thập phần nội khí cơ duyên công khai phái phát ở lần này biểu diễn bên trong, này tam đại nhân tố, đều không thể không kể công, cách đó không xa, vang lên tùng giang cùng minh châu học xã các thành viên tiếng bàn luận cặp kia ủng chiến thật đẹp trai ta cũng muốn một đôi thật tốt tu luyện ngươi còn kém xa lắm quả nhiên là đột phá đến nội khí t h ậ p lục đoạn vẫn là sắc vi tỷ phán đoán tinh chuẩn à. đó là võ thần cùng tiên tri nhưng là vào sinh ra t ử chiến hữu đây chính là tâm hữu linh tê ẩm thân nổi bồng b ì n h giữa không trung chín mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi năm khí trực tiếp rơi xuống mã nhiên bà vai làm sao rồi mã nhiên cảm giác con vật nhỏ này tâm tình không đúng lắm màu vàng tiểu hạc đào rầm gì một hồi mới đem chân thực ý nghĩ truyền đưa tới ta cũng đoán đúng rồi không ai biểu dương ta kỳ thực vốn là để chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cảm thấy phiền muộn là nó cảm giác mã nhiên có rất nhiều bí mật không nói cho nó biết chỉ là sự chú ý không quá tập trung nhìn thấy tô sắc vi nhân tiền h i ể n thánh khó chịu tâm tình mục tiêu ngay lập tức sẽ rời đi rồi mã nhiên đuôi lông mày hơi n h i u chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm ai tiểu hạt đào quay một vòng mặt hướng hắn khoảng thời gian này làm không tệ kha kha kha ý ý hống hai câu sau, mã nhiên chú ý tới, cách đó không xa, bí danh tiền đa đa tiểu cô nương tiến đến trước mặt tô sắc vi, bé gái âm thầm nói, sắc vi t ì nguyện thua cuộc, bất quá, heo đến cùng là làm sao gọi a, ta sẽ không hay, ngươi cho làm mấu một hồi thôi, tô sắc vi giơ tay bắn dưới gáy của nàng, hỏi, n g ư ơ i đây là đang gây hấn với quyền ui a khi ta không đầu óc sao tiền đa đa ô một tiếng che cách chán sai rồi ta sai rồi a sắc vi t ỷ hạ thủ lưu tình võ thần cỡ nào hào khí xưng hào a cái tên này gọi thời gian dài ra nàng đều kém chút đã quên lúc trước tô sắc vi gia nhập thảo lư u học xã phương thức là tương đối cứng hạch Độ khó cực cao học lực kiểm tra. nói cách khác, tuy rằng tô sắc vi bình thường một bộ không thích động não suy nghĩ r á n g dấp. nhưng trên thực tế, sự thông minh của nàng số liệu, hẳn là có thể nghiền ớ p tuyệt đại đa số hai g h học xã thành viên. một phen hài k ị c h sau, đánh cược thua người đều trước sau học lên heo gọi. rõ ràng là ấu trí mà buồn cười một màn. nhưng là để mã nhiên nhìn trong lòng ấm áp. Hắn nhìn tô sắc vi một mắt, ngoắt ngoắt k h ó e môi, xem như là cười quá rồi, không h ổ là ngươi. này, có lẽ chính là sức cuốn hút đi, trước mắt đám này xã viên bên trong, huyết tính, can đảm, đảm đương gồm đủ người, không phải số ít, đều là nhân tài, đáng tiếc, kiếp trước chết quá sớm, đều thành hải yêu tai họ a bên trong kia sáu trăm bốn mươi năm vạn tử giả bên trong một viên thành lạnh lẽo số liệu bên trong nhất bé nhỏ không đáng kể một phần bọn họ công lao không người hiểu rõ tên của bọn họ không người hỏi thăm trừ bỏ mã nhiên không có người nhớ tới đã từng có một đám vừa mới bước lên siêu phàm l í n h vực học xã thành viên vì bảo vệ đường ven biển bên trong cư dân h y sinh tuổi trẻ sinh mệnh, như vậy thảm kịch, mã nhiên ở trong lòng nói với tự mình, tuyệt không cho phép nó lần thứ hai phát sinh. Ở sống lại trước, mã nhiên đã định ra rồi phấn đấu mục tiêu cả cuộc đời bảo vệ đáng giá bảo vệ tất cả, để hòa bình ánh sáng chiếu khắp toàn cầu. Nam nhi hành sự, không cần lời thừa, đại hoàng nguyện, chỉ phát một lần, thời gian đủ để chứng minh tất cả, Hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm mười ba ba trăm mười hai du học sinh cùng m ấ y quán chủ. nhật bản, h o k a i d o b nơi siêu phàm tổng hợp tái trường quán, chém giết giả phòng nghỉ ngơi, chu ngư mở ra một quyển y dùng băng vải, bắt đầu băng bó tràn đầy vết thương hai tay. hắn là một tên du học sinh, nói chuẩn xác, từng là tokyo đại học năm thứ hai ở đọc sinh. Bởi vì không có công việc tạm nghỉ học thủ tục, hiện tại khả năng đã bởi vì nghỉ làm quá nhiều lần, đã cùng học vì giấy chứng nhận nói gặp lại rồi. Vốn là, ở suốt ngoại du học trước, chu ngư từng hướng các bằng hữu nói khoác, nói mình nhất định sẽ học thành trở về, nên đáp tổ quốc. nhưng là, siêu phàm thời đại giáng lâm sau, chu ngư tình cảnh liền cấp tốc phát sinh biến hóa long trời lở đất, Kỳ nghỉ thời điểm, chu ngư dùng tiền tìm c á c h cơ quan du lịch, cùng một đám người dựng đoàn đi núi phú Sĩ du lịch. Ở du lịch trong quá trình, mọi người nhặt được mười bốn khối hình thù kỳ quái đá, tiếp xúc được những tảng đá kia trong đám người, có mười hai cái tại chỗ hóa thành một bãi tanh hôi thịt nát, chết không thể chết lại. mà chu ngư cùng một gã khác bạch lính, tác nhân họ đắc phúc, không chỉ không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng bất lợi, ngược lại bởi vậy thức tỉnh rồi siêu năng lực, trải qua thời gian rất lâu, chu ngư mới thông qua b nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu con đường, hiểu rõ những kia kỳ quái đá, tên là thắng ngộ thạch, chỉ có lực lượng tinh thần cùng ý chí niềm tin đủ mạnh người, mới có tư cách lấy nó là môi giới, trở thành siêu năng lực giả. mà lực lượng tinh thần quá mức gầy yếu hoặc ý chí niềm tin không đủ kiên định người bắt được thắng ngộ thạch vừa không có đo lường tương quan chỉ số đạo cụ ôm ập may mắn tâm lý đi giác tỉnh kết quả tám chín phần m ộ ư ơ i là tại chỗ tả thế biến thành một vũng máu thịt nước bùn giác tỉnh siêu năng lực sau chu ngư rất nhanh ý thức được thế giới biến hóa cùng dung chuyển thế là ngay đầu tiên tìm quan hệ mua về quốc vé tàu. Dáng tiếc, vận may của Hans tựa hồ là đang g á c tỉnh năng lực thời điểm dùng hết rồi. Lúc đó rõ ràng đã lên thuyền thành công rồi lại ở nửa đường gặp phải cực đạo thế lực liều mạng vì tự vệ chô ngư biểu hiện ra một ít năng lực sau đó h a n liền bị tóm về nhật bản bị một ít cực đạo thành viên ra tộc cầm thương chỉ vào ấm lại tay mạnh mẽ ký kết bê nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu khế ước trở thành một tên chém giết giả phản kháng chu ngư xác thực là nghĩ tới rốt cuộc hắn là siêu năng lực giả không phải thuần túy tay c h ó i gà không chặt sinh viên đại học đáng tiếc hắn siêu năng lực chỉ có thể tăng cường tự thân tốc độ phản ứng cũng không thể trực tiếp tăng lên cường độ thân thể một số thời khắc Rõ ràng đầu ấp phản ứng lại, thân thể lại hoàn toàn theo không dịp, mười mấy thanh họng súng đen ngòm đối với hắn, cả ngày hai mươi bốn giờ đều có hung thần áp sát, võ trang đầy đủ quản chế giả nhóm ở bên cạnh nhìn, hắn cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, ăn uống, giải trí, dừng chân, tất cả đều ở bê, nơi, siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong tiến hành, không có bất kỳ người nào thân tự do có sao nói vậy làm một tên sinh sống ở thời đại hòa bình học sinh chu ngư cảm giác mình lúc trước ở tàu khách trên bị chặn lại thời điểm đối mặt nhiều như vậy mở ra bảo hiểm viên đạn lên đạn súng ốm không có tại chỗ dọa đái đều xem như là biểu hiện không tệ rồi nghĩ tới đây chu ngư ánh mắt phức tạp quấn tốt trên cánh tay băng vải Bắt đầu cho mình đánh lộn đoạn đao dùng đao dầu bảo dưỡng. Ánh mắt dư quang lơ đãng thiên hướng cách đó không xa một tên thanh niên. Cô chi cô cho tộc Chỉ công công tác、Bị、công ty coi như xúc công già người dùng dung nghĩa dạng nghiện Hashi Tetsai tuổi Điển đi Cái quái Là làm hình Nhật Nhật hình thuần theo như nhân tính tình A sa một tên ty rất ty vật một tên rất xấu Bản Bản này Bị lạ ở ép có thể khả năng thích ứng cũng là cực cường. nói đến, chu ngư cùng cu gia ha si tetsai a vẫn tính có chút duyên phận. trước ở núi phú Sĩ du lịch thời điểm, hai người ngay ở cùng một cái cơ quan du lịch, cũng là đồng thời tiếp xúc được thắng ngộ thạch, giác t ỉ n h siêu năng lực. sau đó, chu ngư bị bắt tới thành không bao lâu. cu gia ha si tetsai a vị trí công ty cũng tuyên cáo phá sản. B ép xuống biển, lấy siêu phàm giả thân phận gia nhập bê nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu, trở thành một tên không quang vinh lại có thể kiếm lời không ít tiền chém giết giả. Chô của ngươi không đúng vậy. Cô con sức cùng giác Ánh không ha thả khí hỏi. thứ vẫn luôn mạnh hơn ngư san. ngươi đúng xuống trong Ngư kín Ngươi quan quan vẫn luôn lưới si sai sĩ sâu sát sáu ra a tay dao. đao đá mắt mài Đem tết ta. vậy. võ vào vỏ. cho nên nói, lại có chuyện đáng sợ gì muốn phát sinh sao. vừa bắt đầu, cô gia h a s i tết sai a rất chán g h é t chu ngư. cảm thấy cái tên này là cái tào bà tinh. mỗi lần gặp phải người này. chuẩn không có chuyện tốt. lúc trước cơ quan du lịch một tổ m ộ ư ơ i bốn người chết đến chỉ còn dư lại hắn cùng chu ngư sau. liền bị gọi đến đến cảnh cuộc lấy khẩu cung. ở trong cuộc cảnh sát xứng sờ dòng giã hai mươi bốn giờ mới bị để cho chạy ngày thứ hai liền phát hiện công ty đóng cửa hết thầy đồng liêu tất cả đều hạ cương rồi vì mưu sinh vì thường trả nợ mua nhà vì phụng dưỡng cha mẹ cũng vì tích góp tiền kết hôn cô g a ha si tes sai a bị ép xuống biển chủ động gia nhập siêu phàm tổng hợp thi đấu vốn là cô ra ha si tetsai y vào chính mình nhược điểm thấy rõ năng lực ở trên sân thi đấu thuận buồm xuôi gió bắt nạp những kia thấp nhất cấp nội khí mới nhập môn giả là bắt vào tay thậm chí còn bởi vậy tiểu kiếm lời một bút sau đó hắn liền ở trên sân thi đấu đụng tới chô ngư t h ư ở n g thức chính mình chém giết giả cuộc đời đầu bại sở dĩ cô ra ha si tetsai -a ở tương đối dài trong một khoảng thời gian đều cảm thấy chô ngư là khắc tinh của chính mình. nhưng là, theo thời gian trôi qua, cô gia h a s xi t é t sai a dần dần phát hiện, mình và chô ngư cũng tán gấu được cùng đi. hai người trợ giúp lẫn nhau, giao lưu kinh nghiệm chém rết, từ từ trở thành bằng hữu chưa đủ người cùng cảnh ngộ quan hệ. ngươi cả nghĩ quá rồi. chô ngư nhìn hắn, biểu môi, nói thật, ngươi năng lực rất giỏi. Nếu như đồng ý theo ta cùng đi trung quốc, khẳng định so với ở nơi r ù ộ quái này lăn lộn tốt, cô ra h a s i t é t sai a mí mắt rực rực, tựa hồ có chút đồng lòng, dãy dua chỉ c h ố c lát sau, trung quy vẫn là lắc đầu nói, giống chúng ta như vậy xã hội tầng dưới chót người, coi như là thức tỉnh rồi siêu năng lực, cũng chỉ là ở cấp bơ đảo quanh mà thôi, vô luận là ở đâu quốc gia. đãi ngộ đều là giống nhau trên thế giới không có chúa cứu thế cũng không có thần tiên hoàng đế chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình chỉ cần mình đủ mạnh bất luận ở chỗ nào đều có thể nổi bật hơn mọi người năng lực không đủ mạnh tới chỗ nào đều không có tự do chu ngư trầm m ặ t không nói hắn đối với người này nói chuyện phong cách sớm liền đã quen Hắn luôn cảm giác cô ra ha si tép sai a hẳn là chuyên tâm nghiên cứu qua không ít đến từ trung quốc tư tưởng chỉ đạo thư tịch. Quên đi, không tán gấu c á c h này, ta đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn mang ngươi đồng thời chạy, đây không phải ở nói chuyện viển vông, chu ngư tự d é o nở nồ cười, nhắm hai mắt lại, dựa vào vế, trong cơ thể một tia sinh vật năng chậm rãi lưu truyền lên, Hắn hiện tại đã lớp kín một cái khiếu huyệt nội khí, chỉ cần mỗi ngày nỗ lực ăn cơm, thật tốt tu luyện, đợi được lớp kín bốn cái khiếu huyệt, cũng chính là đạt đến nội khí nhị đoạn cảnh giới sau, là có thể thử nghiệm chạy trốn rồi. trong lúc bỗng nhiên, phòng nghỉ ngơi truyền ra ngoài đến một trận không giống bình thường âm thanh, tiếng kêu thảm thiết cùng thê thảm tiếng kêu rên, truyền vào bên tai, Chu ngư đột nhiên mở mắt ra, đẩy cửa phòng ra, lại bị tám tên nắm thương tráng hán ngăn ở ngoài cửa, họng súng đen nhánh đem hắn gắt gao khóa chặt, ta khuyên ngươi hãy thành thật điểm, không nên lộn xộn, ngày hôm nay mới quán chủ tự mình đến thì sát công việc, ngươi nếu là cho chúng ta thêm phiền phức, liền chớ trách chúng ta cho ngươi tự tìm phiền phức rồi, mới quán chủ, sẽ là ai chứ Hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm mười bốn ba trăm mười ba huyền tiên điểm danh muốn người. Chu ngư ánh mắt lấp lóe, chính suy tư phải chăng muốn thửa loạn sông ra trùng vây. Bên tai lại nhớ tới âm thanh của cô ra ha si tép sai a. Lương đóng cấp siêu năng lực nhạy cảm phản xạ giác tình g i ả Chu ngư, không nên v ò n g động, nghe đến đó. Chu ngư thở dài. một lần nữa đóng lại phòng nghỉ ngơi cửa phòng. cô da ha si tesai a vẫn tương đối giảng n g h ĩ a khí. cái tên này đã sớm nhìn ra hắn muốn chạy. tuy rằng không có cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. nhưng cũng không có đứng ra vạc trần tố giác hắn. phần này a n tình. ta nhớ rồi. chu ngư nghiêm túc nói xong lời này sau. không nhịn được tức giận mắng lên. nagai a mazoki cái kia cầu rác rưởi. không biết được lại đem chúng ta bán cho ai, bán cái cái gì giá tiền cao, nghe được chu ngư lời này. Kuzahashi Amazoki không Kuzahashi biểu quán cao nhất người nói chuyện. Nhưng là một cái tiểu đầu Tetsai Nagai cao Tetsai nhín nhín tình. phải nhất Nhưng Nhìn ếp bọn họ những này chém xếp giả nhất chủ mình lời người nói cái giả người. một tràng một đồng động dạng răng cũng bọn này bán dù là là là mục. Mặc bộ ác ếp xếp cũng nhìn không được chín mươi phần trăm tiền lời đều bị ép đi cảm giác. đáng tiếc, hắn không dám phản kháng. Nagai Amazo ki thế lực sau lưng rất nhiều, chỗ dựa rất lớn, không chỉ là nhà Tao Chi. có người nói cùng nhà Ogata cũng có quan hệ. Ogata trong gia tộc, có nhật bản duy nhất chấn quốc cấp năng lực già. quang liền điểm này. cũng đủ để cho cô da ha si tesai t cảm thấy tuyệt vọng. hai người trầm m ặ t ngốc ở trong phòng nghỉ ngơi. hơi hơi tu luyện một lúc nổi khí. cái bụng liền phát ra ủi ủi tiếng kêu. cảm giác đói bụng có thể nhìn chịu. nhưng mà nằm trong loại trạng thái này gượng ép tu luyện. đối chiến l ự c tăng lên không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể nói. chém giết giả cùng đô vật tuyển thủ là không giống nhau. ở Nagai Amazo Kian bài xuống, mỗi một tên chém giết giả, mỗi ngày thu hút đồ ăn tổng nhiệt lượng, đều bị hạn định ở một cách bên trong phạm vi. Dùng tên kia lời giải thích chính là thích hợp cảm giác đói bụng có thể kích thích tuyển thủ giã tính, đem nồng độ mỡ cơ thể khống chế ở một cách thấp hơn cấp độ, có thể để cho khán giả nhìn càng thoải mái hơn. rốt cuộc bê nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu là không khỏi dùng vũ khí. Mập mạp tuyển thủ bởi vì dày nặng mỡ tầng mà mang đến năng lực kháng đòn. ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. ngược lại sẽ làm thân thể trở nên chậm chạp. c ổ n g kính. lại như là trên thước gỗ p h i cá. trừ bỏ số rất ít đặc thù siêu năng lực giả bên ngoài. tuyệt đại đa số không có bất luận cái gì sức cạnh tranh có thể nói. trên thực tế, bất luận là chu ngư vẫn là cô gia ha si tetsai a đều biết, nagai a m a s o k i như vậy sắp xếp, là lo lắng chém xếp giả nhóm tu luyện nội khí lên cấp tốc độ quá nhanh, trở nên quá mạnh, vượt qua khống chế, bởi vì năng lượng cung cấp không đủ, chu ngư cùng cô gia ha si tetsai a vô pháp tiếp tục tu luyện nội khí, chỉ có thể ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi mắt to chừng mắt nhỏ, chỉ có thể làm một ít đơn giản thể lực duy trì huấn luyện, như bơ bi, vòng lại chạy, chém đánh cùng đâm xuyên huấn luyện, làm cơ thể năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn sau. Hai người thở hồng hộp ngồi ở thay y phục gian hai bên, hai mặt nhìn nhau, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, mới quán chủ đến, để cho hai người không còn xem tiểu thuyết chơi ra me tâm tư, chỉ là đang yên lặng suy nghĩ Loại biến hóa này, đối với mình mà nói đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng lại quá rồi nửa giờ, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một tên đeo kỳ quái ra huy khuôn mặt xa lạ đi tới trước người hai người, mặt tươi cười nói, m ớ i quán chủ đã đến, chúc mừng hai vị, có thể n g h n h tiếp cuộc sống hoàn toàn mới rồi, cô gia h a s i tết sai a cùng chu ngư liếc mắt nhìn nhau hai người không chút biến sắc khẽ gật đầu liền hiện nay xem ra tựa hồ tình huống muốn so với trước khá một chút tuy rằng thái độ có thể là ngụy trang đi ra chỉ nguyện ý ngụy trang cùng trang cũng không muốn trang ở giữa chinh lệ quá xa quá xa dù vậy vẫn không thể xem thường rời đi gian nghỉ ngơi chu ngư chú ý tới cái khác chém giết giả cũng đều bị hô lên. hướng về cho tới nay đối với bọn họ tràn ngập cảm giác thần bí phòng hội nghị lớn đi đến. không nói những cái khác, vì kia vốn chưa che mặt mới quán trường. rất có quyết đoán, cũng đầy đủ tự tin. hắn một điểm đều không lo lắng nhiều như vậy siêu phàm giả liên hợp phản kháng, làm chu ngư rơi vào trầm tư thời điểm. bên cạnh cô dahasi tetsai cẩn thận từng ly từng tí một hướng xa lạ người quản lý hỏi vì tiên sinh này xin hỏi nagai amazo ki nagai amazo ki đã chết rồi đeo kỳ quái ra huy người xa lạ ôn nhu nở nụ cười một bộ hỏi gì đáp nấy dáng dấp đã chết rồi sao chuyện khi nào ngay ở vừa nãy như vậy hắn đến cùng là chết như thế nào xin lỗi, tâm tình ta quá kích động rồi, không thành vấn đề, m ớ i quán trưởng cùng âm dương sư đại nhân đặc biệt đã phân phó, phải cố gắng đối xử chém giết già, dành cho cao nhất quy cách đãi ngộ, vừa nãy ngươi vấn đề kia đáp án là dập sạc h cái rung nham tắm, chu ngư con ngươi hơi chuyển động, tâm tư b á c h chuyển thiên hồi, nagai amazo ki nguyên nhân cái chết là dập sạc h cái rung nham tắm, tên kia lại không phải trí trướng, khôn vặt không biết được có bao nhiêu, sẽ làm chuyện như vậy. Sở dĩ, chân tướng là, Nagai Amazo ki ở quyền thế đấu tranh bên trong thất bại, cho nên mới phải thê thảm chết đi. âm dương sư, chỉ nhất định là vị kia nhật bản tối cường siêu năng lực giả Ogata Komida, nhưng là, nghe người này ngữ khí, mới quán trưởng địa vị, tựa hồ còn muốn ở âm dương sư bên trên, chu ngư đột nhiên cảm giác thấy, chính mình tựa hồ tiếp xúc được một ít tầng thứ càng cao hơn tình báo. Sau ba phút, chu ngư cùng c ô gia ha si tesai a rốt cuộc đi tới phòng hội nghị lớn bên trong. giờ khắc này, trong đại s ả n h ngồi đầy chém rết g i ả mà trên chủ tỏa, đang ngồi một tên ăn mặc màu tím âu phục gầy nhom thanh niên, Ở đảo quốc thanh danh hiền hách, được xưng thời kỳ l ệ n h hòa Amatejasumikami âm -um、dương sư Ogata Komida, tắt ngồi quỳ chân ở vị thanh niên này bên người, một bộ tay trái tay phải tư thái, cái kia trải lên đại bối đầu gầy nhom thanh niên, tuyệt đối không phải người nhật bản, tuy rằng không lý do gì cùng chứng cứ, nhưng chu ngư ngay đầu tiên, liền căn cứ giác quan thứ sáu có phán đoán, đối phương tổng cho hắn một loại không tên thân cận cảm, chỉ chốc lát sau, chém giết giả rốt cuộc đến đông đủ, âm dương sư ô gata komida tầm mắt đổ lịch, rơi vào trên người t r u ngư, người trẻ tuổi, ngươi là huyền tiên triệu quan lan đại nhân điểm danh muốn người. hiện tại, cho ngươi một c á c h gia nhập huyền tiên tổ cơ hội, mau chóng làm ra sự lựa chọn của ngươi, sau khi nói đến đây, Ô gata komida có chút chủ trừ, có muốn hay không nhắc nhở đối phương dập đầu đây. Ô gata komida suy nghĩ, chính mình làm huyền tiên tổ một viên, chính mình cũng không dập quá đầu. nhân tài đặc thù, đặc thù đối xử mà, vạn nhất triệu quan lan bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, để hắn ô gata komida bù đắp dập đầu một ngàn lần. Hắn là dập vẫn là không dập đây. sở dĩ, vẫn là không nhắc nhở rồi, chu ngư kinh ngạc mà nhìn chằm chằm ugata komida nhìn một lúc, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía tên kia mang theo màu đỏ mỹ đồng, thẩm mỹ khác hẳn với người thường gầy nhon thanh niên, huyền tiên, triệu quan lan, nghe tên, như là người trung quốc, chí ít chu ngư ở nhật bản bên này du học trong mấy năm, tựa hồ chưa từng thấy họ triệu, nghĩ tới đây, Chu ngư cắn chặt hàm răng, huyền tiên tổ, ta gia nhập rồi, lại xấu cũng không thể so với hiện tại càng tệ hơn rồi, làm siêu phàm chém giết giả trải qua, để chu ngư rèn luyện ra mạnh mẽ trái tim cùng cứng cỏi thần kinh, chu ngư không có chủ động tìm cơ hội năng lực, cũng khuyết thiếu chính diện cứng rắn, giết ra khỏi trùng vây bản lính, có thể hiện tại cơ sẽ tìm tới cửa, đưa tay ra nắm chặt gặp gỡ sũng khí. Hắn cũng không thiếu. tuy rằng không biết được tên kia d ự n g thẳng đại bối đầu gầy n h o n thanh niên đến cùng vừa ý chính mình điểm nào. nhưng chu ngư mơ hồ có thể cảm giác được. đối phương không có áp ý. nhưng là, trên chủ tọa, vì kia huyền tiên vừa mở miệng, liền để chu ngư trái tim ầm ầm kinh hoàng. hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. đối phương dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông trầm giọng nói c h ủ ngự một ư ơ i chín tuổi du học sinh bị ép buộc tham gia bê nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu đối ngoại tuyên bố nói mình là bơ cấp siêu năng lực nhạy cảm phản xạ giác tỉnh g i ả nắm giữ siêu việt người thường cực hạn thần kinh vận động hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm mười lăm ba trăm mười bốn trong trước mắt lợi ích buộc chặt đối ngoài tuyên bố bốn chữ này ngư khí hơi trọng mã nhiên gõ bàn một cái khẽ cười nói trên thực tế ngươi là a cấp siêu năng lực trong trước mắt giác tình giả ở gặp phải nguy hiểm lúc có thể mang tự thân tư duy tốc độ ra tốc đến trạng thái bình thường gấp trăm lần chỉ cần khiến ngươi bắt được súng ốm cùng đầy đủ viên đạn ngươi là có thể ung dung zip hết một trăm cái quản chế giả ngươi ẩm giấu một tay thông minh lựa chọn nghe nói như thế chu ngư trái tim ầm ầm kinh hoàng hô hấp rồn rập cả người tóc gáy nổi lên lên một thân nổi da gà Hắn theo bản năng mà lùi về sau hai bước, lại ép buộc chính mình tại chỗ đứng lại, Ép buộc chính mình chấn định lại. nhân g i a có thể nói lời nói như vậy, rõ ràng liền không phải đang thăm dò, mà là nắm giữ xác thực thực chứng, trăm phần trăm có thể khẳng định Hắn chân thực năng lực. nhất n i ệ m đến đây, chu ngư phát động trong trước mắt năng lực, trong đầu, tâm tư điên cuồng chuyển động, ngăn ngắn một giây thời gian ở trong cảm nhận của hắn bị kéo dài đến một phút lẻ bốn mười giây thừa dịp này không dài cũng không tính quá ngắn ngủi t h e hở chu ngư cẩn thận quan sát trước mắt huyền tiên nhan chỉ rất cao khí chất d ư ờ g dị vóc người gầy n h o n đây là nông nhất tầng quan sát kết quả thực lực rất mạnh chí ít Hẳn là so với nhật bản c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả âm dương sư Ogata Komida mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như không phải như vậy lời nói, âm dương sư cũng không đến nỗi chủ động cho mình giảm giá, đứng ở người này bên người, một bộ đi theo làm tùy tùng tư thái, đáng chết, thời gian quá quá nhanh, dù cho là dùng trong trước mắt, cũng không ý nghĩa chu ngư trí lực trình độ sẽ vì vậy có tăng lên sự thông minh của hắn chỉ là hơi hơi cao hơn nhân loại bình thường trình độ tuyến thôi có thể thi vào t o i y u đại học hài lòng học tập quen thuộc cùng từ hạn chế đặc chất đưa đến tác dụng rất lớn đối với chu ngư tới nói chỉ là hơn một phút đồng hồ cái gì cũng làm không thành lại kéo dài một giây hiện thực thời gian Đem tư duy ra tốt gấp trăm lần. thế là, chu ngư lại đạt được một trăm l giây suy nghĩ thời gian. hắn tiếp tục thâm nhập sâu quan sát suy nghĩ, phân tích, r ố t cục, chu ngư ý thức được, trước mắt v ị này huyền tiên, mặc dù là đang cười, hơn nữa cười rất hiền lành. nhưng, hắn không phải người tốt, nói chuẩn xác, là cái tà áp, ngoan độc, bảo ngược người, Nếu như không phải như vậy lời nói, b nơi, siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong các công nhân viên, nhìn ánh mắt của hắn, cũng sẽ không tràn ngập hoàng sợ, lại như nhìn một cái diệt thế ma vương một dạng. Bất quá, hiện tại, chu ngư ngược lại c h ấ n đình rất nhiều, vừa vặn là bởi vì cái này huyền tiên quá mạnh, mạnh đến cùng hắn không ở cùng một cái lượng cấp trên, sở dĩ, Nếu như đối phương muốn giết hắn, căn bản dễ như ăn bánh, thậm chí không có tự mình gặp mặt cần phải, một cái ugata komida, liền có thể làm cho hắn không phát ra thanh âm nào rồi. trên thực tế, hiện giai đoạn chu ngư, ở cũng không đủ trang bị tình huống, vài tên nghiêm trình huấn luyện nắm thương đại hán, liền có thể làm cho hắn không dám manh động, lực lượng tinh thần hao tổn hầu như không còn, Chu ngư bị ép đóng trong chớp mắt năng lực, hắn sắc mặt trắng bịch, thần trí không rõ, dòng suy nghĩ cũng biến thành hỗn độn lên, triệu quan lan tiên sinh, ngươi, mã nhiên nhất mâu, quả đoán đánh g ã y hắn lên tiếng, biểu hiện bá đạo, ngư khí không được xía vào, ý thức của ngươi niềm tin cường độ cùng lực lượng tinh thần đều quá mức gầy yếu, trong chớp mắt năng lực trước hết đừng dùng, ngươi trống không nổi siêu năng ăn mòn nếu như không muốn đầu ấp biến thành một bãi hồ r á n liền bé ngoan nghe lời nói tới chỗ này mã nhiên giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên nói ta đến từ thương minh tinh đối với ngươi không có áp ý gì thậm chí ta còn muốn đóng gói ngươi nâng đỏ ngươi thành tựu ngươi nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên cười k h ẽ lên h ứ n g hờ nói, a, mới vừa nói, xem như là cái bí mật nhỏ, không muốn tùy ý truyền đi, ta còn muốn đối ngoại tuyên bố, chính mình là c h ấ n quốc cấp siêu năng lực huyền tiên giác tỉnh giả đây, nói tất, mã nhiên bất thình lình vỗ bàn một cái, oành, mọi người tại đây dồn dập run lập cập, sự chú ý độ cao tập trung lên, rất tốt, rất có tinh thần, mã nhiên ác liệt nở nụ cười, bắt đầu từ bây giờ, b ê nơi siêu phàm tổng hợp thi đấu, về ta hết thầy, ta đối tiền không có hứng thú, đối q u y ề n thế cũng không có bất luận cái gì yêu chuộng, ta muốn, chỉ là hòn đảo này người trưởng khống chức vụ, để trong này trở thành cung ta tu luyện động thiên, sở dĩ, lạc đơn vị b ê nơi siêu phàm tổng hợp chế độ thi đấu độ, Muốn đổi mới rồi, bắt đầu từ hôm nay, chém giết giả dựa theo chiến t í c h cùng tiếng t â m chia làm hạ vịt, r u n g vịt, h ư ợ n g v ị siêu vị cấp bốn, bốn c â y đ ẳ n g cấp chém giết giả, thù lao chia làm, cũng phân biệt định vị ba mươi phần trăm, năm mươi phần trăm, bảy mươi phần trăm cùng chín mươi phần trăm, nói tới chỗ này, mã nhiên ngoắt ngoắt ngón tay. Chu ngư cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình để cho mình ngẩng đầu lên. Thằng t ó c sống lưng. Giống hắn như vậy. Ráng d ấ p không tệ. thực lực lại khá mạnh. chúng ta sẽ dành cho chống đỡ. đem nó đóng gói trở thành siêu phàm l í n h vực từ từ bay lên siêu cấp ngôi sao. tiền quảng cáo. sản phẩm đại ngôn phí đều có. đóng phim. k ị c h truyền hình cũng được. thậm chí là đi đánh ướp bo. đều không liên quan, chỉ cần cùng tài sản sự nghiệp của ta không xung đột, t ù y các ngươi làm thế nào, nói rồi nhiều như vậy, nói đơn giản, kỳ thực chính là lợi ích buộc chặt, lợi ích quan hệ, ở đại đa số tình huống, xem như là đối lập tin cậy, n à y lời vừa nói ra, hiện trường rất nhiều chém g ế p giả nhóm, đều ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt biểu hiện biến ảo, hiển nhiên là có chút đ ồ n g lòng rồi dựa theo vị này huyền tiên lời giải thích dù cho bọn họ bị đánh giá là hạ vị chém giết giả mỗi trường chém giết sau có thể thu được lợi ích cũng là trước gấp ba đối với những người này tâm thái chuyển biến mã nhiên căn bản không thèm để ý hắn ngày hôm nay nói như vậy chỉ là vì chỉnh lý chương trình bố trí pháp luật dùng để hấp dẫn càng nhiều không phải b n ơ siêu phàm tổng hợp thi đấu các siêu phàm giả r a nhập phe mình trận doanh chỉ đến thế mà thôi trước mắt trong đám người này trừ bỏ chu ngư bên ngoài những người khác mã nhiên căn bản không để ý trên thực tế bao quát chu ngư ở bên trong chiến lược phương diện đều không đáng khen ngợi kiếp trước Chu ngư sẽ ở sau chín ngày, thừa dịp hải yêu tai họa mang đến náo loạn, thành công thoát đi. nhưng là, Chu ngư ở trở về tổ quốc trên đường, gặp được xuyên p h a văn minh một luồng ngoại tinh người xâm lược, bởi vì cố ý mang sai đường, đem chúng nó mang tới hàn quốc lãnh thổ. hai làn sóng xuyên p h a văn minh người ngoài hành tinh ở một phen tranh đấu sau, Chu ngư gặp lan đến, tại chỗ tử vong, xuyên k h a văn minh giống như trường tồn văn minh cũng tồn tại nội bộ tranh chấp giáng lâm địa cầu thế lực chia làm mấy c ỗ trước mã nhiên thông qua đầu độc năng lực cho kim di na sắp xếp vận mệnh bầu bản chính là xuyên k h a văn minh bên trong kiếp trước còn chưa kịp đối với địa cầu đồng thủ liền bởi do nhiều nguyên nhân mà sớm rời khỏi sàn diễn xuyên k h a đại hoàng tử trở lại chuyện chính liên quan với chô ngư chuyện Ở hải yêu tai họa nửa năm sau, bởi vì lương đóng cấp năng lực vụn vặt tình báo sưu tập giác t ì n h g i ả xuất hiện, mới là trung quốc phương diện đã hiểu biết, chu ngư phẩm tính không thể soi mói, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, có năng lực làm việc, hắn cùng u r a t a komida so ra, khuyết điểm duy nhất chính là sức chiến đấu phương diện, hơi hơi yếu một chút, bất quá, đối mã nhiên tới nói, mạnh mẽ cất cao một người chiến l ự c cũng không phải việc khó gì. nội khí cung điện liền không cần phải nói, đối với cái khác người tu luyện mà nói, khả năng lo lắng tự thân căn cơ bị hao tổn, mặc dù là tu luyện tới nội khí thập ngũ đoạn, cũng một đời chỉ dùng một lần, mã nhiên liền không cần có loại này lo lắng, một mặt là bởi làm căn cơ mạnh mẽ, mặt khác cũng là bởi vì hắn có đóng vai kề bên người, căn bản không cần hết sức công phu tu luyện, x e n luyện, tiêu hao tinh lực đi mài thời gian, trừ bỏ nội khí cung điện, ma t ử hôn t r ư ơ n g sinh mệnh điểm hóa năng lực, kỳ thực cũng có thể cấp tốc chế tạo ra một nhóm siêu phàm đại quân. chỉ có điều, kia cùng mã nhiên toàn cầu tín hiệu đứng kế hoạch có xung đột, hơn nữa hiện hữu siêu phàm giả cũng rất tốt thu mua. sở dĩ, cũng không cần làm như vậy, chỉ cần dựng nên lên một cách điển hình, một cách mô phạm cọc tiêu, đã đủ rồi. nghĩ tới đây, mã nhiên ngón t r ỏ hư điểm chô ngư, thản nhiên mở miệng nói, nha, kế tiếp một quãng thời gian, ngươi liền nghe hắn chỉ huy, bảo vệ an toàn của hắn, bạch, bóng đen né qua, to lớn dung nham quả đen rơi vào bên người chô ngư, đây là một cái phú có trí khôn mà hết sức ngạo mạn quả đen, trừ bỏ chủ nhân của nó bên ngoài, nó chẳng đáng nhìn bất luận người nào, phảng phất những người này xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong, đều là đúng nó xỉ nhục, chỉ cần chu ngư không phản bội ta, làm ra tổn hại ta lợi ích sự tình, hắn khiến ngươi giết ai, ngươi liền giết ai, nghe nói như thế, dung nham quả đen triển khai hai cánh, nằm dạp trên mặt đất, quanh thân đỏ rực vết sách tỏa ra kinh người nhiệt độ. Lần thứ ba nhìn thấy con này dung nham quả đen, o g a t a k o m i đ a mới rốt cuộc thực sự hiểu rõ sức chiến đấu của nó. không khỏi trợn tròn hai mắt, thở dài, thật mạnh. đây chính là thương minh tinh diệu pháp tiên môn pháp, không biết được tiên tri mã nhiên tự tay sáng lập pháp. có thể không vượt qua vị này huyền tiên, n h ư n võ nổi khí hệ thống đã vượt qua hắc nham võ đạo nguyên bản phạm trù từ từ nhiễm phải một ít tu tiên đặc chất các loại pháp môn thần thông diệu dụng đang ở một chút thể hiện ra Ô g a t a Cô m i đ a tự nhiên cũng là có thể nhìn ra có sung nham quả đen hỗ trợ chu ngư địa vị cùng thực lực trước mắt liền kéo cao đến cùng hắn cùng tầng thứ chí ít trong tương lai trong vòng mấy tháng, chiến lược của chu ngư không kém hơn hắn quá nhiều. cảm nhận được dung nham quả đen trên người tỏa ra k i n h người nhiệt khí. chu ngư ánh mắt nóng rực nhìn về phía huyền tiên. chân thành nói, cảm tạ tổ trưởng vun bón. hắn tương đương an hiểu nghe lời đoán ý. nhìn âm dương sư ogata komida biểu tình. chu ngư liền biết, chính mình được đại cơ duyên, kỳ ngộ lớn. thật tốt nắm chặt lời nói, hoàn toàn có thể từ một tên phổ thông siêu năng lực giả, nhảy một cái trở thành đủ để sánh ngang chấn quốc cấp cường giả tồn tại, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm mười sáu ba trăm mười lăm, nghe nói như thế, mã nhiên nhất mâu nhìn chu ngư một mắt nhẹ nhàng xua tay h ứ n g hờ nói là tiên tri điểm tên của ngươi để ta nhiều chăm sóc một chút ngươi sở dĩ không cần cám ơn tuy rằng ngươi cùng tiên tri là đồng bào nhưng phía ta bên này cũng không nuôi sâu gạo để b ạ c ngươi tự nhiên là có công việc cho ngươi làm không xong n g ư ơ i liền trực tiếp về nhà dưỡng lão đi. Chu ngư vừa nghe lời này. Liền biết, trước mắt vị này huyền tiên, kỳ thực là xem trọng chính mình. Nếu không thì, hắn cũng không cần thiết nói những này, dùng phép khích tướng đến đ â m chính mình, mười tám mười chín tuổi người trẻ tuổi. chính là thể lực, tinh lực chính trực đỉnh phong thời điểm, hiện tại về nhà dưỡng lão, thành hình dáng gì, xác thực. ờ b nơi siêu phàm tổng hợp tái trường quán chủ sự đổi người trước, chu ngư đầy đầu chỉ có một ý nghĩ chạy trốn, thoát đi nhật bản, trở về tổ quốc, bị hạn chế tự do thân thể, ấm lại tay ép buộc ký tên thỏa thuận, trở thành chém giết giả khoảng thời gian này. Chu ngư thắm thiết lính hội được câu kia ngươi cũng không phải là sinh sống ở một cái hòa bình thời đại. ngươi chỉ là sinh sống ở một cái hòa bình quốc gia đến cùng chất chứa bao nhiêu thâm ý rồi. nào có cái gì năm tháng tính tốt, chỉ có điều là có người ở thay mình phụ trọng tiến lên thôi. hiện tại, huyện tiên triệu quan lan hung hăng thượng vị, giết chết bê nơ chàng quán đi qua giang bà tử cùng cao cấp người quản sự viên, người của chu ngư thân an toàn được bảo đảm, thế là có càng cao cấp truy cầu, cũng có thể xưng là giã tâm, chu ngư khôi phục một chút tinh thần sau, lại mở ra nửa giây trong t r ư ớ c mắt, suy nghĩ rất nhiều, người ở bên ngoài xem ra, hầu như là huyền tiên phía trước vừa dứt lời, chu ngư liền lập tức mở miệng nói, tổ trưởng đại nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, mượn đến không dễ cơ hội, nỗ lực cướp lấy tài nguyên, Trở nên càng cường, vô năng giả nỗ lực, không có chút ý nghĩa nào, chỉ có mạnh đến đủ để ảnh hưởng thế giới thế cuộc mức độ, thông qua hành động thực tế đền đáp tổ quốc, chính mình tất cả phấn đấu, mới là có ý nghĩa. Bên cạnh cô gia h a s i tepsai a vừa nhìn chu ngư biểu tình, liền biết cái này người cùng cảnh ngộ đang suy nghĩ gì rồi. Hắn cúi đầu, ở trong lòng thở dài, Loại này không hiểu ra sao ác quốc tình cảm. Thành thật mà nói, cô Jahasi tetsai a hoàn toàn không có thể hiểu được. cùng chung hoạn nạn khoảng thời gian này, cô Jahasi tetsai a đã từng hỏi chô ngư, tại sao nhất định phải trở lại trung quốc, đ ề n đáp chính mình quốc gia. Chô ngư lúc đó không có đưa ra đáp án, chỉ là dùng một loại phức tạp lại ánh mắt cổ quái nhìn hắn. n à y kỳ thực cũng là một loại đáp án áo quốc, còn cần lý do, cu gia ha si tetsai cảm thấy đối phương biểu hiện cũng không phù hợp nhân loại thiên tính, chiêu cùng nam nhi, bình thành utaku, lệnh cùng biên giới người. Nếu như nhật bản có có lỗi với cu gia ha si tetsai à địa phương, hắn e sợ muốn cái thứ nhất đứng ra kháng nhật hơn nữa, cô gia h a s i tết sai a dám cam đoan. dạng người như hắn vậy. tuyệt không phải số ít phái. trên hòn đảo này, đương đại rất nhiều người trẻ tuổi cũng sống như vậy ý nghĩ. giai cấp nghiêm trọng cố hóa đại trong hoàn cảnh. tùy tiện tìm c á i quán internet phòng riêng làm trường kỳ t h u ê phòng thời đại bên trong. bởi vì là biên giới người, không có cảm nhận được quá nhiều xã hội và người chấp t r ư ờ n g quan ái. giống cu gia ha si tetsai a như vậy người trẻ tuổi trong lòng gia quốc quan niệm cũng theo thời gian trôi qua bị một chút làm nhạc rồi như vậy tâm thái quần thể là tốt nhất thu mua cu gia ha si tetsai thái độ đoan chính duy trì ngồi quỳ chân tư thái nghiêng tai lắng nghe huyền tiên tùy ý lên tiếng hiện trường những người khác cũng phần lớn như vậy sợ chết chỉ là một c á c h phương diện Mặt khác, theo huyền tiên h ố n bọn họ có thể thỏa mãn giá tâm của mình, nổi bật hơn mọi người, trở thành người trên người, người đứng đắn ai không muốn kiếm nhiều tiền, ngồi ở vị trí cao, cũng không có việc gì nhân tiền hiển thánh a, nếu là hứng thú đến rồi, có thể thích làm gì thì làm bắt nạt một hồi người khác, lại không cần trả bất cứ giá nào, vậy thì càng tốt rồi, Ở những người tham dự toàn bộ hành trình phối hợp tình huống, bổn chàng đặc thù hội nghị khẩn cấp, cũng không có mở quá lâu, mới quán trưởng làm việc lôi lệ phong hành, không có nửa điểm dây dưa dài dòng địa phương, trừ bỏ nhân sự sắp xếp cùng chỉnh lý chương trình, lập ra h u y ệ n tiên tổ quy củ bên ngoài, chỉ là đơn giản làm ra chiến lược phương châm, xác định tổ chức mục tiêu, coi như là xong việc rồi, cụ thể tình tiết, vị kia huyền tiên triệu quan lan đại nhân, là một điểm đều không nhắc, chỉ là phân biệt sắp xếp đến một cái nào đó cụ thể người phụ trách, bao quát cu gia h a s i t ế t sai a ở bên trong, cũng thành chu ngư một người thủ hạ tiểu đầu mục, hắn không biết được này xem như là tín nhiệm, vẫn là cái gì khác, bất luận làm sao, nay tương đương với một lần phỏng vấn, hiện trường mọi người từng người bắt được nhiệm vụ thứ nhất, nếu như vô pháp hoàn thành, hoặc là hoàn thành không tốt, bê, nơi, siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong vẫn không có tiêu tan mở mùi máu tanh, để mọi người không muốn đi suy nghĩ kết quả kia, bọn họ sẽ vắt h ế t ớt, đem h ế t toàn lực, không chừa thủ đoạn nào hoàn thành huyền tiên truyền đạt chỉ l ệ n h vì sống sót, cũng vì nổi bật hơn mọi người, mã nhiên đứng dậy nhẹ nhàng xoa xoa trong lòng màu xanh vàng lôi miêu h ơ i h ợ p nói toàn thể tình huống mọi người đã hiểu rõ rồi sau chín ngày hải yêu tai họa t ử nagasaki huyện mà lên lan đến cửa châu địa phương sau đó hướng toàn cầu lan tràn nếu như không có ta trong nửa ngày sẽ có sáu trăm bốn mươi năm vạn người địa cầu bởi vậy tử vong nói tới chỗ này, mã nhiên dừng lại chốc lát, nhìn xuống mọi người, tràn đầy tự tin nói, tận thiết là một loại bệnh hiểm nghèo, mà ta là thuốc hay, là ta huyền tiên tổ khống chế khu vực, không sẽ phải chịu sinh vật ngoài hành tinh xâm hại. các vị, hướng về chế bá toàn đảo mục tiêu chiến lược, tiến lên, nguyên bản tâm tình khác nhau tham dự mọi người, r ồ n dập c u i đầu, Trăm miệng một lời nói, phải, tổ trưởng. Mặc dù là ở trong lòng cảm khái cùng với nói là bệnh hiểm nghèo cùng thuốc hay, không bằng nói là lấy độc công độc Ogata Komida, cũng là biểu hiện như vậy. Hai hại tướng huyền, lấy nó nhẹ. ngay ở vừa nãy, Ogata Komida bớt thời gian liên lạc với bị ngạn vị kia tiên tri, cũng xác nhận huyền tiên thuyết pháp chính xác tin. Chí ít ở hải yêu tai họa cùng tử vong nhân số phương diện, triệu quan lan không có lừa hắn, Ogata Komida hiện tại biết rồi, dù cho chính mình không hề làm gì, hải yêu cuối cùng cũng sẽ mai danh ẩ n tích, chìm vào đáy biển, lần thứ hai ngủ đông, đợi được một năm sau, mới bị các quốc gia liên thủ tiêu diệt, có thể vấn đề ở chỗ, n à y sẽ chết ở hải yêu tai họ a bên trong sáu trăm bốn mươi năm vạn người địa cầu. Thật đáng chết sao. Hắn là c h ấ n quốc cấp năng lực giả âm dương sư. Hắn có lập trường của chính mình cùng khôn vặt. Có thể xét đến cùng. Hắn là một người địa cầu. Ogata Komida không dám tưởng tượng. Cho địa cầu tạo thành hơn sáu triệu thương vong tai biến. Xét là khủng bố đến thế nào trình độ. Hắn hiện tại có thể làm. chỉ có một điểm tận lực mở rộng huyền tiên tổ thế i t lực bản đồ, tốt nhất ở trong vòng chín ngày, đánh tới n a g a s a k i huyện, cứ như vậy, h ả i yêu toi Otama Hime đang thức tỉnh sau, huyền tiên triệu quan lan liền có ra tay lý do, Ogata Komida rất rõ ràng, chính mình triệt để quy hàng, trở thành huyền tiên tổ cao t ầ n g rất khả năng đem mình tốt danh tiếng làm thối, đặc biệt là ở đa đắc lời danh môn vọng tộc cùng tư bản tập đoàn bên trong, khả năng trực tiếp từ thân mật biến thành đối địch. thế nhưng, vì cứu càng nhiều người vô tội, hắn nhất định phải làm như vậy. dù cho là dùng máu tươi nhuộm ô ghế đôi tay này, dùng hết hắc áng thủ đoạn, cũng sẽ không tiếc. mã nhiên tầm mắt ở chu ngư cùng trên người u r a t a komida chuyển động, cười k h ẽ lên. Bất luận là Chô ngư, cũng hoặc là Ogata Komida. Bản tính trên đều có cộng đồng chỗ. Hai người này không giống lý hạnh. Bọn họ đều là loại kia. l à m tàu điện vấn đề khó nhân tính lựa chọn lúc. l à cứu đại đa số người vô tội. Sẽ không chút do dự để số ít người đi chết loại hình. Chô ngư cùng Ogata Komida trên bản chất đều thuộc về từ phổ đến cực điểm. mà tin chắc tự thân con đường chính xác nam nhân, thú vị người trẻ tuổi a, mã i nhiên đi tới phòng hội n g h ị cửa, chậm rãi xoay người, thoải mái tay chân, đi làm một vố lớn, để ta nhìn thấy bản lãnh của các ngươi. Hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm mười bảy ba trăm mười sáu huyền tiên cánh tay trái xí nham tống táng giả, thời gian như thời gian qua nhanh, trước mắt liền qua, đối với chu ngư tới nói, mình tưởng như là bỗng nhiên xuyên qua đến chinh chiến việc cấp bách chiến loạn niên đại. năm ngày, phảng phất chỉ là mấy cái trước mắt, liền lặng yên trôi qua rồi, một nhà tư doanh đêm khuya trong phòng ăn, chu ngư đang cùng cô ra h á s i t é t sai a hưởng dụng ăn khuya. ngoài quán, hơn năm mươi tên mặt tây trang màu đen khôi ngô t r ắ n g hán, chính võ trang đầy đủ, yên t ĩ n h chờ đợi, thời gian quá thật là nhanh a chu ngư nhìn trong cái mâm đó thành khối lại vẫn cứ giấy rùa bạch tuộc cắp lên một chiếc đũa dính dính mơ uta quy quy cơ cùng nước tương trực tiếp nhét vào trong miệng cấp tốt n h i ê n ngấm nuốt nuốt xuống mùi vị vẫn được chính là quá phiền phức rồi lão bàn lên cho ta một bát lão mẹ nuôi cơm răng không có quên đi liền cơm đi, thả điểm củi cá nát, thêm điểm nước tương, lại cho ta pha cái trứng, mèo cơm, không phải mèo cơm, đừng mẹ hắn đem trứng gà sống hướng về ta cơm bên trong nhép, ta là người trung quốc, người trung quốc, hiểu không, kỳ thực chu ngư đối đ ồ ăn không phải đặc biệt soi mói, ẩm thực nhật bản cũng là có thể ăn, có thể mấy ngày nay, hắn áp lực quá to lớn, đối với vật chất hưởng thụ cùng hoàn cảnh điều kiện khoan dung cũng càng ngày càng thấp hắn nghĩ nếm điểm quê hương mùi vị dù cho chỉ là một viên t r ứ n g rán cũng tốt đáng tiếc hiện tại là hai giờ sáng n ử a tuyệt đại đa số chính quy tiệm ăn uống cũng đã quan môn rồi chỉ có thể ở chỗ này tạm một hồi chờ đợi lão bản làm cơm trong quá trình Chu ngư ở trong đầu nhanh chóng hồi ước khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, đồng thời suy nghĩ kế tiếp cụ thể hành động quy hoạch. n à y trong năm ngày, Chu ngư trải qua tất cả, so qua hướng về mười mấy năm g ộ t lại, đều muốn đặc sắc, kích thích, mặc dù tính cả lưu vong thất bại, bị tóm về bê nơi tái trường, trở thành chém giết giả tháng ngày, cùng mấy ngày nay so ra. cũng k é m xa tít tắp. năm ngày trước, chu ngư gia nhập huyền tiên tổ, trở thành thời gian thử việc huyền tiên cánh tay trái. buổi tối hôm đó, hắn liền giết mình đời này tới nay giết qua người thứ nhất. chu ngư một điểm đều không cảm thấy buồn nôn, càng là không có nửa điểm buồn nôn cảm giác, bởi vì hắn biết, bị chính mình giết chết, là một c á c h đánh cược độc đều dính, Chế tạo đồng thời hướng trung quốc trộm bán vi cấm thuốc, không chuyện áp nào không làm người cặn bã, hắc án chính nghĩa con đường, chỉ muốn đi ra bước thứ nhất, đến tiếp sau sẽ càng chạy càng thuận, trong lòng gánh nặng, chỉ có thể càng ngày càng nhỏ. năm ngày xuống, chu ngư tự tay xếp chết mười bảy tên đối địch cực đạo thế lực tổ trưởng cùng cán bộ, gián tiếp bởi hắn mà chết, không dưới năm trăm người, bình quân mỗi ngày đạt thành một lần trăm người chạm thành tựu, bởi thường thường sẽ t r i ệ u hoán dung n h a m quả đen đến ứng đối c ư ờ n g địch, đột phá hỏa lực phong tỏa. Chu ngư ở trong thời gian cực ngắn liền xông ra danh hiệu của chính mình xí n h a m tống táng giả. nhưng là, Chu ngư cũng không cảm thấy thỏa mãn. Hắn thậm chí cảm thấy mình làm còn chưa đủ tốt, bởi vì vị kia ẩm dương s ư o rata komida. làm so với hắn càng quá mức tựa hồ hoàn toàn lấy xuống ngày xưa tao nhã không quan tâm hơn thua nhẫn nhục chịu đựng mặt nạ các loại thủ đoạn tàn nhẫn tầng tầng lớp lớp công thành đ o ạ t đất hiệu quả nổi bật đ a ngồi n g vững huyền tiên cánh tay phải thân phận nhất niệm đến đây chu ngư nhìn về phía c ô gia ha xi t é t sai a trên ngực vẽ ra một tia chớp cùng tường vân nhẵn đó là huyện tiên tổ thành viên đánh dấu từ thấp đến cao phân ra năm cái cấp bậc mỗi cao hơn một cấp nhẵn thêm ra một đoá tường vân cô ra ha si tết sai trước ngực là ba đoá tường vân nhẵn mà chô ngư là bốn đoá huyện tiên tổ lên cấp không nói tư lịch chỉ đối công hơn có yêu cầu chỉ cần có đầy đủ thực lực có thể lập công lập đại công Ở kia tốc độ lên cấp, tựa như tia chớp, tiền tài, quyền lợi, sức mạnh, mỹ nữ hoặc là mỹ nam, chỉ cần cấp bậc đủ cao, muốn cái gì, đều có thể được, h u y ề n tiên tổ địa phương đáng sợ nhất, là công bằng, h u y ề n tiên triệu quan lan bên dưới, dùng tuyệt đối bạo lực, đúc xúc tuyệt đối pháp luật, thúc đẩy tuyệt đối công bằng, mặc dù là Ogata Komida cùng chu â ngư, vừa bắt đầu cũng chỉ là nhất vân cấp phổ thông huyền tiên tổ thành viên mà thôi, bọn họ lúc đầu, chỉ có một cái hư danh, sau đó lên cấp, là này trải qua mấy ngày, chân thật công hun cùng công trạng, muốn thăng lên ngũ vân cấp bậc, thông qua thời gian thử việc, ngồi vững ta huyền tiên cánh tay trái thân phận, nhất định phải lại lập xuống càng công lao lớn mới được, Chu ngư thở dài, cực đạo thế lực bên này, chúng ta khuyết thiếu tình báo, không có gia tộc gốc gác, không tìm được manh mối, đến thay cái dòng suy nghĩ, từ b nơi liên kết mở rộng vào tay, ozata komida tiểu tử kia, là thật áp độ a. Lúc này mới mấy ngày, h o k a i d o quan đông địa phương, trung bộ địa phương, gần kỳ địa phương cực đạo thế lực, đều bị hắn giết phá mật, chết ở trong tay hắn người, sẽ không thiếu với ba ngàn chứ, cũng không biết được hắn là đánh như thế nào lý quan hệ, đến hiện tại đều còn không bị phía chính phủ vây quét, chúng ta bên này mới làm chết hơn một ngàn cái, liền bị mỗi ngày ước đàm luận, bó tay bó chân, phiền đều phiền chết rồi, chu ngư cảm khái, nhìn về phía đang ở hướng về trong miệng thi đấu t h ỏ ti. Lát cá sống cùng cá nóc canh cô ra ha si tép sai a. hơi những mày. cá nóc vật này có đục. hiện tại là thời khắc mấu chốt. ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn ăn quá nhiều. tổ trưởng đại nhân tính cách. ngươi cũng biết. xảy ra chuyện gì. ảnh hưởng đại cục. ta cũng không giữ được ngươi. cô ra ha si tép sai a cười h ì h ì nói. Yên tâm, thân thể của chính ta, chính mình rất rõ ràng. Mấy ngày nay cướp được không ít tài nguyên tu luyện, nội khí đảm đều chịu không ít, cũng tu luyện tới nội khí nhất đoạn. chỉ cần không ăn sống gan cá nóc, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Gan cá nóc là độc nhất địa phương. ở nhật bản đã từng có c â y xà cấp lâu năm nghệ nhân, danh tiếng lớn, c â y giá đủ, tâm thái bành trướng, ế c buộc đầu b í p cho hắn làm cá nóc gan ăn, ăn thời điểm rất thoải mái, kết quả mới vừa ăn xong, liền đi đời nhà ma, đây chính là điển hình đem mình tìm đường chết rồi. Cô chất thân thể toàn phương vị vượt qua thời đại trước cảnh cá Gia khoảng gian phương người bình thường. Nhưng bởi vì khí cảnh giới không hưởng Si Sai thời nội thời đại bởi nội Ha A khí. thân thể bình khí thấp hơn. Hoàn hắn thụ sinh mảnh Tết tu Tố toàn vượt toàn này luyện nọc gan qua để để mảnh mỹ vị vì vị. đủ mỹ làm chín ăn, cũng đến cẩn thận một chút, sở dĩ hắn thẳng thắn không ăn rồi, nội khí đàm, nghe tới rất quái lạ, trên thực tế, chỉ một loại bị siêu năng lực gia công quá đặc thù cơm, trải qua đơn giản lật x à o cái gì đều không thêm, là có thể ăn, không có cái gì đặc thù tư vị, bất quá ăn món đồ kia, cũng không phải vì hưởng thụ mỹ v ị hoặc là lấp đầy bụng. mà là vì tăng cường tu vi, tăng lên nội khí cảnh giới, chỉ đến thế mà thôi, ngươi biết là tốt rồi, chu ngư khẽ gật đầu, trong lòng cảm khái, vẫn phải là cảm tạ mã nhiên tiền bối vô tư kính dân, để c h ú n g ta người như vậy, cũng có tu luyện nội khí tư cách, có người nói, mới bắt đầu muốn tu luyện nội khí nhập môn, nhất định phải tiếp xúc đặc biệt truyền thừa vật phẩm, mới có thể thôi diễn khiếu huyệt phương vị, luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. hiện tại, có tiên tri mã nhiên cải tiến cùng tiến hóa, nhiên võ nội khí cùng hắc nham nội khí so ra, nhập môn ngưỡng cửa không biết được hạ thấp bao nhiêu lần, hệ thống hạn mức tối đa cũng không biết được kéo cao bao nhiêu cái đẳng cấp, coi như là không có bất luận cái gì mới có thể người bình thường, cũng có thể thông qua tu luyện nhiên võ nội khí, đạt đến cảnh giới cao thâm, sánh ngang bộ phận siêu năng lực giả. đây là cơ hội. nhưng mà, cũng không phải là hết thầy quốc gia cùng thế lực, đều có thể nắm chắc những này dễ như trở bàn tay cơ hội. Hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm mười tám ba trăm mười bảy đạo đức bắt cóc đốt dung đổ nát giềng xích, nhân võ ở trung quốc phạm vi lớn mở rộng, những quốc gia khác nhưng không phải như vậy. muốn làm đến phục chế b ả n hoàn toàn không có bất luận cái gì độ khó, nhưng là mở rộng phổ cập, liên tồn tại có nhiều vấn đề, nước mỹ phương diện, không có trực tiếp sao chép, cụ thể lý do cũng không rõ ràng, hay là bởi vì các siêu năng lực giả nắm giữ cao tầng, hay là bởi vì muốn mặt, hay là bởi vì không muốn nhìn thấy tầng dưới chót nắm giữ thay đổi vận mệnh. Phá hoài đã có lời ít giềng xích cơ hội. Cô gia h a s xi tết sai a đem thức ăn trong miệng nuốt nuốt xuống, đói bùng thoáng giảm bớt, rồi mới lên tiếng. đúng đấy, trừ bỏ v ị kia tiên tri bên ngoài, chúng ta khoảng thời gian này tiến triển, cũng phải cảm tạ những kia không làm người trưởng khống. h ắ n biết rõ, nhật bản phương diện không có p h ủ cập mở rộng nhiên võ. thậm chí còn ra sân khấu điều lệ tương quan hạn chế người bình thường thu được nhiên võ phục chế bản con đường đáp án rất đơn giản bởi vì sợ giai cấp cố hóa tuổi già xã hội giữa người và người mâu thuẫn từ từ trở nên gay gắt công tác áp lực cùng sinh hoạt áp lực quá nặng lệ khí tràn đầy từ trên trình độ nào đó giảng nhiên võ cùng súng ốm một dạng có thể cho người vũ lực cho người dũng khí, để người sản sinh một ít không nên có ý nghĩ, tỉ như thay đổi trước mặt đáng buồn vận mệnh. tuy rằng nhật bản cũng không cấm chỉ công dân nắm giữ súng ốm, nhưng phổ thông công dân muốn hợp pháp nắm giữ một khẩu súng là kiện rất chuyện khó khăn. ở rất nhiều k h o a n h tròn từng cái từng cái hạn đ ị n h bên dưới, công dân chỉ có thể hợp pháp nắm giữ súng hơi, súng săn cùng đạn ghém, cái khác loại hình chuyên nghiệp súng ốm rất khó bị phổ thông công dân cá nhân nắm giữ. vào lúc này, nước tương trứng rán phối cơm đưa ra rồi, chu ngư vùi đầu cuồng ăn, cu gia h a s xi tết sai、à. uống sa ke, bỗng nhiên cười nhạt lên, tiếng cười kia bên trong, mang theo một chút nổ nó không tranh mùi vị, những kia người trưởng khống nhóm quá ngu xuẩn, bọn họ không biết, còn tiếp tục như vậy, Muốn không được thời gian một tháng, toàn bộ nhật bản, đều sẽ trở thành chúng ta h u y ề n tiên tổ đ ộ c chiếm sao. Chu ngừ mới cơm, biểu hiện quái lạ, mơ hồ không rõ nói. ngươi chính là mạnh miệng, nói là cái thứ nhất nhảy ra kháng nhật, kết quả hiện tại còn ôm ấ p may mắn. nói thật, ngươi hiện tại là h u y ề n tiên tổ tam vân cấp cán bộ, tốt nhất mau chóng nhận rõ lập trường của chính mình. Nếu không thì ngươi sẽ chết hơn nữa giờ chết của ngươi đến tốc độ nhanh sẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi nghe nói như thế cu gia hát xi、si、tết sai a hít một hơi thật sâu lắc lắc đầu vẻ mặt hốt hoảng nói trung quốc có câu châm ngôn nói được lắm không ở chỗ đó không lo việc đó ta không quản những kia rồi ở h u y ề n tiên tổ bên này đợi thật tốt a, muốn tiền có tiền, muốn q u y ề n có q u y ề n muốn bạn gái có bạn gái, ta còn có cái gì bất mãn, ăn lộc vua, trung quân việt, l i ê n điểm này đều không làm được người, không xứng đáng chi làm người. ta, là huyền tiên tổ tam vân cán bộ, cu gia ha si t é t sai a lời nói này, không giống như là ở cùng chu ngư giải thích, càng như là tự mình thuyết phục, Hắn kỳ thực rất rõ ràng, coi như đợi được ngày sau. có lẽ, ở hải yêu tai họa sau, đảo quốc phương diện có thể sẽ mở ra đối nhiên võ hạn chế. vào lúc ấy, lấy ra nhiên võ, cũng tất nhiên là xóa giảm phiên bản. rất khả năng, bên trong chỉ có tu luyện tới nội khí nhị đoạn phương pháp, cũng trong lúc đó, na ra, một chỗ đ i ể n viên khu nhà ở bên trong, o g a ta comida, o cano to si ra trong hai mắt c h ả y rộng tơ máu, tí mục sắp n ư ớ chừng c trước mắt người trẻ tuổi, hận không thể ăn đối phương thịt, uống đối phương máu, đem người này lột ra dóc xương rút gân hóa thi, thậm chí liền ngay cả linh hồn cũng cho hắn nát tan rơi, nơi này cũng không phải hắn chân chính nhà, chỉ có thể coi là một chỗ biệt viện, o cano to si ra chân chính nhà, cách xa ở l o n d o n sông thêm bên, ở quơ quơ biệt thự khu bên trong. nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là từ chối ugata komida vô lễ thôn tính yêu cầu. đối phương dĩ nhiên ngoan độc tuyệt tình đến trình độ như thế này, trực tiếp đem hắn okano nhà trực hệ người thân bốn mươi tám người toàn bộ giết tuyệt, toàn bộ okano gia tộc, hiện tại chỉ còn dư lại okano tosi h ra một người rồi. Hắn năm cái thây tử cùng mười sáu cái nhi nữ, tất cả đều chết đi. đường huyên đường đệ đường t ỷ đường m ũ i cũng chỉnh tề nằm ở ngoài cửa. huyền tiên cánh tay phải âm dương sư, okanotoshi ra hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn muốn sống, nhưng Hắn biết, chính mình ngày hôm nay chết chắc rồi. như thế nào đi nữa xin tha, đối phương cũng sẽ không bỏ qua Hắn. sở dĩ thằng t h ắ n ngoan cố đến cùng các ngươi huyền tiên tổ đi ngược lại đắc tội kẻ thù khắp thiên h ạ một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ rơi vào cùng ta kết cuộc sống nhau toàn bộ gia tộc ogata đều sẽ chết không y ê n lành mà ngươi ogata komida chỉ là huyền tiên triệu quan lan dưới tay một c á c h nghe lời chó ngoan mà thôi ngươi coi như sống sót cũng sẽ đang hối hận cùng trong thống khổ, kéo dài hơi tàn đất, a, okano toshi ra lời còn chưa nói hết, liền bị bên người ugata komida một tên cầm trong tay đao võ sĩ thức thần chém đầu, cho thể diện mà không cần đồ vật, vốn là muốn cho ngươi mổ bụng, cho ngươi một c á c h thể diện cách chết, chính ngươi không muốn, vẫn còn ở nơi này lãng phí ta quý giá thời gian, Ogata Komida chán ghép nhìn Okano Toshi ra thi thể không đầu. Trầm giọng nói, chúng ta huyền tiên tổ vội vàng cứu vứt cái này bệnh đến giai đoạn cuối quốc gia lúc, hắn lại ở phía sau cản trở. người này, ta muốn hắn thân bại danh liệt, giết nó thân, hồi kỳ danh, không như vậy, không đủ để biểu lộ ra huyền tiên tổ thủ đoạn sự k h ố c liệt, không như vậy, không đủ để bày ra quyết tâm cùng thái độ. Ogata Komida cảm thấy, mình đã rất nhân từ rồi. Mặc dù là yêu cầu thôn tính thời điểm, cũng chỉ là muốn đối phương bộ phận sản nghiệp, đồng thời lưu ra rất nhiều lợi ích. chỉ là trên danh nghĩa nhét vào huyện tiên tổ dưới trướng. chỉ đến thế mà thôi. đơn giản như vậy yêu cầu. những này tham lam tư bản người trưởng khống cũng không thể thỏa mãn. vậy bọn họ cũng không có sống sót cần phải rồi. ô g a t a k o m i đ a vừa dứt lời. phía sau lập tức truyền đến tiếng trả lời. phải, vâng theo đại nhân mệnh lệnh. h ả i yêu tai ác sắp xảy ra. huyền tiên tổ vội vàng cứu thí. có người không chịu cống hiến sức mạnh, thậm chí càng chống lại. vậy thì đáng chết, là, ô g a t a k o m i đ a thừa nhận. đây là đạo đức bắt cóc, nhưng vậy thì như thế nào, chuyện quá khẩn cấp, dùng thủ đoạn gì, đều không trọng yếu rồi. đây là tổ trưởng đại nhân mệnh lệnh, then chốt là cổ tay muốn được hữu hiệu. huyền tiên triệu quan lan đến trước, ogata komida đường đường trấn quốc cấp siêu năng lực giả, là cái a mèo a cậu đều có thể nhảy đến trên mặt khiêu khích hắn, bắt nạt hắn, hắn kém chính là sức chiến đấu sao, không. xưa nay đều không phải. Ogata Komida kém chỉ là một viên nhẫn tâm mà thôi. Bao quát hiện tại, cũng là như thế. Hắn không đủ tàn nhẫn, biểu hiện ra k h ố c liệt thủ đoạn, cũng chỉ là vì cứu càng nhiều người. Hắn không muốn danh tiếng, không muốn lợi ích, chỉ muốn để càng nhiều người vô tội sống sót, từ trên trình độ nào đó đến nhìn. Ogata Komida cùng thượng đế xe vơ là cùng loại người. chỉ có điều, Ogata Komida càng sẽ ẩn dấu t ự thân chân thực tâm tình, hơn nữa càng thích hợp chấp hành nhiệm vụ, mà không phải làm thượng vị giả. tiếp đó, cướp giật gần khu siêu phàm thi đấu ưu tú tuyển thủ, nghĩ đến, có thể mở ra giá cao, trực tiếp lôi kéo, nghĩ đến rồi lại bị hạn chế, liền thông báo ta, Ogata Komida lúc nói lời này, rất rõ ràng, không chỉ là hắn, chu ngư e sợ cũng phải bắt đầu làm chuyện giống vậy rồi, Ishizuka hauta zod, không, tên là khuyển nhất nam nhân, yên tĩnh đứng sau lưng Ogata Komida, lập tức lên tiếng đồng ý, Okano Toshi ra không rõ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, trở ngại chúng ta sự nghiệp vĩ đại, nghĩ muốn hại chết hơn sáu triệu vô tội người địa cầu, hắn nguyên nhân cái chết, ở hai mươi bốn giờ bên trong, hoi sợt bàng, tin tức truyền thông đều sẽ an bài thỏa đáng, trước, khuyển nhất trong biên chế song chứng cứ, lấy ra truyền tin, đem chết thảm x o s i motosoto cùng danh tiếng của mita du làm đến triệt để nát phố lớn. Hắn hiện tại làm tiếp loại công việc này, là thuận buồm xuôi gió, thành thạo điêu luyện, theo năng lực tăng trưởng, khuyển nhất ở đối xử Ugata Komida thời điểm, thái độ cũng không dám giống trước như vậy tùy ý rồi. lý do rất đơn giản Ugata Komida hiện tại đã không còn chống cự giết chóc thủ đoạn rồi. không chỉ là khuyển nhất. Bao quát Ugata Komida cha mẹ hai phe trong gia tộc nguyên bản gia lão các tộc lão. bây giờ nhìn đến Ugata Komida, đều cẩn thận một chút. Thái độ khiêm tốn, nói chuyện cũng không dám thở mạnh, từ từ lý giải đến giết chóc lạc thú âm dương sư, lực uy hiếp so với không chịu giết người âm dương sư muốn cao hơn mấy trăm đẳng cấp, g i à n g buộc người này đạo đức xiềng xích, chẳng biết lúc nào, đã đốt dung đổ nát, biến mất không còn tâm tích rồi, ozata komida c ù n g chu ngư, đều trưởng thành rất nhanh a, chịu đến báo cáo mã nhiên, trên mặt hiện ra nổ cười vui mừng, máu cùng chiến đấu, quả nhiên là tốt nhất chất xúc tác. Kiếp không mi hải yêu, tai toi hi Linh giã mới Hết tiếng phanh. trước. ta trong ta thầy thức thần đều bị nát tan. thương một thức tỉnh.、Mà、thức tỉnh ra dương sư. cô cảm lực cản Ô đa hỏa ra. ma vừa sau Danh me. mê năm Mà âm đứng ở hồn Hôn yêu bên đều xuống bị bị dũng Nỗ ngăn nặng. dòng sốc gia tộc tài sản cũng bị chia cắt, rơi vào hắc hóa vực sâu, mãi đến tận hơn hai năm sau, mới bị mã nhiên đánh cứu, mừng tỉnh giật mình tỉnh lại, trở thành một tên ưu tú văn minh thủ hộ giả. khoảng thời gian này, huyền tiên tổ thế lực cấp tốc bành trướng, cũng làm cho huyền tiên triệu quan lan danh tự này cùng một số người vật tư liệu, cũng ở nhật bản cấp tốc lan truyền ra, hắc án lưu, Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm m ư ơ i chín ba trăm m ư ơ i tám coi trời bằng vung toái ngọc hành động, vừa bắt đầu, huyện tiên triệu quan lan danh tiếng, chỉ hạn chế ở danh môn vọng tộc cùng tập đoàn tài phiệt trong phạm vi nhỏ, theo thời gian trôi qua, ở t i ệ n t à i cùng quyền lợi cộng đồng ảnh hưởng, mặc dù là dân thường, cũng sẽ ở trà dư tiểu hậu thảo luận danh tự này. trên internet, che n g ậ p bầu trời tin tức cùng đề tài, đều cùng huyền tiên triệu quan lan h ư ớ quan, mã nhiên tiện tay mở ra một c á c h nhìn như cùng huyền tiên tổ không hề liên quan thiếp mời, liền có thể ở phía dưới nhìn thấy đảo quốc đám bạn trên mạng đối huyền tiên triệu quan lan suy đoán cùng nghị luận, t ỵ như mã nhiên vừa mới mở ra luận xoa đốt làm thế nào mới ăn ngon cái này thiếp mời. Lầu chính nội dung rất chính kinh. Là tiêu chuẩn mỹ thực ra chia sẻ nội dung. từ lầu hai đến lầu bốn, đều là cảm tạ chia sẻ hoặc là mới móc tìm cớ. Nói làm như vậy cũng không chính tung. chính xác cách làm là làm sao làm sao. nhưng là, từ năm tầng bắt đầu, thiếp mời nội dung liền triệt để đi c h ệ t rồi. có người nghe nói qua triệu quan lan danh tự này sao huyền tiên chờ đáp làm sao đột nhiên l ệ c h lâu rồi các ngươi không thể một lần nữa mở c á i thiếp mời thảo luận những vấn đề này sao người máy ngươi đầu này vùng về ngựa l ộ t nhìn phụ thân ngươi đại nhân ta nơi nào giống người máy xin đừng nên cãi vã lại nói không ở bên ngoài mở thiếp cũng là có nguyên nhân rốt cuộc huyền tiên tổ nhưng là hiện nay toàn bộ nhật bản cảnh nổi lớn nhất áp nhất trên cung cấp bậc cực đạo thế lực mọi người cũng là đối với mình an nguy có chỗ lo lắng ha một đám kẻ ngu si nhân ra nếu như thật nghĩ chỉnh các ngươi dù cho các ngươi chỉ là ở đức mạng trong máy vi tính chính mình mở cái văn bản tài liệu phát tiết tâm tình cũng sẽ để cho các ngươi thi thể phong tiến trong cột xi măng lớp biển chân tướng là huyện tiên triệu quan lan đại nhân căn bản không thèm để ý phải chăng bị những người khác thảo luận vì đại nhân kia lớn vô cùng độ có độ lượng cái khác cực đạo tổ chức tổ trưởng cùng hắn so ra quả thực chính là buổi trần bình thường kém quá xa còn nói không sợ kết quả chính mình trước tiên thổi phồng lên ta đây không phải sợ sệt là thành tâm sùng bái huyện tiên triệu quan lan đại nhân các ngươi những này sinh sống ở đại đô thị bên trong người giàu có căn bản không biết chúng ta những này sinh sống ở thành hương kết hợp b ẫ u người ở huyện tiên tổ thế lực vào ở sau quá tháng ngày so với trước đây được rồi bao nhiêu lần đến từ mố đinh mố hoa nông biểu t h ị trên lầu không có nói láo huyện tiên tổ không phải phổ thông cực đạo tổ chức bọn họ đúng là loại kia rất đặc thù thế lực thực sự là bi i a nói đến đối bình dân tốt nhục sơn tổ mới là danh tiếng phong bình tốt nhất chứ bọn họ mỗi lần xích mích đều sẽ ở cư dân p h ủ cận khu bên trong miễn phí phái phát ngày lễ lễ vật đâu kết quả bọn họ trong một đêm bị h u y ề n tiên tổ tiêu diệt sau mọi người đều nói lên bọn họ không phải đến rồi làm thật giống nhục sơn tổ bên trong đều là chút bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà kẻ áp một dạng trên thực tế căn bản không phải như vậy, vậy thì như thế nào, hốn cực đạo, chú ý chính là được làm vua thua làm giặc, người thắng thông ăn, kẻ bại không còn gì cả, không có thực lực, liền bảo vệ không được bất luận người nào, chính là bởi vì là người thắng, huyền tiên tổ mới có thể cướp đoạt đại lượng tài nguyên, đem thừa ra, không dùng được bộ phận dùng ở dân sinh trên, thu mua nhân tâm, trên lầu ngươi chết chắc rồi, ta nhớ tới ngươi trước có phát quá sinh hoạt hàng ngày ghi chép video hệ liệt, tên của ngươi gọi là u d a g a w Hijoshi, nhà ngươi ở tại kinh đô phủ kinh đô thị n a k a k u đường sa ke so jincho số chín mươi hai, nhanh đi mua một c á i tốt đao võ sĩ đi, lời nói như vậy, chờ người của huyền tiên tổ đuổi tới sau đó, ngươi có thể trực tiếp mổ bụng, chết so sánh thể diện, này này, các ngươi lời này nói, thật sống là đã ngầm thừa nhận huyền tiên tổ có làm áp một dạng. trên thực tế, bị bọn họ giết chết những người kia hoặc là thế lực, tuyệt đại đa số không đều là tội áp đầy trời sao. những ta kia căn bản không để ý, có n g ư ờ i có thể giới thiệu ta gia nhập huyền tiên tổ sao. nghe nói huyền tiên tổ mục đích cuối cùng, là đem sinh vật ngoài hành tinh toàn bộ đuổi ra địa cầu, chỉ là nhìn tuyên truyền video, ta đều cảm giác muốn giấy lên đến rồi à. ngài là muốn trở thành huyền tiên vương nam nhân sao. loại này á c liệt chuyện cười. liền xin đừng nên tùy ý mở ra. huyền tiên triệu quan lan đại nhân, có người nói là có thể điều động lôi đình cùng dung nham nam nhân. chỗ có đắc tội người của hắn, đều chết thảm ở thiên tai bên dưới rồi. dung nham kinh khủng như vậy đồ vật. Thật sự có nhân loại có thể khống chế sao. không biết dung nham là có tồn tại hay không. thế nhưng điều động lôi đình cách nói này là thật. huyện tiên tổ trên quan võng, có triệu quan lan đại nhân ngự lôi nước hải video. ngự lôi nước hải. sức tưởng tượng của ta quá cằn cỗi sao. lôi đình làm sao xé sách biển rộng. đều sẽ không tự chủ não bổ ra tam lưu siêu năng lực giả trang hình ảnh ta đã xem xong video kia rồi xin lỗi ta là đây hèn thấp hèn đồ con lợn huyền tiên vô địch triệu quan lan đại nhân vạn tuế nên thiếp nội dung đã biên tập nhìn tới đây mã nhiên cười khẽ lên huyền tiên tổ là một cái cực đạo thế lực không chỉ có phía chính phủ chứng thực cho phép Thậm chí còn có phía chính phủ trangweb, tình bạn liên tiếp bên trong, lấp kín một m ả n g lớn thông qua đe dọa rù rỗ thủ đoạn kéo lên chiến thuyền minh h ữ u những cách được gọi là minh h ữ u kỳ thực đều là vì huyền tiên tổ phát ra tiếng, làm tuyên truyền tiếng nói mà thôi, dư luận trận địa, phe mình không đi chiếm lính, liền muốn bị kẻ địch chiếm lấy, mã nhiên chỉ là theo thói quen chiếm trước tiên cơ thôi, sự thực chứng minh, thiết huyết cổ tay thêm vào không ràng đạo lý tin tức oanh tạc, hiệu quả nổi bật, không chỉ là một ít dân chủ ú tin tưởng huyền tiên tổ tất cả làm cuối cùng là vì cứu vớt thế giới, thậm chí liền ngay cả đảo quốc phía chính phủ cũng đều mịt mờ lan truyền ra một chút hợp tác ý nguyện, cụ thể đàm phán, mã nhiên căn bản không cần đứng ra, thậm chí liền ngay cả chu ngư cùng ugata komida, cũng đều không công phu đi phản ứng nhật phương phái ra chuyên gia đàm phán phụ trách tiếp đón người chỉ là huyền tiên tổ tam vân cấp cán bộ như k h u y ề n nhất hàng ngũ thả ra một ít giả tạo thiện ý trang làm ra một bộ có thể cùng tồn tại tư thái lại ngụy trang trở thành chống đỡ sinh vật ngoài hành tinh quyết định không chừa thủ đoạn nào cực đoan phần tử hòn đảo này trước mặt đám người trưởng khống liền không ngạc nhiên chút nào lựa chọn bình định chính sách tuy rằng không thể nói là hoàn toàn bỏ mặt không quan tâm nhưng cũng có thể nói là ngồi xem huyền tiên tổ thực lực bành t r ứ n g rồi phản ứng như thế này chân thực nguyên nhân tuyệt không chỉ như vậy khống chế tập đoàn bên trong cũng có người thông minh nhìn thấu huyền tiên tổ mánh khóe nhưng bọn họ cũng sẽ không tùy tiện nói đi ra chân chính thông tuệ giả sẽ không đoán ra một điểm chân tướng liền cấp hống hống nhảy ra nói huyền tiên tổ đoạn không thể lưu giống như vậy ngu xuẩn đều trong khoảng thời gian ngắn bất ngờ bỏ mình rồi rất nhiều chuyện mã nhiên đều không cần tự mình ra tay ogata k o m i đ a cùng chu ngư bản thân liền nắm giữ không tầm thường thống ngự tài năng ở huyền tiên tổ bên trong hơi thêm rèn luyện liền kích phát rồi bản thân thiên phú cùng năng lực Mã nhiên chỉ cần tỏ thái độ độ, này hai tên đại tướng sẽ đem sự tình làm thỏa đáng viên mãn không ở lại bất kỳ hậu hoạn nào đáng nhắc tới chính là ngăn cản huyền tiên tổ con đường những kẻ đã được lợi ở mấy ngày nay thời gian trong phát động nhằm vào huyền tiên triệu quan lan hành động ám sát kỳ danh là toái ngọc trong mấy ngày ngắn ngủn h u y ề n tiên triệu quan lan liền nghênh đón ba mươi chín về ám sát thích khách sát thủ nhẫn giả hạ độc cao thủ siêu năng lực giả nội khí người tu luyện tay đánh lén lính đánh thuê đoàn hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm hai mươi ba trăm mười chín lấy áp chế áp không có việc gì không thể nói ra với người khác những người ám sát thành phần rất phức tạp có đến từ nhật bản có đến từ châu âu, tuyệt đại đa số đều là tương đương có danh tiếng tồn tại, sử dụng thủ đoạn cũng là đa dạng, từ chủ cột nhất siêu viến trình đánh lén, đến hạ độc, lại tới mỹ nhân kế, còn có một chút sát thủ, nắm giữ mạnh mẽ năng lực tổng hợp, đồng thời là nổi khí người tu luyện cùng siêu năng lực giả. đ á n g tiếc, hít thay tất cả m á n h khóe, theo mã nhiên, đều non nớt buồn cười, để hắn ở r ế t ngược lại thời điểm, đều còn có nhàn hạ hồi ướt năm đó. những người yếu l ò i l ò i t h a o tác, chỉ có thể bác mã i nhiên một nhạc, cái gọi là toái ngọc kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bất luận cái gì thành công độ khả thi. năm ngày xuống, huyện tiên triệu quan lan vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại, liền tóc đều không rơi nửa cái. á m sát giả toàn gia cùng cố chủ toàn gia sinh mệnh, thì là toái ngọc hành động vẽ ra viên mãn dấu chấm tròn. ở mã nhiên an bài xuống, mỗi một phần á m sát video cùng huyền tiên tổ trả thù video, đều trải qua chia cắt, mỹ hóa cùng tân trang sau, u p l o a d đến huyền tiên tổ trên trang web chính thức. đây là mã nhiên lấy triệu quan lan thân phận, cứng s ắ n tỏ thái độ chấn quốc không thể nhục. Nếu không thần nhục chi, tắc toàn gia hẳn phải chết. đây là ở cho người nhật dân cùng những sát thủ kia tái tạo tam quan. đối xử cường giả, không nhất định phải làm liếm cầu. thế nhưng, ít nhất phải học được tôn kính. siêu phàm cường giả cùng người bình thường bên trong cường giả, là hai khái niệm. cường giả hằng cường, mà là toàn phương vị cường. những video này uplot sau không lâu. Toàn cầu các quốc gia tổ chức sát thủ, đều đem huyền tiên triệu quan lan danh tự này x ế p vào danh sách trắng, từ chối tiếp nhận bất luận cái gì cùng người này hữu quan treo giải thưởng. Lý do cũng rất đơn giản. Giết không c h i t kỳ thực còn có thể tiếp thu, rốt cuộc phía trên thế giới này, xưa nay sẽ không có quá trăm phần trăm tỷ lệ thành công án sát giả, chỉ có tám chưa thất thủ thích khách, nhiệm vụ thất bại, mọi người đều có thể lý giải nhưng là ám sát thất bại sau người cả nhà đều phải bị liên lụy cha mẹ vợ con đều phải bị đưa lên tây thiên cực lạc tỉnh thổ vậy thì rất buồn nôn rồi làm chuyến này sợ nhất người nhà bị trả thù không quản là quốc gia nào thế giới bên trong trên căn bản đều là chú ý quy củ họ không kịp người nhà một điều này mọi người đều đang tuân thủ có thể huyền tiên triệu quan lan thái độ rõ ràng quy củ đối với hắn có lời thời điểm, hắn mới sẽ đi tuân thủ. quy củ gây bất lợi cho hắn thời điểm, quy củ là cái gì, bao nhiêu tiền một cân, món đồ kia ăn ngon không, bẩn tâm nát phổi huyền tiên triệu quan lan đồng chí sáng tỏ biểu thì, hắn căn bản không phải người địa cầu, trên địa cầu cũng không có lão bà, sở dĩ, họ cũng cùng người nhà không muốn chết toàn ra sát thủ, cũng đừng vì kia chút tiền lẻ tìm hắn đối tuyến, mình bị g i ế t là việc nhỏ, dắt ngay cả cha mẹ nhi nữ, không đáng, lấy bảo chế bảo, lấy áp chế áp, trong lúc nhất thời, toàn cầu các đại tổ chức sát thủ, bị hắn g i ế t tới sợ hãi, luận áp đ ộ c cùng ngoan đ ộ c trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ vẫn đúng là rất khó tìm đến có thể sánh ngang vị này huyền tiên triệu quan lan tồn tại mặc dù có thực lực cũng không sánh được nhân ra thuộc về huyền tiên một cái ánh mắt liền có thể chừng chết mặt hàng đừng tưởng rằng là sát thủ liền có thể hoàn mỹ ẩm i ấ u thân phận của chính mình lại châu bò đ ỉ n h cấp thích khách cũng phải ăn cơm uống nước cũng phải sinh hoạt trên địa cầu bọn họ không có cách nào chạy đến mặt trăng hoặc là trên sao hỏa sinh sống, chỉ cần là sinh hoạt trên địa cầu, liền tất nhiên sẽ lưu dưới sinh tồn quá x ấ u vết. huyền tiên tổ không thiếu tiền, cũng không thiếu người mới, hacker, gián điệp, giải thưởng quý giá, ba đại thủ đoạn kề vai sát cánh, các quốc gia phía chính phủ cùng thế giới bên trong tổ chức sát thủ kho số liệu, cũng bị bọn họ thành công đánh tan, cho tới bây giờ, ba mươi chín lần hành động ám sát, tổng cộng một trăm bốn mươi năm tên sát thủ cùng người nhà của bọn họ, toàn bộ bỏ mình, chỉ có hai tên nắm giữ đặc thù siêu năng lực nhân tài, còn đang chạy trốn, hai cái cấp a chuột nhỏ, mã nhiên muốn giết lời nói, hai người kia sớm đã chết rồi, đối phương tất cả hành động, đều đang hắn dưới sự theo dõi, không có lập tức giết chết tên kia chỉ là vì làm một tuồng kịch là huyện tiên tổ chuyển biến phó t h á c một ít hợp lý tính thôi việc đã đến nước này ở trên t ò a đảo quốc này khống chế tập đoàn đối trước mặt tình huống dĩ nhiên rõ ràng sáng tỏ có thể đối kháng thượng vị c h ấ n quốc chỉ có thượng vị c h ấ n quốc trừ phi bọn họ có thể đem thượng đế xe vơ mời tới hoặc là phát bất chấp Trực tiếp vận dụng trung cực vũ khí một h ờ i cung đơn, bằng không vẫn là tắm một cái ngủ tốt hơn, trong m ộ n g cái gì cũng có. Tùy ý làm b ậ y coi trời bằng vung huyền tiên tổ, để cho trước mặt khống chế tập đoàn lựa chọn. Kỳ thực chỉ có hai loại. một, nhảy ra cùng huyền tiên tổ đối trọi g â y gắt, xác suất lớn sẽ toàn ra nổ chết, cho cốt lớp biển, thân bại danh liệt, Cùng lực chó Chết còn nước chứng cứ gì, Chân chính có lực chúng cũng không biết chân huyền tiên kháng. nói thành ngoại tinh săn. muốn người bẩn. rằng không quyền người. Nhưng dân không tướng. Sẽ bị hết sức hướng dẫn. gì. giả. thế hết xấu đều Tuy Đều tổ biết biết đối rồi dội điểm đó Sẽ Sẽ sức bị bị bị là 2. hợp tác với huyền tiên tổ kiếm lời bồn đầy bát đầy không nói cũng có thể thu được đại lượng chính trị tài nguyên cùng tài nguyên tu luyện ở siêu phàm trên đường đi càng xa hơn thậm chí khả năng trong tương lai tu luyện tới nội khí thập tam đoạn kéo dài tuổi thọ ngoài n g ạ c thu được hai mươi đến năm mươi năm tuổi thọ đối với một số ma chết sớm tới nói chuyện này quả thật tương đương với lại sống một đời rồi tử vong hoặc là kiếm được càng nhiều lợi ích sống càng lâu ở giữa hai người này, làm ra một lựa chọn, cũng không khó khăn. ở huyện tiên tổ chân chính một nhà độc đại, cái tay che trời, vượt qua cái kia không nhìn thấy điểm mấu chốt trước. hòn đảo này khống chế tập đoàn, chỉ có thể lựa chọn bao dung, ẩm nhẫn, nhẫn lại, sẽ trở thành quen thuộc, tướng dũng khí một chút làm hao mòn hầu như không còn, mã nhiên cười khẽ lên. tất cả mọi người đều biết điểm này rồi lại đều mang trong lòng may mắn cảm giác mình là ngoại lệ cái kia nghĩ tới đây mã nhiên lắc lắc đầu hòn đảo này khống chế tập đoàn không cần quá quan tâm chỉ là một đám theo không kịp thời đại bước chân n h ư ợ c gà thôi liền âm dương sư ogata komida tốt như vậy dùng chấn quốc cấp đều bị lưu đ ầ y đến hokkaido bên này còn kém không cho hắn kiếm được Okina qua Thâm sơn cùng cốc, còn có thể hy vọng bọn họ có cái gì kiến thức sao, không có bây giờ đối với hắn nhóm đồng thủ, chỉ là bởi vì bọn họ còn có giá trị lợi dụng, những người kia tồn tại, hiện giai đoạn, đối huyền tiên tổ thế lực mở rộng có chỗ tốt, chỉ đến thế mà thôi, thời cơ thành thục, bất luận là chơi con báo đổi thái tử siếc, vẫn là trực tiếp đầu độc, cũng có thể ở thần không biết r u ộ n không hay bên trong đem toàn bộ hòn đảo thu vào dưới trướng đến lúc đó trên hòn đảo này một trăm ba mươi triệu nhân khẩu đều sẽ trở thành mã nhiên cố định giao hè mỗi khi mã nhiên bắt đầu diễn dịch hơn một trăm triệu người này bất luận có nguyện ý hay không đều phải trở thành khán giả cái này đến lúc đó kỳ thực cũng không phải quá lâu sau ở mã nhiên trong kế hoạch giải quyết đi toi ô ta ma khi me mang đến hải yêu tai ác cứu nguyên bản sẽ chết thảm ở tai họ a bên trong hơn sáu triệu người sau huyền tiên tổ là có thể tiến vào bước kế tiếp rồi ca nhẹ nhàng điểm kích chuột p h í m cháy màn huyền quang trên cho thấy huyền tiên tổ phía chính phủ trang web màu đen đỏ bối cảnh nhạc dạo đầu tiên nhìn xem quá khứ chỉ có thể nhìn thấy ba cái nút bấm phân biệt là tổ chức pháp luật về đạo thực lục cùng siêu trần diễn đàn hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm hai mươi một ba trăm hai mươi h u n chương vào tay triệu quan lan lôi đ ỉ n h lĩnh vực giản lược đại khí cũng không đẹp đẽ tổ chức pháp luật tàng khối bên trong, chủ yếu là giới thiệu huyền tiên tổ mục tiêu chiến lược cùng trung cực nguyện cảnh, đường hoàng đem chế bá toàn đảo cùng chống đỡ ngoại tinh xâm lược viết ở trên cao nhất, một bộ không có việc gì không thể nói ra với người khác đại khí tư thái, rất nhiều nguyên bản ôm ập lòng cảnh giác lý, đã có tuổi người, nhìn thấy c á c h này tàng khối bên trong nội dung, đều sẽ theo bản năng mà đối huyền tiên tổ có ấm tượng tốt, người khác đều đem giã tâm cùng mục tiêu cuối cùng viết rõ rõ ràng ràng, Rõ rõ ràng ràng, chí ít không có che che giấu giấu, so với hòn đảo này khống chế tập đoàn còn muốn đường hoàng đại khí, quang minh chính đại, tình huống thông thường, như vậy tổ chức, tất có một cái hào khí mút trời người chấp trường, coi như là xấu, cũng xấu không đi nơi nào, đương nhiên, đây chỉ là một khả năng tính, âm mưu luận giả cùng g i a n g tinh toàn cầu các nơi đều có. Nhật bản tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá loại người như vậy là số rất ít. ảnh hưởng không được đại cuộc. ngoài ra, nên tảng khối bên trong, còn có linh vân kiến tập. nhất vân người mới đến ngũ vân chủ cột thăng cấp chương trình chế độ. bao quát bất đồng cấp bật phúc lời đãi ngộ cùng trách nhiệm nghĩa vụ. viết rõ rõ ràng ràng. không cần ngao tư lịch. ngao thời gian, không nói tiền bối hậu bối quan hệ, chỉ cần đủ mạnh, chỉ cần có năng lực, có thể làm ra công trạng, liền có thể hỏa tốc đề b ạ c trở thành người trên người, cấp tốc nổi bật hơn mọi người, mặc dù là năng lực không đủ giả, chỉ muốn gia nhập huyền tiên tổ, liền có thể thu được lấy nhiên võ nội khí tu luyện bí pháp trước hai đoạn, lập xuống công hôn càng lớn, thu được bí pháp càng nhiều, thậm chí còn có thể ở tổ chức nội bộ, cùng cái khác siêu phàm giả giao lưu tu luyện tâm đắc, nhanh chóng tăng lên. đây là người trẻ tuổi thích nhất bộ phận, siêu trần diễn đàn tảng khối bên trong. trên căn bản đều là hỏi dò làm sao gia nhập huyền tiên tổ, cố vấn huyền tiên tổ phúc lời đãi ngộ chân thực tính cùng thổi phòng triệu quan lan nội dung, mã nhiên quét mắt qua một cái. liền không nữa xem thêm phần mấu chốt nhất ở vệ đạo thực lục bên trong muốn ở c á c h này tảng khối upload video chí ít cần huyền tiên tổ nhất vân cấp thành viên chứng thực quyền hạn ngăn ngắn năm ngày nên tảng khối bên trong video đã có hơn một nghìn cái tuy rằng mỗi c á c h video đều tiến hành rồi biên tập cùng máu tanh mơ hồ xử lý nhưng bất luận cái gì xem qua video người đều biết Mỗi một c á c h video, chí ít đại diện cho một c á c h sinh mệnh tiêu vong, tuy rằng có người cảm thấy tàn nhẫn, nhưng ở ưu tú biên tập sư cùng kịch bản người phụ trách hướng dẫn dưới, tuyệt đại đa số khán giả đều đang trong video soạt thiên chu cầu tặc, hạ giận, hắc áng anh hùng, chân chính tội ác khắc tinh loại hình màn đạn, rốt cuộc đứng ở huyền tiên tổ phía đối lập trên, đại thể là đ a đắc lời giả, một trăm cái bên trong, cũng chưa chắc có một cái là chân chính sạch sẽ. ở video trong khu bình luận, thường thường sẽ có người bị hại đứng ra lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. nói bị thiên chu nào đó mố đã á từng đối với mình từng làm thế nào á c sau đó xuất phát từ nội tâm cảm tạ huyền tiên tổ cùng huyền tiên triệu quan lan. nói chung chính là những này rồi. huyền tiên tổ quan vóng tồn tại. chính là mã nhiên khoảng thời gian này nỗ lực thành quả cổ tượng hóa mã nhiên phải thừa nhận xem lướt qua trang web này thời điểm hắn rất có cảm giác thành công nhưng cảm giác thành công không thể coi như ăn cơm hắn muốn xưa nay đều không chỉ là hòn đảo này quyền khống chế bao quát kia một trăm ba mươi triệu rau hè cuối cùng cũng là vì đóng vai mà phục vụ sở dĩ ở nửa ngày trước mã nhiên lấy huyền tiên triệu quan lan thân phận làm một hồi tú đồng thời phát ra video video cũng không dài nội dung lại rất chấn động nhân tâm cái video này tên mã nhiên cho rằng phiên dịch thành hán ngữ cũng không hoàn chỉnh có thể phía dưới các công nhân viên đều cho rằng danh t ự này lấy rất tốt rất phù hợp tình huống thực tế hơn nữa có thể hấp dẫn đến rất nhiều khán giả sở dĩ liền b u n g xuôi bỏ m ặ t rồi ca chuột điểm nhẹ mã nhiên mở ra tên là lôi ngục tí video trong video hắn đóng vai triệu quan lan bằng h ư ngự phong đứng ngạo nghễ không c h u n g chỉ là chập ngón tay như kiếm một tay vấy nhẹ lôi oanh bên trong đất trời ống ánh màu vàng lôi đình tàn phá bên trong đất trời tia điện lấp lóe kình phong rít gào khác nào thiên tai r á n g lâm chỉ một thoáng hình ảnh bị ngăn cách trở thành sáu phần đại địa bị ánh chớp vỡ ra đến hải dương cùng lục địa chỗ giao giới cũng bị sấm sét đập vỡ tan xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đen k ị ệ t đường nối tình cảnh này mới nhìn khiến người ta cảm thấy có chút không hiểu ra sao nhưng là bên cạnh dùng một hàng chữ nhỏ chú thích huyền tiên tổ vị trí, đều nhận huyền tiên che chở. đáp như thế, đáp án liền rất rõ ràng rồi. huyền tiên tổ thế i t lực phạm vi bao phủ bên trong, huyền tiên triệu quan lan đều sẽ dành cho che chở. trong một ý nghĩ, là có thể triệu hoán lôi đình, đem bất cứ kẻ địch nào đánh giết đến cặn bã này, chính là thượng vị trấn quốc không gì địch nổi vĩ lực. nên video không tính là quá lâu ở trong quá trình quay chụp vận dụng rất nhiều sinh mệnh tín hiệu trung truyền trạm hơn nữa hữu văn đặc hiệu mới đạt đến mã nhiên muốn hiệu quả có thể trả giá nỗ lực tự nhiên là muốn thu hoạch báo lại ở nên video phía dưới rất nhiều khán giả phản ứng không đều có ước mơ có căm hận có căm d é t có sùng máy có hoàng sợ có đố kỵ bất luận làm sao ở đảo quốc bên trên rất nhiều người chân chân chính chính tin tưởng huyền tiên triệu quan lan tồn tại đồng thời ném vào thời gian dài cùng tinh lực đến nghị luận nhân vật này ở tranh chấp bên trong yêu giả càng yêu hận giả càng hận c h ú t xuống cảm tình cũng càng ngày càng nhiều sở dĩ đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi ở mã nhiên trong tầm mắt, một đoàn kim loại diệt tích từ từ hội t ụ ngưng t ụ trở thành một viên ngay ngắn chỉnh tề hôn t r ư ơ n g hình dạng. trên đó, minh vẽ ra một đạo lôi vết tích, ý thức hơi hơi tập trung. mã nhiên liền biết rồi hôn t r ư ơ n g này tên triệu quan lan lôi đ ỉ n h lĩnh vực, đơn giản, trắng ra, một điểm đều không hàm hồ. hôn t r ư ơ n g này mang cho mã nhiên mọc thêm năng lực. tất cả đều viết ở tên của nó bên trong. trước đây, mã nhiên đóng vai thời điểm, chỗ triển khai vượt xa người thường quy thủ đoạn, như ma tử đen d ị c h lệ hỏa cùng huyền tiên lôi ngục, trên bản chất, là hôn t r ư ơ n g cùng cao đoạn nội khí tổ hợp lại, tăng thêm một tầng hữu văn ảo giác biểu diễn mà thôi. hiện tại, mã nhiên chân chính thu được cao cấp nhất sức mạnh sấm sét, loại này sức mạnh sấm sét, cùng hấp thu luyện hóa tự nhiên lôi đình mà điểm hóa ra nội khí sinh mệnh màu xanh vàng lôi miêu không giống nó càng như là đến từ huyền huyễn thế sức mạnh của sa cai so với lôi miêu bản chất mạnh hơn gấp mười lần mã nhiên mở ra tay trái giữa ngón áng chớp nhảy nhót lượn lờ trong đó thai ngén phá diệt vạn vật cùng diễn biến sinh cơ hai tầng tuyệt nhiên đối lập thuộc tính c á c h gọi là âm dương mòng động kiếp lôi tự sinh hay là huyền tiên thiết lập nhân vật lập quá tốt bởi vì huyền tiên tổ mà thu l ợ i quá nhiều người khán giả não bổ ra một ít mã nhiên căn bản chưa hề nghĩ tới giả thiết triệu quan lan lôi đình l í n h vực không chỉ có thể lấy cuồng b ả o sức mạnh sấm sét t r ô n vùi kẻ địch tất cả công phòng thủ đoạn cũng có thể dùng để nhu hòa thuần phục sức mạnh sấm sét cường hóa nhận kiếp giả thể phách linh hồn thậm chí là nội khí tu vi nói đơn giản nên hôn chương công năng do có lôi điện đánh rết cùng thiên kiếp thí luyện hai bộ phận tạo thành nên hôn chương cùng nội khí cung điện kết hợp lại có thể lấy ra biểu diễn hạng mục so với trước đây càng hơn nhiều lực sát thương phương diện đơn giản kiểm tra sau mã nhiên liền trong lòng nắm chắc rồi ký ức quá lượng lớn tư liệu hắn rất rõ ràng Nếu như cầm thượng đế x e v ơ làm vật tham chiếu lời nói, hiện giai đoạn chỉ cần một đạo lôi đập tới liền có thể đem đối phương nổ thành trọng thương hai đạo lôi xuống liền có thể làm cho x e v ơ phản về nhà yên tính đọc dây đàng hoàng chờ đợi phục sinh quyền bính có hiệu lực rồi ở mã nhiên kế hoạch bên trong ngày mai sẽ phải ở tô sắc vi chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm cùng bộ phận học xã thành viên trên người thử một chút thiên kiếp thí luyện bộ phận công năng hiện tại hắn phải đến ô sa ca phổ cận một cái tên là sa cai thành t h ị hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm hai mươi hai ba trăm hai mươi một ầm ầm phá nát hòa bình thành phố sa cai trung tâm thành phố hoàng kim khu vực o à n h o à n h o à n h thương tiếng nổ lớn lửa đạn liên tục khắp nơi đều là hỏa dược thiêu đốt mang đến khói thuốc súng khí tức vốn nên là người đi đường vãng lai như dệt cửi một mảnh phồn vinh cảnh tượng khu vực bây giờ nhưng là thi h ả i khắp nơi đoạn chi bay ngang nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập trên đường phố trừ bỏ kịch liệt song phương giao chiến đã không nhìn thấy nửa cái người sống rồi cửa hàng quan môn văn phòng tự mình phong tỏa thậm chí ngay cả xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài kẻ tò mò cũng không có nhân loại cùng t r ố n ở một số trình độ trên rất tương tự đều có rồi rào lòng hiếu kỳ bọn họ là bị giết sợ mất mật rồi trừ bỏ số rất ít gan to bằng trời người dám xuyên thấu qua cửa sổ lén lén lút lút coi trọng hai mắt bên ngoài những người khác đều t r ố n ở xó xỉnh run lẩy bẩy hy vọng thời gian bánh răng có thể gia tốc chuyển động, mộng h i ể m này một dạng sự kiện mau chóng đi qua, ban ngày ban mặt, ở một c á c h đối lập hòa bình quốc gia, phát sinh như vậy kịch liệt bắn nhau. một phần người qua đường phản ứng đầu tiên, là tại chỗ chạy trốn, có thể còn lại bộ phận kế tiếp, nhưng là ở yên ổn trong xã hội trở nên trì đổn lên, khắc vào ghen nơi sâu xa nhất dục vọng cầu sinh, càng chống đỡ bất quá lấy điện thoại di động ra thu lại video kích động sở dĩ những kia không thể ngay lập tức lưu vong cầu sinh ngược lại lấy điện thoại di động ra người như là cố định bia một dạng bị đặc biệt đến đây vây xếp chu ngư cùng người của ogata komida nhóm tiêu diệt rồi ở mưa bom bão đạn bên trong ngã xuống thống khổ kêu rên sau đó bị đạn lạc quét chúng một đòn mất mạng chỉ có số rất ít người may mắn, chỉ là bị đạn lạc vết thương nhẹ, mà không có bị b ổ đao giết chết. Muza mát suzuji chính là người may mắn bên trong một viên, làm một tên ôn nữ lang. năm nay mới hai mươi sáu tuổi nàng, cùng tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi so ra, đều xem như là thành công. nàng có ưu tú tướng mạo, không tầm thường vóc người cùng hơi cao bằng cấp, Thậm chí có một phần ổn định mà tiền lương phong phú công tác, trong nhà có xe có phòng, thậm chí liền ngay cả bạn trai đều là danh môn vọng tộc n h ị đại đại thiếu g i a có thể nói nhân sinh người thắng, muza m ắ t s u z u v i cùng tình cảm của bạn trai vô cùng ổn định, thậm chí đã gặp song phương cha mẹ, hoàn thành nghi thức đính hôn, lấy vợ chồng chưa cưới tương xứng rồi, nhưng là, muza m ắ t s u z u v i tất cả, đ ề u vào hôm nay hủy diệt rồi, nói chuẩn xác, là xế chiều hôm nay thời gian sáu giờ mười lăm phút, Muza Matsuzuzi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lúc này, bởi vì công ty hạng mục kết toán, thành quả đẹp đẽ, lão bản lòng từ bi, sớm để các nhân viên nghỉ ngơi, không cần tăng ca. Muza Matsuzuzi liền cùng trong công ty cái khác công chức cùng rời đi văn phòng, ở dưới lầu, vì hôn phu của nàng chính lái một chiếc hào xe, cầm trong tay một chùm hoa hồng đỏ tươi đang chờ nàng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, m u r a m ắ t s u z u v i cảm giác mình phảng phất sinh sống ở bên trong chuyện cổ tích. nhưng mà, một tiếng súng v a n g đánh nát nàng đồng thoại chi mộng, một đám tội ác ngập trời phần tử tội phạm, dĩ nhiên ở trung tâm thành phố này trực tiếp h ò a hợp lại, vì hôn phu của nàng chết rồi, một viên đạn lạc liền đem cái kia tuy rằng lớn lên không x o á y nhưng còn trẻ nhiều tiền tính cách ôn nhu nam nhân nát đầu, ấp cùng máu tươi chảy ở hoa hồng trên, đâm ngu ra mắt su su di đầu ấp trống s ố n g đem nàng ở đau đớn một hồi bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện mình đã nằm ngã xuống mặt đất, một viên đạn lạc xuyên thủng tay trái của nàng, Tay đang chảy máu, mắt ở rơi lệ, có thể ngu ra mắt suzuji không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nàng nghẹn ngào, đem âm thanh nín tiếến đáy lòng. Quá rồi hồi lâu, ngu ra mắt suzuji mới ý thức tới. ở trong trận áp chiến này chết đi người vô tội, cũng không phải chỉ có vì hôn phu của nàng một người, lão b ả n của công ty cùng cái khác công chức nhóm, hoặc là bởi vì chạy trốn không đủ đúng lúc hoặc là bởi vì chính mình muốn chết muốn lấy điện thoại di động quay chụp ghi hình uplot đến mạng lưới thế là bị loạn thương đánh thành cây sàng thế thảm chết đi không biết được là may mắn vẫn là bất hạnh mu ra mắt su su di vị trí vừa vặn là át chiến n h ư ợ c thế một phương vị trí khu vực hơn mười cái nhìn qua đồng thời có nhân loại cùng thú loại hình thái hư huyễn thể được gọi là thức thần tồn tại, chính bảo vệ ba tên đeo khắc họa cùng khoản tường vân cùng lôi đình hôn t r ư ơ n g nam nhân. nghe ba người đối thoại, m u r a m ắ t s u z u v i cũng rốt cuộc biết ngày hôm nay chân tướng, đây không phải áp chiến, mà là mai phục cùng áng sát, tên là chu ngư người trung quốc cùng cái kia nhật bản c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả âm dương sư ogata komida, chính là bị đâm giết mục tiêu. mà bên cạnh hai người người thứ ba trọng thương giả tựa hồ là huyền tiên tổ cán bộ cao cấp để vô tội quần chúng bị ớ p cuốn vào đến trận này chém giết bên trong cũng không phải là huyền tiên tổ bản ý. mà là thế i t lực nào đó âm mưu tính toán muza matsuzuji không phải đứa ngốc nàng rất nhanh ý thức được chính mình cũng không phải thật sự là người may mắn cách đó không xa ẩm dương sư o rata komida tựa hồ có ý để một tên thức thần che chở chính mình. nhìn từ góc độ này, huyền tiên tổ hẳn là tốt. mà kẻ thù của bọn họ, lại là người xấu. nghĩ tới đây, mu ra mắt suzu di cắn chặt hàm răng. không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. làm là người bình thường. nàng thậm chí không có chạy trốn dũng khí. nàng chỉ là l ặ n g lặng mà nghe. Nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều cùng phải thấu hiểu h p siêu à m c h u y ệ n liên có q z a m ắ t s u z u v i muốn trở thành một tên có thể đem tính mạng của chính mình cùng vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình siêu phàm giả. Ogata Komida không tâm tư phản ứng m u z a m ắ t s u z u v i tên kia trong lúc vô tình bảo vệ m u z a m ắ t s u z u v i thức thần trên thực tế chỉ là vâng theo mệnh lệnh của hắn ở duy trì đầy đủ chiến thuật không gian chỉ đến thế mà thôi, người phụ nữ kia, chỉ là ở tưởng mở, mà Ogata Komida, giờ khắc này nhưng là rơi vào đến tự trách bên trong. ở bên cạnh hắn, cô ra ha si tết sai a nằm trên mặt đất, hai cái cánh tay đều từ nhỏ cánh tay nơi đứt ra, tuy rằng chỗ vết thương đã bị xé xách quần áo đơn giản băng bó lên, nhưng người này đã trở thành tàn phế rồi. đồng thời nắm giữ nội khí người tu luyện cùng siêu năng lực giả thân phần hai tầng cô ra ha si tét sai a tuy rằng giờ khác này sắc mặt trắng m ị h như giấy vàng nhưng hắn vẫn cứ không có đáp hôn mê ogata komida h á miệng nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu lên tiếng là đứng ở bên cạnh hắn cầm trong tay s o n g thương chu ngư chịu đựng đừng chết rồi chỉ chờ tới lúc tổ trưởng đại nhân đuổi tới, chúng ta liền có thể sống. Chu ngư nói xong lời này, trong tay đ ặ t chế súng lục điên cuồng phát ra, thời gian trong trước mắt, liền đem băng đạn toàn bộ đánh xong. điều này cũng mang ý nghĩa, hỏa lực của kẻ địch tay, lại có mười ba cách bị bể mất đầu, trong trước mắt đem tư duy tốc độ tăng nhanh gấp trăm lần, nông nhất biểu cách dùng, chính là đang chém giết lẫn nhau bên trong khóa chặt kẻ địch trong tay có thương chu ngư ở trong thực chiến đem thương pháp luyện đến nỗ lực hợp lệ sau liền trở thành hiện nay địa cầu nhân loại bên trong lời hại nhất xả thủ tốc độ ta hẳn là mang vi sung chu ngư không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất xoa căng đ a u h u y ệ t thái dương thở dài nếu như trong tay có đem sung tiểu liên Ta một thể người liền có Đây e m làm bọn họ toàn làm thịt. đ là điển hình vọng tưởng. Vây rết g i ả không chỉ, chỉ có h ỉ c trước mắt đám người này, còn có một chút ẩ n dấu ở nhà cao tầng bên trong tay đánh lén. Súc tiểu liên tầm bắn không nhân ra xa, dựa vào cái gì cùng nhân ra lẫn nhau đổi, chỉ có thể để dung nham quả đen đi sông tới. Lần lượt từng c á c h điểm rết, con chia cả người mùi lưu huyền ngạo mạn quả đen. không an hiểu bảo vệ, giết chóc hiểu suốt nhưng là cực cao, hiện tại đã không có tay đánh lén dám tùy ý xả kích rồi, bất luận cái gì nổ súng người, vô pháp ở trong vòng ba giây thoát đi nguyên bản vị trí chỗ ở, sẽ tẩy trên một c â y dung nham tắm, mặc dù là tình huống như vậy, chu ngư cùng ugata komida thả xuống đối lẫn nhau thành kiến, toàn lực phối hợp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót,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 Chu ngư ánh mắt nhìn về phía cô ra ha si tép sai a có chút cảm kích. Trong giọng nói, lại chen lấn một chút ào não. Ta khuyết ngươi một cái mạng. người thứ nhất hiện thân người ám sát. thủ đoạn quá già cay. trên người nửa điểm sát khí cũng không có. hơn nữa giấu ở tầm mắt của hắn điểm mù. nguy cơ r á n g lâm t r ư ớ c mắt. hắn thậm chí ngay cả trong t r ư ớ c mắt cũng không kịp phát động. Nếu như không phải theo sau lưng cu gia ha si tetsai a phản ứng cấp t ố c giúp hắn chặn lại rồi một đao kia, chỉ sợ hắn tại chỗ đã chết rồi, bất cần rồi, khách khí cái gì, cũng không biết ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần rồi, cu gia ha si tetsai a âm thanh yếu ớt nói, lần này nếu như có thể sống sót, ta thật muốn kháng nhật rồi, những kia ngồi không ăn bám ra họa, không có tư cách ngồi ở những vị trí kia trên, bọn họ khuyết thiếu năng lực, khuyết thiếu quyết đoán, cũng khuyết thiếu uy vọng, căn bản quản lý không được quốc gia này, trung tâm thành phố hoàng kim khu vực, đều có thể loạn thành như vậy, thật mẹ hắn vô năng, ngắn ngủi năm ngày, cu gia hát xi tesai a cùng chu ngư cộng đồng trải qua vô số lần chiến đấu, cũng nhiễm không ít đối phương miệng phích, Tỉ như bị ngạn mố quốc tam tự kinh, ở sinh tử nháy mắt loạn chiến bên trong, cu gia ha si tetsai a cùng chu ngư cũng thành lập vô hình vô chất, không nhìn thấy không sờ được lại chân thực tồn tại tính hợp quần, bằng không lấy tính cách của cu gia ha si tetsai a, cũng tuyệt đối không thể theo bản năng mà lao ra, dùng hai tay đổi chu ngư hoàn hảo không chút tổn hại, nói tới chỗ này, Ô gia h a s xi tết sai a miễn cưỡng c ư ờ i cợt. Hơn nữa, cùng ta như vậy phổ thông cấp bơ siêu năng lực giả so ra. Trong loại sát cuộc này, giống như ngươi vậy a cấp năng lực giả, có thể phát huy tác dụng rõ ràng lớn hơn một chút chứ. Ta có thể bị thương, thậm chí tàn tật. thế nhưng ngươi không được. ngươi nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại, duy trì hoàn chỉnh chiến l ự c cùng Ugata Komida thật tốt phối hợp. chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội sống sót trở về, đem tình huống của nơi này hướng huyền tiên đại nhân báo cáo. Chu ngư ngớ ngẩn, gật gật đầu, nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía bên người Ugata Komida. Ta đến thành phố Sakai trước, liền cảm giác không đúng, lúc đó còn đặc biệt hỏi qua ngươi, ngươi không phải nói, chuyện như vậy từ chưa từng xảy ra sao. ô g a ta k o m i đ a biểu tình khó coi. Hắn vừa chỉ huy thức thần chống đỡ lửa đạn oanh tạc. Vừa nói, ta không nghĩ tới bọn họ dám ở trong thành thị chơi loại thủ đoạn này. Là lỗi lầm của ta. Ta quá tự tin rồi. nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa r ằ n g đây là huyền tiên phụ tá đắc lực lần thứ nhất chung sức hợp tác. hơn nữa thành phố Sakai xem như là Ogata Komida sân nhà, ra nghiêm trọng như vậy chỗ sơ suất, hắn nhất định phải là này phụ trách. nghĩ tới đây, Ogata Komida hận hận nói, chờ huyền tiên tổ chân chính, toàn phương v ị khống chế hòn đảo này sau, vũ khí nóng nhất định phải chịu đến nghiêm ngặt quản chế. còn có một điểm, Ogata Komida cùng chu ngư đều không nói, có thể trong lòng hai người đều rất rõ ràng, có nội duyệt. Nếu không thì, làm huyền tiên p h ủ tá đắc lực, bọn họ không thể bị đánh chật vật như vậy. Vũ khí nóng rất l ợ i hại. điểm này là công nhận. tuy nhiên đối phó tuyệt đại đa sớ ngoại tinh thế lực đều là để bên trong đ ệ thuộc về trực tiếp báo hòng trở thành đồng nát sắc vụn loại hình. thế nhưng đối với bọn hắn loại này siêu năng lực giả. vẫn rất có lực uy hiếp, xét đến cùng, hay là chúng ta quá yếu rồi, chu ngư đóng chặt hai con mắt, nếu như chúng ta có thể giống tiên tri mã nhiên một dạng, nắm giữ tùy ý chế tạo giáp nhất xạ tuyến vực tràng bản lĩnh, là có thể trực tiếp nhìn ớ p lên đi, đứng ở thế bất bại, nói thì nói thế không sai, có thể hắn biết rõ, người yếu lý do thất bại, có thiên thiên vạn vạn, cường giả phá cuộc phương pháp, chỉ có thể càng nhiều, mặc dù chỉ là từ văn minh thủ hộ giả trường tồn viễn chinh trong ra me v ì kia tiên tri biểu hiện đến nhìn, chu ngư cùng ugata komida cũng rõ ràng, mã i nhiên không cần b ạ i liệt khoa học kỹ thuật thiết bị năng lực, cũng có vô số phương pháp phá cuộc, thậm chí, đối như vậy năng lực toàn diện, không có bất luận cái gì kẽ hở cường giả, giống ngày hôm nay như vậy vây quét, căn bản là sẽ không tồn tại, Trừ cũng đã đánh mất chiến lược cô ra h á s xi tép sai a, thành phố sa cai bên trong huyền tiên tổ thành viên, chỉ còn dư lại u r a t a komida cùng chu ngư hai người mà thôi, bọn họ nỗ lực ở trong vây quét giấy rùa, khổ sở chống đỡ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương xuống núi, màn đêm bao phủ đại địa, nguyên bản hẳn là đúng lúc lại đây duy trì trật tự một ít người như là bị đâm mù hai mắt đâm điếc lỗ tai một dạng không nhìn thấy không nghe được đối tất cả chuyện đã xảy ra đều ngoảnh mặt làm ngư ô gata k o m i đ a cùng chu ngư rốt cuộc nghinh đón tuyệt cảnh bọn họ thể lực suy nhược lực lượng tinh thần khô cạn hơn mười chỉ thức thần phá nát Siêu năng ăn mòn hiện tượng dường như rồi bâu lấy mật, để ogata komida cùng chu ngư triệt để đánh mất năng lực phản kháng, vây quét kẻ thù của bọn họ bên trong, một mình sách đi ra, đều là n h ư ợ c gà, có thể tiện tay bóp chết, có thể đám người này đoàn kết cùng nhau, chuẩn bị đầy đủ hết, vũ khí nóng hỏa lực bao trùm, lượng biến liền mang đến biến chất, muốn chết rồi, Ô g a ta komida biểu tình cay đắng, ngữ khí sâu xa nói, nếu như có thể làm lại một lần, ta sẽ không lại lòng dạ mềm yếu rồi. Ai là phản đồ, ai là trung thành giả, ai là lập trường đung đưa giả. trong lòng hắn đều khoảng chừng có chút cảm giác, chỉ là, hắn vẫn ôm ập may mắn tâm lý, cảm thấy đối xử kẻ địch, có thể ngoan độc vô tình. có đúng không chờ đã từng lập xuống quá công lao người hẳn là khoan dung một ít bây giờ nhìn lại hắn khoan dung là một loại nhu nhược không cần làm lại một lần chu ngư cười lạnh nói nam t ử hán đại trưởng phô chết thì chết sợ cái chim những kẻ thù kia sẽ bị tổ trưởng đại nhân giết hết người nhà của chúng ta tổ trưởng đại nhân sẽ phái người chăm sóc đưa ra ưu đãi ngươi có tiếc nuối ta không có oanh trong lúc bỗng nhiên một tiếng sét rung động xé sách trời cao nát tan màn đêm đại địa bị ánh chớp soi sáng hoàn toàn trắng m ị h tiêu tán tia điện từ từ ngưng tụ nặng hình biến hóa thành một tên thân mang màu lam âu phục c h ả y lên đại bối đầu mang theo màu đen mỹ đồng gầy nhon thanh niên xuất hiện ở trước mắt mọi người, tuy rằng không phải trong truyền thuyết màu tím âu phục, nhưng đổi c á c h n h a n sắc, triệu quan lan liền không phải triệu quan lan rồi, nguyên bản phảng phất sẽ vẫn duy trì thương pháo tiếng nổ vang rền, im bặt đi, vây d í t giả nhóm sắc mặt trắng m ị h cả người run rẩy, vây d í t tiểu đội người phụ trách te do chi du vô, nhìn thấy thân ảnh của đối phương, trên mặt trí tuổi vững vàng nổ cười cấp tốc tiêu tan, một trái tim dần dần chìm xuống, đáy mắt tràn đầy mù mịt, một bộ chết rồi cha mẹ biểu tình, huyền, huyền tiên, t è do、so、chi du vô hai chân khẽ run, sắc mặt trắng m ị h cái c h á n ớm ra mồ hôi lạnh, nói tốt đẹp, có thể hạn chế lại, đáng chết, người có tên, cây có bóng, chính mình có bao nhiêu cân lượng, huyện tiên triệu quan lan đến cùng mạnh đến mức nào. mọi người trong lòng là có a nắm chắc. nhân số ưu thế, trang bị ưu thế, hoàn cảnh ưu thế đều đang phe mình. nhưng cũng chỉ có thể vây x ế p chu ngư cùng ugata komida mà thôi. lấy ra đối kháng triệu quan lan. đó là v cơ đốt đèn muốn c h ế t trên thực tế, Mặc dù là cùng hiện nay ư ư thực thực nắm giữ thượng vị trấn quốc cấp chiến lược tiên tri mã nhiên cùng thượng đế xe vơ là địch. Te do chi du vô đều sẽ không giống hiện tại một d ạ n g hoảng sợ. huyền tiên triệu quan lan. người này là không giống nhau. hắn không phải có mạnh hay không. mạnh đến mức nào vấn đề. hắn á c danh. hắn thủ đoạn thiết huyết. hắn tàn k h ố c hắn ngoan độc. hắn vô tình. tất cả những thứ này, để te do chi d u v o không có bất luận cái gì trực diện huyền tiên dũng khí, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm hai mươi bốn ba trăm hai mươi ba tiên tri độ kiếp, chu ngư cùng u g a t a k o m i đ a ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tầm mắt tập trung ở đó cái tuấn tú phi phàm gầy nhon thanh niên trên người trên mặt hiện ra vẻ mặt vui mừng vì này chạy tới hiện trường liền đại diện cho bọn họ không cần chết rồi kinh hỷ sau hai người bắt đầu lo lắng cho mình ở huyện tiên đại nhân trong lòng địa vị sẽ bởi vì ngày hôm nay việc này mà xuống dốc không phanh bất quá những kia đều là chuyện sau này rồi bất luận làm sao Mạng nhỏ bảo vệ rồi, chỉ cần nỗ lực công tác, đem phần này đau đớn thê thảm giáo huấn hóa thành kinh nghiệm, thật tốt hấp thu, cấp tốt trường thành, trở nên càng cường, tương lai, tất cả đều có thể, mã nhiên đứng trên không trung, nhìn xuống phía dưới, h ơ i hợt nói, ta không đến, ngày này sang năm, chính là các ngươi hai cái ngày r ỗ nhớ kỹ, ta không phải các ngươi bảo mẫu, xem ở các ngươi còn có tác dụng phần trên, đặc biệt ra tay, cứu các ngươi lần này, sẽ không có lần sau rồi. Chu ngư cùng Ogata Komida này hai viên đắc lực tướng tài, là thật dùng tốt, hai người này nếu như chết rồi, muốn lại tìm đến hai c á c h ở năng lực tổng hợp, tâm tính cùng tính năng động chủ quan phương diện sánh ngang người của bọn họ, khó, nghe nói như thế, ô g a ta komida cùng chu ngư liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau đáy lòng xấu hổ, kỳ thực không cần phải nói, bọn họ cũng đã quyết định quyết tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau rồi, thiên t à i rất ít phạm sai lầm, phạm một lần sai lầm, Sẽ ghi nhớ trong lòng, thời khắc cảnh giác, xấu hổ về xấu hổ, nhìn te do chi du vô ở huyền tiên trước mặt bước kia sợ hãi rụt xè sợ đòi mạng tư thái hai người cảm giác vẫn là rất thoải mái chúng sinh đều sợ kẻ ác huyền tiên triệu quan lan đoạn thời gian gần đây chính được một c á c h khác biệt hiệu cực ác ma quân ogata k o m i đ a cùng chu ngư nguyên vốn có chút tỏa nhiệt đầu ấp hiện tại rốt cuộc tỉnh táo lại huyền tiên lãnh k h ố c cùng mạnh mẽ thuộc về huyền tiên bọn họ tuy rằng thơm lây nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng bành trướng cho là mình vô địch thiên hạ bằng không liền rời chết không xa rồi bởi vì ngu xuẩn cùng lơ là bất cẩn mà rơi vào kẻ địch vòng vây chuyện như vậy phát sinh nữa lần thứ hai bọn họ cũng không mặt mũi tiếp tục sống tiếp rồi làm mã nhiên cùng phụ tá đắc lực đối thoại thời điểm phụ trách vây g i ế t tiểu đội te do chi du vô, cuối cùng từ hoảng sợ bên trong tránh ra, hắn giấm đạp không khí, như đi trên băng mỏng đi tới bầu trời, đi tới mã nhiên phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí một nói, huyền tiên đại nhân, ta là a cấp siêu năng lực giả, mã nhiên ngang ngược đánh g ã y đối phương lên tiếng, ngang ngược nói, kia không trọng yếu, ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, ta nói, nghe nói như thế, te do chi du vô trái tim ầm ầm kinh hoàng, giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra giống như, huyền tiên triệu quan lan tuy rằng tính cách ác liệt, nhưng hắn thả qua lời hung áp, trên căn bản đều thực hiện rồi, coi như là thượng đế xe vơ lại đây, cũng chưa chắc có thể từ đối phương dưới tay cứu đến người, huống chi, Hắn te do chi du vô dựa vào cái gì có thể làm cho thượng đế xe vơ bán mặt mũi. Lại đây cứu hắn, địa thế còn mạnh hơn người. Te do chi du vô c u i đầu, ớ p buộc chính mình dùng tốc độ nhanh nhất nói. huyền tiên đại nhân, ta là thân bất do k ỷ bị ớ p tham dự lần hành động này. đám người kia, nắm lấy người nhà của ta cùng bằng gấu, nếu như ta không nghe bọn họ lời nói, ta thân bằng h ả o hữu đều sẽ chết đi, chỉ cần có thể cứu ra thân nhân của ta cùng các bằng hữu. ta đồng ý gia nhập huyền tiên tổ, ném vào ngày dưới trướng. ta có thiên phú cùng năng lực, cũng có thuộc với mạng lưới tình báo của mình. nếu như có ta trợ giúp, nói chuyện, te do chi du vô không tự chủ ngẩng đầu lên, tầm mắt cùng vị kia trải lên đại bối đầu màu lam âu phục thanh niên đối đầu. ánh mắt đối lập trước mắt, Tejo Chi Duvo nói không ra bất kỳ lời rồi, ở một luồng không tên khí tràng áp bước bên dưới, hắn cảm giác đối phương nếu như đồng ý, thậm chí không cần đồng thủ, chỉ cần một ý nghĩ nhìn ớ p lên đến, chính mình sẽ tại chỗ chết đi, thậm chí hồn phi phách tán, hẳn là nói thật, mã nhiên chậm rãi dò ra tay, hướng về Tejo Chi Duvo ư điểm hai lần, nhưng là, ta là tại sao phải cứu ra người nhà của ngươi cùng bằng hữu, giống ngươi phế vật như vậy, có tư cách gì đưa ra yêu cầu, ngươi khả năng, đối triệu quan lan ba chữ này có chút hiểu lầm, cảm thấy ta là người tốt, ngươi sợ sệt những kia bức bách người của ngươi, lại không sợ ta, nay chẳng phải là hiện ra cho bọn họ so với ta càng tàn nhẫn, càng tuyệt diệt nhân tính, vì sửa lại c á c h khác giống như ngươi người. ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết. không chỉ là ngươi, cả nhà ngươi, đều sẽ ở thống khổ kêu rên bên trong, thê t h ả m chết đi. nói tất, mã nhiên không cho te do chi du vô bất luận cái gì giấy d u cùng cơ hội phản kháng. nhẹ nhàng móc lên ngón tay, oanh, màu vàng ấm ánh chớp từ trên trời r á n g xuống, mặc dù không phải siêu phàm giả. chỉ là người bình thường, ở nhìn thấy ánh chớp chớp mắt, cũng có thể bản năng cảm giác được, kia tuyệt không phải thuộc về thế gian lôi đình, nó chất chứa vô tận sinh cơ cùng phá diệt khí tức, là sống và chết dung hợp điểm, là âm dương mải sinh kiếp lôi, nó có thể ban tặng siêu phàm giả phá k é n thành bướm cơ duyên, cũng có thể mang đến hủy diệt cùng tiêu vong, đường phố, tòa nhà, cửa hàng, người bệnh người chết tránh né lên người đi đường ống ánh trói mắt kim quang soi sáng ở tất cả bên trên p h ả n phất đem thành phố xa cai bên trong toàn bộ tồn tại đều rát lên một tầng kim quang lôi đình biến mất bầu trời lần thứ hai ảm đảm mới vừa rồi còn sáng triệt như ban ngày bầu trời cấp tốt biến sắc đen kịp màn đêm trở về dường như vừa nãy phát sinh tất cả, đều chỉ là một hồi ảo giác, mà te do chi du vô cùng hắn vây giết tiểu tổ, còn lại ba trăm linh ba người, ở chỗ này dưới kiếp lôi, bị tất cả đánh giết đến c ắ n bã, liền linh hồn đều biến thành bột mịn, triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất. sau khi làm xong những việc này, mã nhiên tầm mắt tập trung ở chu ngư cùng trên người u g a t a komida, h ơ i hợt nói, ta gần nhất nghe nói vài loại thú vị xử tội phương pháp lăng trì cùng bào cách, ô ga ta, tiểu ngư. tiếp đó, hai người các ngươi hay dùng đám này vây r ế t g i ả thân bằng hào h ữ u luyện tập, thật tốt thông thạo một hồi hai loại này hình pháp, chờ các ngươi quen thuộc những thủ đoạn này sau, nhằm vào một số thế i t lực, mở một hồi nửa công khai xử quyết, người nên vì hành vi của chính mình phụ trách dùng cái chết của bọn họ nói cho tất cả mọi người dám xuống tay với h u y ề n tiên tổ liền muốn có chết toàn ra giác ngộ nói tới chỗ này mã nhiên cười khẽ lên nếu như quá trình đầy đủ đặc sắc lời nói ta khả năng cũng sẽ trình diện không để cho ta thất vọng nói tất quanh người hắn ánh chớp lượn lờ bóng dáng một chút biến mất không còn tâm tích phảng phất xưa nay đều không từng tồn tại huyền tiên ngự lôi sát sinh không g i ấ u tích bắt xếp nội d u y n t trợ cấp khắc phục hậu quả tác đ ị c h báo thù những này vụn vặt lại nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ coi như mã nhiên không cần phải nói chu ngư cùng ô rata komida tự nhiên sẽ xử lý thỏa đáng bọn họ không đần Thậm chí có thể nói là thiên tài ở rất nhiều lĩnh vực đều nắm giữ thiên tài vậy tư duy chỉ là khuyết thiếu một ít cần phải kinh nghiệm gia nhập huyền tiên tổ tới nay phía trên vẫn có người trông nom để cho hai người thuận buồm xuôi gió một đường hát vang tiến mạnh cảm giác tất cả chỉ đến như thế ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới hết thầy kẻ địch đều là con cọp giấy nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực không đỡ nổi một đòn. trong khoảng thời gian ngắn, chu ngư cùng ugata k o m i đ a đều có chút bành c h ứ n g rồi. không thể nói là lơ là bất c ẩ n nhưng cũng ít đi mấy phần khởi đầu cẩn thận chặt chẽ. ở trong mắt mã nhiên, lần này nguy cơ, kỳ thực sớm đã có rất nhiều dấu hiệu, hoàn toàn có thể hóa giải thành vô hình, chỉ bất quá hắn vẫn không nói. chính là nghĩ mượn cơ hội này, mài r ú a này hai tên đắc lực tướng tài, đối với chu ngư cùng ugata komida mà nói, lần này giáo huấn, quá sâu sắc rồi, nếu như không phải huyền tiên triệu quan lan đại nhân tự mình giáng lâm, ra tay viện trợ, e sợ ngày này sang năm, chính là hai người ngày r ỗ rồi, sinh tử nháy mắt mang đến kinh nghiệm cùng giáo huấn, là suốt đời khó quên, ngày thứ hai, trung quốc, hắc long giang, có phương đông mát cơ va sưng hào cáp nhí tân, nam trạm khu bên trong, trên đường phố cùng trong cao ốt đám người, không hẹn mà gặp ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời, tuy rằng có tại chỗ tiếp sóng, nhưng loại này một đời có lẽ chỉ có thể gặp phải một cơ hội duy nhất, có điều kiện, đều sẽ chọn tự mình chạy tới hiện trường, không có quá nhiều s ự nhiệt cùng thông cáo, chỉ là sớm một ngày thông báo, nhưng bên trong thị khu đ ấ t là người người nhốn nháo, t r ê n vai thích cánh, người đi đường mật độ là bình thường gấp ba có dư phóng tầm mắt nhìn tới l í t nha l í p nhít tất cả đều là người ngày hôm nay là cái gì đặc thù tháng ngày sao làm sao nhiều người như vậy ạ bên tai truyền đến một tên xa là tiểu tỉ tỉ d ọ n g nghi ngờ tô sắc vi nhưng chưa quay đầu lại chuyện như vậy chỉ cần lên mạng vừa tìm liền biết rồi hiện tại toàn quốc thậm chí toàn cầu đều đang chăm chú, không cần thiết giải thích quá nhiều, có người muốn h i ể n thánh, kiềm chế lại buồn bực trong lòng, trang ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nói xong lời này sau, tô sắc vi thả người nhảy một cái, bay lên long tháp phát thanh tháp truyền hình đỉnh, chỗ này, ngày hôm nay từ quanh thân thành hương cùng tỉnh hấp dẫn lượng lớn du khách nguyên nhân, có mà chỉ có một cái, cái tên này, quá sẽ làm náo động rồi, tô sắc vi biểu hiện phức tạp ngẩng đầu lên, trong lòng nàng là có một chút chua, nhưng càng cũng mơ hồ né qua vẻ mong đợi, kia chưa bao giờ có người trải qua, từng trải qua sự tình, vừa muốn vén lên thần bí khăn che mặt, một tên thân mang nền đen viền bạc dọc lính áo gió, tóc có trắng đen song sắc thiếu niên, chính bằng hư ngự không, sừng sừng trong gió, trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, trong đó điện quang lấp lóe, x ấ m x é t cuồn cuộn, phảng phất dòng gầm, lại dường như hổ gầm, chấn động đến mức người màng tai đau đớn. Hôm nay, tiên tri mã nhiên, muốn đ ổ k i ế p hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm hai mươi năm ba trăm hai mươi bốn võ thần cay cay cho tàn tô sắc vi ngước đầu nhìn lên bầu trời nhìn sừng sừng trong gió tên thiếu niên kia trong lòng tư vị vạn ngàn đắng cay ngọt bụi đều có chủ nhạc dạo vẫn là đột xuất một cái chua c h ứ mã nhiên cái tên này tốc độ lên cấp thực tại nhanh có chút quá đáng à. Lúc này mới đột phá đến nổi khí thập lục đoạn bao lâu à. liền lại muốn thăng cấp rồi. May là địa cầu không phải tiên hiệp thế giới. Bằng không chỉ là mã nhiên tồn tại bản thân. không biết được cũng phải làm cho bao nhiêu người đạo tâm tan vỡ. Tu vi cảnh giới lùi xoay chuyển. hô, kỳ thực cũng còn tốt. cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi. cũng nên thích ứng rồi, tô sắc vi ánh mắt thăm thẳm, nhìn c h ầ m c h ầ m không t r ư ớ c mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lôi đình mạng lưới bên trong, bóng s á n g của mã nhiên, điên cuồng đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ. trên thực tế, mã nhiên tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhanh tới để người thường không thể nào hiểu được trình độ. từ vừa mới bắt đầu, hắn tăng lên tốc độ, chỉ là người bình thường gấp trăm lần trái phải mà thôi, cũng không ngoài hạn g chí ít tô sắc vi cảm thấy không phải rất khuyết đại nhưng là theo thời gian trôi đi cấp độ tăng lên mã nhiên tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh từ từ đạt đến bình thường địa cầu nhân loại ngàn lần thậm chí khả năng là vạn lần tốc độ tu hành rõ ràng hẳn là càng ngày càng khó quan ải cùng bình cảnh đến trước mặt hắn quả thực như là gặp phải nóng đao mỡ bò một dạng trước mắt liền tan giá tan giá rồi, tô sắc vi cùng cái khác học xã các thành viên không giống, đối điểm này nhận biết rõ ràng nhất, cũng sâu sắc nhất, nàng kỳ thực cũng xê xích không nhiều, vạn hóa năng lực trong tay, rất nhiều nhìn như không có cái gì dùng nhỏ yếu siêu năng lực, tổ hợp lại với nhau, là có thể phát huy ra rất nhiều diệu dụng, cho tới một số bị đ ồ n g cố định thân thể, tâm linh, ý chí, lực lượng tinh thần cường hóa siêu năng lực, càng là phục chế đến chính là kiếm được. tô sắc vi cũng là trưởng thành hình tồn tại, tốc độ tiến bộ của nàng, cũng là ở không ngừng tăng lên, đến hát long giang một chuyến này, nửa đường, nàng gặp phải rất nhiều học xã thành viên, cũng vạn hóa đến càng nhiều siêu năng lực, thu được càng nhiều tổ hợp phối hợp, không nói những cái khác, chỉ là nội khí tốc độ tu luyện, đều đạt đến trước gấp mười lần. giờ khắc này, tô sắc vi khoảng cách nội khí lục đoạn, cũng chỉ kém nửa bước, tới cửa một cước, đạp nát bình cảnh, liền tự nhiên sẽ đột phá đến t ầ n g thứ càng cao hơn. hừ hừ, thiếu nữ hừ nhẹ hai tiếng, móc ra một khối thịt bò khô, nhét vào trong miệng nhìn ngấm lên, nhất thời cảm giác tâm tình tươi đẹp rất nhiều, Xét đến cùng. Trên tinh đến cùng. c ầm u đuổi này. Có thể đuổi theo ã i nhiên bước chân. Vì hắn chia sẻ áp lực người. Cũng chỉ có nàng chia chỉ bước lực có Vì sẻ áp m ộ t c c á ầm một trận sấm sét dường như lôi long bình thường ở đen d ị c h trong tầng mây cuồn cuộn lên gầm t h é p lên trên bầu trời truyền ra một trận giống như lưu ly thủy tinh phá nát âm thanh bùm bùm một đạo dọa người t ử kim ánh chớp từ trên trời r á n g xuống rơi vào trên người mã nhiên q u à n h quang ảnh tàn đi mây khói lượn lờ trong nháy mắt mã nhiên cầm trong tay lưới thẳng ửng đỏ nạm long đường đao hình như tại vừa nãy kia trong chớp mắt trong nháy mắt vung ra một đao trực tiếp đem g i ế p lôi đánh tan ra tô sắc vi hơi nheo cặp mắt lại tuy rằng rất không chịu thừa nhận thế nhưng, nàng xác thực không có thấy rõ động tác của mã nhiên, chỉ là nhìn thấy một đảo ngơ hồ vết đao, từ từ ở trong gió làm nhạt, biến mất không còn tâm tích, mà đảo kia thế tới hung hăng, dường như muốn đem người triệt để đánh rết đến cặn bã màu tử kim lôi đ ỉ n h tựa hồ cũng chỉ là ông trời mở ra cái á p thú vị chuyện cười bình thường, trong t r ư ớ c mắt, liền tiêu tan vô tung, t ô sắc vi nhãn lực rất mạnh, cách cực xa khoảng cách, vẫn cứ có thể nhìn thấy, trên mặt mã nhiên biểu tình, tựa hồ có chút quái lạ, cũng không thống khổ, cũng không khó nhận, tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt, cũng bình thường một dạng, chỉ có điều, hai con mắt của hắn bên trong, tựa hồ hiện ra một loại h â n nhanh tâm tình, oanh, không chờ tô sắc vi phản ứ n g lại, lại là một đạo màu tử kim kiếp lôi đánh xuống trong một sát na này toàn bộ trong băng thành phảng phất đều rát lên một tầng thần bí hào hoa phú quý bất hủ hào quang màu tử kim kia khủng bố lôi đình mặc dù là cách cực xa khoảng cách cũng làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy ra đầu tê dại cả người hàn ý từng trận nếu như bị xét đánh người không phải mã nhiên mà là những người khác, e sợ vào lúc này cũng sớm đã hài cốt không còn chứ, màu tử kim lôi đình phát ra công suất càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh, từ vừa mới bắt đầu nhân loại bình thường cẳng tay độ lớn, đến lúc sau, đã có độ lớn bằng vải nước lôi trụ từ trên trời giáng xuống, hội tụ, chém đánh ở trên người mã nhiên, tắm rửa ở trong ánh c h ứ mã nhiên quanh thân tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, trên lý thuyết tới nói, mạnh mẽ như vậy lôi điện q u a n h tạc xuống, đã có thể để người ta nhìn rõ ràng bị s ế p đánh giả xương cốt rồi, có thể hiện thực tình huống nhưng không phải như vậy, mã nhiên quanh thân màu tử kim xương mù dày mịt mờ lượn lờ, liền ngay cả sấm s ế p cũng bổ không tiêu tan, rầm rầm rầm rầm tiếng sấm, vang vọng trời cao, Kéo dài dòng giá hơn một giờ, ở trong quá trình này, cũng có một chút siêu phàm giả, đầu ấp linh hoạt, mang trong lòng may mắn, nhìn mã nhiên ăn thịt, cũng muốn chia một chén canh, cho nên bọn họ v ẫ n d ù n g các loại thủ đoạn, nỗ lực tiếp dẫn chia lãi một đạo kiếp lôi, hoặc là dùng cánh bay, hoặc là thẳng thắn tầng trời thấp phi hành, hơn nữa siêu năng lực, phương pháp có thể nói là thiên thiên vạn vạn người trung quốc rất nhiều không bao giờ thiếu chính là gan to bằng trời chi đồ rút cuộc ở trung quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại độ kiếp cùng lôi kiếp hai từ này hợp thường thường đều là cùng tiên cách này khái niệm liên hệ tới vạn nhất có thể phân đến một c á i kiếp lôi điêu luyện thân thể hoàn thành sinh mệnh tiến hóa Kia chẳng phải là có trực tiếp cất cánh độ khả thi, coi như không sánh được tiên tri mã nhiên, nhưng ít ra dọc so sánh, cũng có thể so với trước chính mình cường mới đúng, tới tay chỗ tốt, mới là thật. nhưng mà, tuyệt đại đa số người đều thất bại rồi, đang điên cuồng lôi k i ế p võng lớn bao phủ bên dưới, không ai có thể chân chính bay đến mã nhiên độ cao, khoảng cách hắn gần nhất, là một tên có siêu cấp nhảy lên năng lực tự nhiên giác tỉnh giả. vốn là, mã nhiên không muốn phản ứng người này, có thể khói mắt dư quang quét qua. hắn liền thấy rõ mặt mũi của đối phương, cũng phân biệt ra thân phận của đối phương cùng tên, danh sách đen trên, nhân loại phản đồ một viên. tuy rằng bị cái này tên khốn kiếp hố chết địa cầu cũng không có nhiều người. chỉ có ba tên địa cầu thủ hộ giả bởi vì người này bán đi tình báo mà chết nhưng phản bội chính là phản bội mã nhiên xưa nay sẽ không cảm thấy loại người này liền có sống sót tư cách hơi suy nghĩ oanh triệu quan lan lôi đ ỉ n h l í n h vực hôn t r ư ơ n g công năng phá diệt chi lôi phát động điện quang lói lên cái kia không biết sống chết nhân loại phản đồ bị chôn vùi trên không trung Trở thành c h o bụi, tiêu tan vô tung, trên mặt đất khán giả, có lẽ thấy không rõ lắm, có thể nhãn lực khá mạnh siêu phàm giả cùng trên bầu trời tìm đường chết đám người, nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, mẹ nó, như vậy đại một người đây, trực tiếp liền bổ không còn, nhanh hạ xuống, nhanh hạ xuống, mẹ ư, thật là khủng khiếp a, chúng ta trở về có thể mua vé sổ số rồi tìm đường chết mà b ấ t t ử v ậ n khí thật mẹ nó được ta liền nói không nên nhìn nhân gia tiên tri có thể không thương c h ố n g chủ thiên kiếp liền cảm giác mình cũng được các ngươi biết cái gì giữa người và người t r i n h lịch so với nhân hòa trùng đế g i à y sự t r i n h lịch còn đại hí tinh sinh ra mười một t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu ba trăm hai mươi năm nổi khí thập thất đoạn hoàn mỹ trúc cơ siêu việt hoàn mỹ nguyên bản muốn sượt canh uống đám người r ồ n dập từ trên trời r á n g xuống đầy mặt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ vẻ trong đó phản ứng kịch liệt nhất là một cái thân cao một m chín bắp thịt cầu đâm khôi ngô t r ắ n g hán này lão ca từ trên trời bay xuống an toàn chạm đất sau ôm không biết được là lão bà vẫn là bạn gái khác phái, khóc nước mắt như mưa, tựa hồ là dọa ra một ít ám ảnh trong lòng. trên thực tế, mã nhiên cũng sẽ không ra tay với bọn họ, trước bị xét đánh chết tên kia, là phản đồ trong danh sách thành viên. từ bắt đầu đến hiện tại, mã nhiên sẽ đích thân đồng thủ giết chết, chỉ có phản bội địa cầu người gian mà thôi. dù cho là đang ở đảo quốc h u y ề n tiên triệu quan lan người này trực tiếp đánh giết cũng đều là phản đồ trong danh sách gia hỏa dù vậy trong danh sách người cũng còn có rất nhiều rất nhiều điều này làm cho mã nhiên cảm thấy rất đau xót bất quá chỉ phải kiên trì không ngừng nỗ lực đi làm không quản là tiểu lâu la vẫn là kẻ phản bội từng cái từng cái tiêu diệt trung quy có thể còn thế giới một cái sạch xe nhẹ nhàng khoan khoái, duy trì dòng g i á một giờ kiếp lôi võng lớn, rốt cuộc tiêu tan ở bên trong trời đất, mã nhiên chậm rãi hạ xuống tháp truyền hình trên, đứng ở tô sắc vi bên cạnh, ôm v ĩ n h động máy quay phim lý hạnh, lập tức đem máy thu hình nhắm ngay hai người, ngươi, lại đột phá rồi, tô sắc vi chừng mắt nhìn, tò mò hỏi, mã nhiên k h ẽ gật đầu trước ta cùng vị kia huyền tiên tiến hành rồi ngắn gọn giao lưu được ít lời không nhỏ tìm tới đột phá nội khí thập thất đoạn cảnh giới then chốt rất kỳ quái âm thanh của hắn cũng không lớn lại có thể làm cho cả băng trong thành toàn bộ cư dân đều nghe rõ rõ ràng ràng mượn lôi đình điêu luyện thể phách cường hóa thân thể thăng hoa cấp độ sinh mệnh mở rộng thân thể nội khí chứa đựng cùng gánh chịu hạn mức tối đa. vốn là, ta dự định mượn nhà máy năng lượng nguyên tử phát điện đạt đến mục đích. sau đó cùng huyện tiên giao dịch qua đi, ta biết được một ít bí ẩn tình báo, cụ thể tình tiết, nói đến đối lập phức tạp, mọi người khả năng không thể nào hiểu được. nơi này, liền nói một cách đơn giản kết luận được rồi, nói tới chỗ này, Mã nhiên ngữ khí bình tĩnh, thần thái thong dong nói, ở đây, nhất định phải cảm tạ siêu phụ cuộc cùng các đại học xã siêu phàm mở rộng công tác, theo siêu phàm giả số lượng tăng cường, toàn bộ địa cầu, ở tương lai không xa, sẽ nghênh đón v ĩ lực quy về cá thể thời đại lớn, thiên đạo ý chí, lôi kiếp, linh năng thủy triều, những này nguyên bản chỉ tồn tại ở ảo tưởng tác phẩm bên trong đồ vật, đều sẽ từng cái xuất hiện trên địa cầu hết thầy sinh mệnh đều sẽ vì vậy thu hoạch tiên tri mã nhiên tín dự không cần nhiều lời hầu như là vừa dứt lời băng thành nhân dân cùng chính đang quan sát mạng lưới trực tiếp khán giả đều rơi vào đến hưng phấn cuồng chiều bên trong mã nhiên nói những câu nói này kỳ thực vẫn còn có chút không đủ trắng ra xem qua rất nhiều chuyện online đám người vẫn là ngay lập tức phản ứng lại. lý giải ý của hắn, trong lời này ngoài lời nói ý tứ, không chính là linh khí thức tỉnh sao. thời đại ở tiến bộ, hoàn cảnh ở biến được, mọi người hiện tại tu luyện nội khí cũng tốt, giác tỉnh siêu năng lực cũng được, tuy rằng miễn c ứ n g cũng coi như là siêu phàm giả, nhưng tu luyện cùng khai quật tự thân tiềm lực tốc độ, thực sự là quá mức c h ậ m chậm. Đợi được linh khí từ từ thức tỉnh, hoàn cảnh biến tốt. như vậy, sinh hoạt ở thời đại này hết thảy người địa cầu, đều đem sẽ vì vậy thu hoạch, nước ngoài sẽ phản ứng như thế nào. hiện tại còn khó có thể biết được, có thể trung quốc cảnh nội, tuyệt đại đa số dân chúng, đều cho rằng đây là một cái tin tức tuyệt vời nhất rồi. dùng một c á c h không thích hợp tỷ dụ, mọi người hiện tại đều là trên đầu gió heo. dù cho là thiên phú lại kém người bình thường, linh năng thủy triều thứ nhất, bên trong đất trời, vô hình vô chất hạt năng lượng nồng độ tăng lớn, cũng có thể tu luyện thành công, đều có thể sánh ngang thậm chí vượt qua từ trước thời đại mạc pháp thiên tài siêu cấp, tô sắc vi c á i thứ nhất đem mã nhiên lời nói tiêu hóa xong xuôi, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mã nhiên, biểu hiện có chút h o à n g hốt, vẫn còn có như vậy chỗ tốt, ta nghe nói, cái kia huyền tiên triệu quan lan, là cái lời nói dối liên thiên g i a hỏa, nói ra lời nói, đều không đáng giá tin tưởng, bất quá, nếu như là ngươi, không thể bị lừa bị lừa, vừa nãy g i ế p lôi, ngươi hiện tại tiếng truyền toàn thành thủ đoạn, đều là thật sự không u ổ n g nói tới chỗ này, thiếu nữ lắc lắc đầu, lên dây cót tinh thần nội khí thập thất đoạn công năng vẹn vẹn chỉ là thiên lý truyền âm sao mã nhiên mỉm cười dò ra tay giữa ngón nhẹ nhàng điểm ở tô sắc vi mi tâm trên da thịt thiếu nữ trên c h á n tóc đẹp nương theo ánh chớp cùng gió mát hơi phiêu dung thuần phục màu tử kim hồ quang nhẹ nhàng lấp lóe đi vào thiếu nữ giữa chân mày mã nhiên ánh mắt ôn hòa ngữ khí mềm nhẹ nói trong hiếp lôi tiềm tàng sáng tạo cùng hơi thở của sự hủy diệt ta ở trong quá trình đột phá mượn sinh diệt xoay chuyển cảm ngộ phong phú nội khí t h ậ p thất đoạn nội hàm tô sắc vi há miệng trong thân thể biến hóa làm cho nàng chấn động đến nói không ra lời vừa nãy kia một chùm đi vào chính mình giữa chân mày hồ quang rõ ràng cảm giác trên là đầy giấy mạnh mẽ lực phá hoại, có thể trước mắt đem chính mình ớ p nướng q u é b nhưng là, xuất phát từ đối mã nhiên tín nhiệm, nàng cũng không có ra tay ngăn cản, sự thực chứng minh, mã nhiên vĩnh viễn đáng tin cậy, bất luận bất cứ lúc nào, hắn đều cùng thường ngày tin cậy, kia một chùm hồ quang bên trong, bao dung rất nhiều ảo diệu cùng tin tức, sức sống mãnh liệt cùng lực phá hoại dây dưa đan sen vào nhau, lẫn nhau hạn chế, rồi lại chưa từng trung hòa, không ngừng cường hóa, tinh luyện tô sắc vi trong thân thể chỗ tiềm tàng nội khí, nguyên bản chỉ là trạng thái khí nội khí, ở trong nháy mắt, xương hóa thành là tinh khiết nội khí d ị c h tích, độ tinh khiết cùng cường độ, so với trước, cao hơn không chỉ gấp mười lần, mã nhiên rất c h i kỷ mà đem lôi h i ế p sức mạnh, luyện hóa trở thành không thuộc tính, có thể hấp thu tồn tại, đem nó sót vào thân thể của tô sắc vi sau, cũng không có ô nhiễm thiếu nữ nội khí bản chất, hoặc là thay đổi nó thuộc tính tính khuyên hướng. trong nháy mắt này, nàng thu hoạch đến chỗ tốt, thực sự là quá nhiều, đem nhiên võ toàn bản ký ức đọc thuộc lòng xuống tô sắc vi, So với bất luận người nào đều rõ ràng, tuy rằng nội khí hóa lòng, sẽ để cho mình khai thác cũng l ấ p kín một trăm hai mươi bốn cái khiếu huyệt cần thiết thời gian càng dài, cần càng lâu, mới có thể đạt đến nhân thể chứa đựng cực hạn. thế nhưng, cũng tương tự có càng nhiều chỗ tốt, tô sắc vi rất rõ ràng, chính mình vừa nãy được, quả thực có thể xưng là ngập trời kỳ ngộ, nàng rõ ràng, bị rất nhiều bạn trên mạng hí sưng là trúc cơ chi pháp nội khí thập đ o ạ n chính mình một khi đạt đến, chính là hoàn mỹ trúc cơ, đến tiếp sau tu luyện nội khí thập nhất đ o ạ n linh trang h ộ đảo chi pháp, nội khí thập n h ị đ o ạ n linh binh về đảo chi pháp, thậm chí nội khí thập tam đ o ạ n trường sinh chi pháp lúc, đều có to lớn có ít, có thể cấp t ố c đột phá quan ải cùng ngưỡng cửa, tiết kiệm thời gian dài, cho tới mã nhiên, cái tên này làm nhiên võ người sáng tạo cùng người khai thác, đương nhiên không thể không cân nhắc t ự thân căn cơ vấn đề, tô sắc vi không ngốc, nàng tuy rằng được xưng võ thần, ngoại giới đều cảm thấy nàng là dựa vào siêu năng lực vừa lúc cơm người, nhưng trên thực tế, ở vạn hóa gia trì dưới, nàng đối nội khí nghiên cứu, dứt bỏ mã nhiên không cân nhắc, ở trung quốc muốn tự nhận thứ hai, E sợ không ai dám tự nhận thứ nhất ở thiếu nữ lặp đi lặp lại nghiên cứu qua vô số lần nhiên võ sau dám bảo đảm xác định bên người cái tên này vẫn luôn có cân nhắc căn cơ vấn đề bây giờ thông qua lôi g i ế p điêu luyện đạt đến nội khí thập thất đ o ạ n sau mã nhiên lần thứ hai hoàn thiện thăng hoa tự thân nội khí căn cơ dĩ nhiên đem nó nền vững chắc đến nhân loại thậm chí là cơ thể sống có khả năng đạt đến cực hạn mã nhiên thậm chí dùng n ộ i khí luyện hóa kiếp lôi vượt qua hoàn mỹ khái niệm đạt đến một cái huyền diệu khó hiểu thần diệu cảnh giới hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm hai mươi bảy ba trăm hai mươi sáu đóng vai phản hồi mã nhiên sủng vật tô sắc vi trầm ngâm chốc lát phát hiện mình nhìn chằm chằm mã nhiên nhìn thời gian hơi dài rồi nàng nghiêng đầu đi sắc mặt ửng đỏ cố gắng chấn định nói ta sẽ vượt qua ngươi tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi đợi được vào lúc ấy liền giờ đến phiên sắc vi đại nhân tới chăm sóc cái này yêu làm náo động ra họa chứ mã nhiên không có quá quan tâm thiếu nữ nội tâm thế giới vừa n ã y lôi h i ế p luyện thể cũng không phải là hoàn toàn là đang diễn trò. vào giờ phút này, thể phách của hắn cùng trước so ra trở nên mạnh mẽ rất nhiều. nội khí tinh khiết trình độ cũng tăng lên năm phần trăm trái phải. đáng tiếc, bởi vì thân thể gánh chịu chứa đừng đạt đến cực hạn, nội khí tổng sản lượng vẫn cứ bất biến. nhiều hơn nữa lời nói, có thể sẽ từ trong ra ngoài, đem tế bào thân thể chống nát dẫn đến tàu hỏa nhập ma, nơi mấu chốt nhất, là lực lượng tinh thần cùng linh hồn. giờ k h ắ c này, nguyên bản có chút hỗn tạp lực lượng tinh thần, tinh khiết một thể, không có nửa điểm tạp chất, mà mã nhiên nguyên bản liền cực kỳ cứng cỏi linh hồn, cường độ càng lên một tầng lầu, đ ạ t đến tầng thứ hoàn toàn mới, trước mắt thế giới, cũng giống như bị thanh tẩy quá một lần giống như Trở nên càng thêm rõ ràng đây không phải t h ị lực trên biến hóa mà là linh hồn cùng tinh thần lột xác để mã nhiên đối ngoài xa cai năng lực cảm nhận trở nên càng thêm nhạy cảm hơi hơi tính toán lần này diễn xuất nửa bộ phận trên tiền lời sau mã nhiên trên dưới đánh giá tô sắc vi một trận khói môi hơi dương lên xem ra hiệu quả coi như không tệ hay là tô sắc vi vạn hóa quá nhiều lòe loẹ loẹt siêu năng lực thiên phú nương theo năng lực cũng ở không ngừng trưởng thành hấp thu một tia kiếp lôi sức mạnh sau nàng thu được chỗ tốt so với mã nhiên theo dự đoán còn mạnh hơn nhiều lần thật tốt thể ngộ đem vừa nãy sức mạnh đều tiêu hóa hết mã nhiên thần thái bình tĩnh ngữ khí ôn hòa dẹp đường đợi lát nữa còn có chỗ tốt của các ngươi nghe đến đó, tô sắc vi theo bản năng mà gật gật đầu, nghe lời làm theo, mã nhiên bỗng nhiên nói sang chuyện khác, tự nhiên là bởi vì, đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi, trước dùng triệu quan lan lôi đình lĩnh vực bên trong hiếp lôi luyện thể bộ phận, mặc dù là diễn kịch, nhưng cũng không phải thuần túy giờ trò bịt bởm, huân chương chân thực tồn tại, hiệu quả tự nhiên cũng là chân thực không giả, mã nhiên chỉ là ở trong quá trình này, hơi hơi vận dụng hữu văn ảo giác, đem đặc hiệu mở hơi hơi khuyết đại một tí tẻo như thế. Nếu không thì, đóng vai mọc thêm phản hồi, cũng sẽ không tới cấp tốc như thế. giờ khắc này, mã nhiên mạnh mẽ thể phách, lần thứ hai phát sinh chuyển biến trong thân thể, mỗi một hạt tế bào phía trên, đều rát lên một tầng hào quang màu tử kim, phản phất thai ngén khí tức của b ấ t h ủ mà này mỗi một hạt tế bào ở giữa, đều lẫn nhau liên quan, câu thông, sức mạnh d u n g hợp, gánh chịu năng lực tăng lên rất nhiều, trong cơ thể nguyên bản liền vô cùng to lớn nội khí tổng sản lượng, bắt đầu cấp tốc tăng vọc, nếu như đem dòng giã một cách đầy khiếu huyệt ban đầu nội khí định nghĩa là một khiếu lời nói, mã nhiên trong cơ thể nội khí tổng, ở nửa cái hô hấp bên trong liền triệt để tăng gấp đôi năm ngàn khiếu sáu ngàn khiếu bảy ngàn khiếu không có ăn uống không có bổ sung ngoài ngạch năng lượng chỉ là thời gian trong trước mắt mã nhiên liền nắm giữ tương đương với tám một trăm chín mươi hai khiếu nội khí tổng sản lượng đóng vai năng lượng chính là như vậy bá đạo đạt đến nội khí thập thất đoạn sau mã nhiên lần này diễn dịch liền tuyên cáo hạ màn rồi sau nửa giờ ở băng thành học x á trụ sở bên trong đến từ tùng giang học x á minh châu học x á cùng bộ phận thảo lư học x á các xã viên chính một quang sáng q u ắ c nhìn hướng cửa lớn nôn nóng mà lại kiên nhẫn chờ đợi mã nhiên đến nội khí thật thất đoạn trừ bỏ tăng cường thể phách nội khí cùng tinh thần linh hồn cường độ bên ngoài còn có các loại kỳ diệu thần dị tỉ như trước mã nhiên hay dùng quá thiên lý truyền âm. sớm ở nửa giờ trước, nhân tiền hiển thánh viên mãn hạ màn sau đó, mã nhiên liền thông báo tam đại học xã các thành viên, để mọi người ở chỗ này yên t ĩ n h chờ đợi, tiên tri t ử không khiến người ta chờ không, có thể đoán trước đến chính là, chuyến này tất có thu hoạch, sớm hẹn cẩn thận thời gian rốt cuộc đến, mã nhiên đến đúng giờ trường chỉ có điều hắn giờ phút này bên người trôi nổi một viên nhìn qua như là màu vàng tiểu hạt đào đồ vật không biết được là đơn thuần trang sức phẩm vẫn là những vật khác trước tiên cho mọi người giới thiệu một chút mã nhiên mở ra tay tiếp được nổi bồng b ì n h giữa không trung màu vàng tiểu hạt đào đây là ta gần nhất thu dưỡng sùng vật tên của nó gọi là chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm. nó rất thông minh. sẽ không làm người ta bị thương. phảng phất là để chứng minh chính mình không phải vật chết. tiểu hạc đào cũng lập tức đánh tới gọi. mọi người hay lắm. này thanh âm non nớt. ở gần hai trăm tên học xã thành viên đáy lòng vang lên. mọi người ngây người như phóng nhìn tiểu hạc đào. có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng biết lúc nào đi tới bên người mã nhiên tô sắc vi, nhưng là lén lút meo meo đưa tay ra, đem đồ vật nhỏ t r ộ p vào trong tay, dùng ánh mắt thẩm thị trên dưới quan sát đến, tiểu dáng d ấ p ngược lại thật đáng yêu, không giống cái khác hạt đào một dạng loang loang lổ lổ, chính là không biết được tại sao, càng xem ngươi, càng cảm thấy không hợp mắt, ngươi là hùng vẫn là thư, thiếu nữ lúc nói chuyện, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm vặn vẹo từ lòng bàn tay của nàng bên trong nhảy ra ngoài bay đến không trung ta không có giới tính là loài lương tính ngu xuẩn nhôn người a chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đại nhân không chấp nhận với nàng tô sắc vi cũng đối với nó không hứng lắm chỉ là nhìn về phía mã nhiên ta vừa nhìn thấy cái tên này liền liên tưởng đến huyền tiên dung nham quả đen cùng lôi điện mèo. nó sẽ không phải cũng là huyền tiên t ử thương minh tinh mang tới địa cầu đến chứ. Nàng biết, huyền tiên cùng mã nhiên cũng là có giao dịch. bây giờ nhìn lên, mã nhiên đưa ra hải yêu tai họ dự ngôn sau. xác thực là đổi lấy không ít đồ vật, không hoàn toàn đúng. mã nhiên nói tới chỗ này. tựa hồ không có tiếp tục ở c á c h đề tài này tiếp tục tiến hành ý tứ nơi này liền không chỉ hoãn mọi người thời gian rồi ta ngày hôm nay lại đây là muốn phái phát cơ duyên không quản là siêu năng lực giả cũng tốt nội khí người tu luyện cũng được cũng có thể tiếp thu phần cơ duyên này nói tới chỗ này mã nhiên mở ra tay trái trên đó màu tử kim ánh trước lấp lói không ngớt như các ngươi nhìn thấy, ta ở độ k i ế p thời điểm, sử dụng nội khí luyện hóa bộ phận lôi g i ế p sức mạnh, ta có thể sử dụng phần này sức mạnh, đưa chúng nó cường độ cắt giảm đến một phần vạn, dùng cho rèn luyện các ngươi tinh thần cùng thể phách, mã nhiên chuyển đề tài. Bất quá, có một chút, nhất định phải sớm thanh minh, tiếp thu lôi g i ế p lực lượng người, lực lượng tinh thần, nhục thân sức chịu đựng hoặc là ngộ tính không đủ cường lời nói sau đó tu luyện ra nội khí tính chất sẽ phát sinh biến hóa không thể thông qua thử thách người tuy rằng cũng có thể thu được không ít tiền lời thế nhưng sau đó chỉ có thể hấp thu chứa đựng đơn nhất thuộc tính sấm sét vô pháp bao dung cái khác thuộc tính loại biến hóa này chỗ tốt là ngày sau từ nội khí thập lục đoạn đột phá đến nội khí thập thất đoạn thời điểm, tỷ lệ thành công sẽ tăng cường tám phần m ộ ư ơ i Chỗ hoàng là, năng lực thủ đoạn bị hạn định, có cực cường tính chất biệt lập lôi điện nội khí, vô pháp lại bao dung điều động hỏa diễm. Hải dương, phóng xạ chờ đặc thù năng lượng, trận này thí nghiệm, trừ bỏ r è n luyện năng lực mới độ thuần thuộc bên ngoài, cũng ở quảng kết thiện duyên, cường hóa ngụy trí g i ả thiết lập nhân vật. Hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm hai mươi tám ba trăm hai mươi bảy lôi đình thân thể sôi vật. Thẩm hồng t h y là tùng giang học xã một tên phổ thông thành viên. thực lực của hắn tuy rằng ở học xã bên trong xem như là trung du cấp độ. nhưng vậy cũng là thời gian tích lũy thành quả. Thẩm hồng t h y có thể đoán trước đến, theo thời gian trôi qua. Tất nhiên sẽ không ngừng có hai kỳ thậm chí ba kỳ mới xã viên ở thực lực tổng hợp phương diện vượt qua chính mình. Là hắn không đủ nỗ lực, không đủ tự hạn chế sao, cũng không phải là như vậy. Là thiên phú quá kém. Tuy rằng ở trong mắt người bình thường, thiên phú của thẩm hồng hy đã xem như là tương đối khá. thế nhưng ở thiên tài này tụ tập trong học xã, tuyệt đối thuộc về kém cỏi nhất một nhóm, t h ầ m hồng khi bức thiết nhĩ g phải thay đổi mình vận mệnh, không cam lòng mãn tính tử vong, từ từ rơi lại phía sau, thông qua thử thách thu hoạt, vô pháp thông qua thử thách, cũng có tiền lời, nhất niệm đến đây. t h ầ m hồng khi cái thứ nhất đáp lại mã nhiên, hắn đ ẩ y ra phía trước, trước tiên mở miệng nói, tiên tri, ta tin tưởng bản lãnh của ngươi, ban tặng cơ duyên, thông qua thử thách lại là thuần kiếm lời, thực lực cảnh giới phải nhận được tăng lên. Nếu như vô pháp thông qua thử thách, tắc thu được lôi đình thể chất, này tính là gì thất bại a. nghe tên liền khiến người ta cảm thấy rất mạnh được rồi. theo thẩm hồng hy, có lẽ đây chính là chân chính ngoan nhân cùng s o n g nhân sự t r i n h lệch rồi. nếu như vô pháp thông qua lần này cơ duyên thử thách, tu luyện tới nội khí thập ngũ đoạn sau, nội khí bản chất gì hóa, trở thành đơn thuần lôi đình thuộc tính, không thể bao quát h ỏ a diễm. Hải dương, phóng xạ chờ cái khác đặc thù năng lượng, này, xem như là cái gì khuyết điểm a. Thứ thầm hồng hi nói thẳng, nếu như không có lớn đến đủ để n h ị p chuyển nhân sinh quý tích cơ duyên, hắn căn bản không cho là mình có thể tu luyện tới nội khí thập ngũ đoạn, mặc dù là hiện tại, Mỗi ngày tu luyện nội khí thời điểm, thẩm hồng khi cũng đã cảm giác bắt đầu có chút mất hứng cùng chống cự tâm tình rồi. thiên phú càng cao. Nỗ lực tu luyện mang đến chính phản biếu càng nhiều. liền càng là yêu thích tu luyện. thiên phú càng kém. Nỗ lực không nhìn thấy thành quả. sẽ từ từ sản sinh căm vét tâm tình. đây là nhân chi thường tỉnh. đừng nóng vội. tất cả mọi người đồng thời đến. ánh mắt của mã nhiên rơi vào trên người thầm hồng hy, khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói, nhiều tuyến t h a túng đối với ta mà nói, cũng không khó khăn, nói chuẩn xác, là một lòng hai trăm dùng, có mạnh mẽ thể phách, linh hồn cùng cảnh giới, hơn nữa học ma, võ đạo thiên kiêu chờ hôn t r ư ơ n g mã nhiên đã từ từ thích ứng nhất tâm đa dùng trạng thái, đợi được sau đó, thực lực tổng hợp càng mạnh hơn một chút, hắn hoàn toàn có thể làm được đồng thời đóng vai ngụy trí giả mã nhiên, kiếm thủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng cùng huyền tiên triệu quan lan trình độ, đồng thời bảo đảm thiết lập nhân vật không vỡ, mỗi cái nhân vật đều thể hiện ra chính mình đặc sắc cùng phong cách, còn có những người khác đồng ý tiếp thu phần này cơ duyên sao, nguyên bản c á c h khác học xã thành viên, còn có chút do dự chủ trừ, có thể có thầm hồng khi cái thứ nhất đứng sau khi đi ra nguyên bản bị mã nhiên nói dọa đến các xã viên lập tức phản ứng lại đúng đấy cơ duyên này lẽ nào không phải thuần kiếm lời giống võ thần tô sắc vi như vậy chân chính cái thế thiên kiêu nhân ra đều không có nửa điểm do dự căn bản không sợ tiềm lực bị khóa kín bọn họ sợ cái gì tiên tri xuất đạo tới nay có từng làm bất luận cái gì một chuyện khiến người ta thất vọng sao đáp án là không có chỉ cần là cùng mã nhiên chuyện có liên quan đến tham dự trong đó tất có lời í c h khổng lồ ta gia nhập nhiên cả tính ta một người đi ta ta ta ta cũng muốn ghi danh tiên tri đợi lát nữa cho ta ký tên được không mùi mùi ta mỗi ngày quấn quít lấy ta Muốn cho ta cho nàng kiếm được thảo lư học xã đi. Ta nào có bản lãnh này a. Nếu như có ngươi ghi tên, nàng cũng có thể thỏa mãn chứ. Tam đại học xã ở đây thành viên. Tất cả đều lựa chọn phối hợp mã nhiên cơ duyên thí nghiệm. không có một c á c h từ chối. danh vọng, cũng là một loại vô hình mà quý giá tài nguyên. mà mã nhiên, khống chế phần này tài nguyên. rất tốt. mã nhiên k h ó e môi hơi dương lên mọi người không nên chống cự nhắm mắt lại tận lực đi cẩn thận cảm t h ụ thân thể biến hóa nói tới chỗ này hắn giơ lên tay phải ngón trò ở phía trước điểm nhẹ oanh chỉ một thoáng màu tử kim ánh chớp ở trong phòng tràn ngập ra tô sắc vi lý hạnh ngô định tiền h i h i tiền đa đa chờ thảo lư học x á các thành viên Bao quát vẫn ở xem kịch vui chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm ở bên trong, cũng cùng cái khác các xã viên một dạng, đồng thời bị lôi kiếp bao phủ, xì xì xì, điện quang l ư ợ n lờ, thiên kiếp r è n luyện, ở chỗ này thai ngén sinh cơ thuần phục lôi đình g ộ t rửa bên dưới, mọi người trên mặt đều hiện lên ra dễ chịu, thích ý cùng hưởng thụ thần sắc, không có nửa điểm thống khổ, sau năm phút Ánh chớp tàn đ i nổi bồng bềnh giữa không trung, kim quang ứ n g á n h tiểu hạt đào, rõ ràng trở nên càng thêm bóng loáng êm dịu, tựa hồ là lại hoàn thành rồi tiến hóa sự kiện quan trọng trên một cách trọng yếu tiết điểm, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đứng tại chỗ tô sắc vi, quanh thân mơ hồ tỏa ra thần quang, nàng chậm rãi mở mỹ mâu, trên mặt hiện ra một vệt hiểu ý nồ cười, Ta Đây ộ t phá bình cảnh rồi. đ chính là nội khí lục đ o ạ n a. Thật mạnh sức sống. Một ít nguyên bản không tốt lắm dùng siêu năng lực. hiện tại cũng có thể lấy r a tổ hợp sử dụng rồi. thiếu nữ trên da lập lò dịu dàng ánh sáng nhỏ. da thịt trơn bóng như ngọc. cho người một loại vô cùng mịn màng trơn mềm cảm. giờ khắc này, nàng thậm chí khoảng cách nội khí thất đ o ạ n cũng cách biệt không xa rồi, ở vừa nãy lôi h i p p cơ duyên bên trong, tô sắc vi tiền lời, e sợ chỉ có chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm có thể cùng nàng sánh ngang, đem những người khác vứt ra không biết được bao nhiêu dặm đường. dù vậy, cái khác học xã các thành viên, cũng rõ ràng cảm giác được chính mình tăng lên cùng biến hóa, mẹ nó, ta trên người này một điểm s ẻ o lồi đều bị lôi điện luyện hóa rồi mẹ ư nhân ngư này tuyến thoải mái nhã bĩ phương diện tốc độ không biết được ta cơ sở sức mạnh trí ít tăng cao hai phần m ư ờ i ta đột phá đến n ổ i khí nhị đoạn rồi cất cánh nhiên ca châu bò ở trở nên mạnh mẽ hơn vui vẻ bên trong các xã viên mặt lộ vẻ mừng như điên Chìm đắm ở nồng đậm vui sướng bên trong, vào lúc này, mã nhiên nhưng là r ộ i bồn nước lạnh đi qua, trừ bỏ tô sắc vi, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, lý hạnh, thẩm hồng khi cùng ngô địch bên ngoài, những người khác đều không thể thông qua lần này cơ duyên kiểm tra, nói cách khác, các ngươi bắt đầu từ bây giờ, đều đã biến thành lôi đình thể chất, đối điện thuộc tính năng lượng tính liên kết cùng kháng tính sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều nhưng cũng thêm ra một ít hạn chế nghe đến đó mọi người trên mặt nổ cười hơi ngưng lại có thể rất nhanh lại lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái có thể gia nhập học xã người có bao nhiêu tự thân sở trường cùng ưu điểm trí tuệ thể lực tư duy hình thức năng lực đặc thù luôn có sở trường không cần mã nhiên an ủi mọi người rất nhanh sẽ tìm tới tự mình an ủi lý do mẹ ư rõ ràng là chỗ tốt mới đúng lại muốn nói thành chỗ hỏng này chính là cường giả nhận thức sao không hổ là ngươi tiên tri cảm giác cùng nhiên ca so ra ta chính là một mình luộc mở nước tên gọi tắt sôi vận pha pha pha chứ không phải đều biết không Nội khí thập lục đoạn đến nội khí thập thất đoạn là một cái cửa ải muốn mượn lôi đình sức mạnh rèn luyện thân thể tăng cường tế bào hoạt tính tăng lên bộ phận ở giữa liên hệ cùng vững chắc trình độ sở dĩ không cần giải thích ạ chúng ta đều biết lôi thuộc tính n ộ i khí người tu luyện ở lên cấp thập thất đoạn thời điểm sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi đây không chỉ có thể hạ thấp thăng cấp ngưỡng cửa giảm thiểu thăng cấp độ khó hơn nữa chiến lược cũng rõ ràng có tăng lên chính là ta cảm giác chỉ cần nhiều sung điểm điện liền hoàn toàn có thể đi ngụy trang lôi điện hệ siêu năng lực giả rồi mọi người đều nắm giữ lôi điện sự hòa hợp thể chất đối với lôi đ ỉ n h kháng tính tăng lên không ít không cần bao lâu thời gian các xã viên liền ý thức được mặc dù ở cảnh giới thấp hơn thời điểm cũng có thể mượn yếu ớt điện lưu đạt đến tăng lên tốc độ tu luyện mục đích tuy rằng cho tới bây giờ không có bất luận cái gì một tên người thí nghiệm có thể điều động kiếp lôi chỉ là cùng phổ thông lôi điện phù hợp tính tăng lên một chút nhưng c á c h này ưu điểm cũng là không thể xóa bỏ hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê í c h cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm hai mươi chín ba trăm hai mươi tám tiên tri tay không tạo hệ thống, mã nhiên cảm thấy, chính mình ở đây tất yếu nói rõ ràng, miễn cho trong những người này xuất hiện tột lúc, thật ngay ở khi yếu ớt, trực tiếp đi nhục thân gắng đón đỡ thiên nhiên lôi đình rồi, nhất m i ệ n đến đây, hắn mở miệng nói, thiên nhiên có điện tầng mây tạo thành cao áp cường độ điện trường không thấp mỗi đạo c h ớ p giật bình quân điện lưu tuy rằng được x ư n g là ba vạn an be có thể lớn nhất điện lưu thường thường có thể tăng vọt đến ba trăm n g à n thậm chí là năm trăm n g à n an be thông thường có một ớ c đến một tỷ vô điện áp chỉ nhìn con số khả năng không đủ t h ẳ n g xem nói như thế một cái chung đ ẳ n g cường độ sấm trước mưa bão công suất có thể đạt tới mười triệu w a tương t t đương với một tòa mô hình nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử phát ra công suất coi như nổi khí tu luyện tới thập đ o ạ n trừ bỏ số rất ít thiên phú gì bẩm thức tỉnh rồi đặc thù siêu năng lực người bên ngoài cực thiếu có người có thể nhục thân không thương cường ngạnh vượt qua tao ngộ x é t đánh sau thần kinh cùng trái tim tê dại tổn thương huyết dịch tuần hoàn bỏ dở, có thể sẽ tổn hại nghiêm trọng tu luyện của các ngươi thiên phú. Ta đối với các ngươi điều thứ nhất yêu cầu, chính là thận trọng, tiến lên dần dần, là ổn thỏa nhất chính đạo. Nói tới chỗ này, mã nhiên dừng lại chốc lát, cho mọi người một điểm tiêu hóa tin tức thời gian. Lúc này mới nói tiếp, chỗ tốt cũng là có, địa cầu thế giới ý chí chính đang thức tỉnh. một số ẩ ầ m dấu lôi đình thuộc tính, cũng ở từ từ phát sinh biến hóa, nếu như từ thập lục đoạn đột phá đến thập thất đoạn, rèn luyện thân thể, nội k h í cùng linh hồn thời điểm, sử dụng cũng không phải là tầm thường lôi điện, mà là kiếp lôi lời nói, còn có thể thu hoạch siêu việt hoàn mỹ trúc cơ, đem căn cơ nện vững chắc đến siêu phàm sinh mệnh cực hạn, muốn tìm được kiếp lôi, rất khó, Muốn đổ kiếp thành công, càng khó, mà lôi điện thể chất, có thể để cho các ngươi vượt qua lôi kiếp xác suất, tăng lên rất nhiều, kỳ thực không cần mã nhiên giải thích, mọi người đều là biết đến. Trước hắn trực tiếp đổ kiếp thời điểm, có cái xuôi sẻo đứa ngốc, muốn sượt đến một điểm lôi kiếp, chặn được một ít kỳ ngộ, kết quả trực tiếp biến thành cho bụi, hóa thành bụi trần, kiếp lôi v ĩ lực, quả thực để người vô to khủng bố như vậy, chỉ là xa xa nhìn, liền cảm thấy t ê cả ra đầu, tiếp xúc gần gũi, hầu như giống như là muốn chết, mà lôi đình thể chất, t ắ t để bọn họ có một tia độ kiếp thành công độ khả thi, mã nhiên đối phản ứng của mọi người, cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói, tiếp đó, theo ta niệm bốn chữ, đứng ở bên cạnh hắn tô sắc vi chừng mắt nhìn, không có vào lúc này nhảy ra chống đối, không trung tiểu hạt đào cũng rất là hiếu kỳ, hệ thống mở ra, tô sắc vi con ngươi hơi co rút lại, theo bản năng mà nắm chặt quyền, hiện trường xã viên bên trong, một ít tốc độ phản ứng khá người, cũng là tương tự biểu tình, vô luận là có hay không đoán được mã nhiên ý đồ, tất cả mọi người trước sau lặp lại bốn chữ kia, hệ thống mở ra, họ tên, tô sắc vi, tuổi tác, mười bảy, tám tuổi, s ư n g hào, võ thần, nội khí cảnh giới, nội khí lục đoạn chín mươi ba phần trăm, siêu năng lực, chấn quốc cấp vạn hóa ý thức điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể, thế giới uy vọng, bốn điểm a ba khu mộng yểm sự kiện liên thành ma sơn chiến dịch thảo lư chiến dịch trường tồn v i ễ n trinh tổng hợp đánh giá chỉ so với mã nhiên kém ư ớt điểm điểm cố gắng lên tiềm lực vô cùng thiếu nữ ngươi hành trình là ngôi sao biển rộng tô sắc vi mặt tối sầm lại vô sư tự thông ở trong lòng đọc thầm nói hệ thống đóng bạch trước mắt màu phấn hồng nửa trong suốt số liệu bảng ở trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. cùng lúc đó, hiện trường những người khác tựa hồ cũng chìm đắm ở từng người hệ thống thuộc tính bên trong như là được một loại nào đó món đồ chơi giống như rõ ràng mã nhiên cho hiện trường mọi người bao quát cái ghia vàng rực rỡ tiểu hạt đào ở bên trong tay không nắm cái gọi là hệ thống chỉ có hệ thống người nắm giữ nhìn thấy những người khác hoàn toàn không nhìn thấy Nàng dò ra ngón tay, đâm đâm nổi bồng b ì n h giữa không trung êm dịu tiểu hạt đào. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm ngươi cũng có hệ thống sao. tựa hồ là bởi vì tiến hóa, thân thể trở nên quá mức bóng loáng. nàng đâm một cái, tiểu hạt đào liền tránh thoát rồi. bằng chia sẻ. chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm thanh âm non nớt, ở tô sắc vi đáy lòng vang lên. k h à k h à k h à mới không cho ngươi xem đây. m à u vàng nhạt số liệu bảng, hiện lên ở mã nhiên trước mắt. họ tên, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm. chủng tục, mộng tục, tuổi tác, chưa đủ một tuổi. năng lực, một, che đ ẩ y tín hiệu, quản chế khắc tinh, tiến hóa che đ ẩ y linh hồn thăm dò, chạy trốn, hai, khu vực quan c h ắ c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 thông qua điện lưu ký sinh điều khiển sinh vật điện khiến người nhập mộng sáu thôn phệ sóng não cấp t ố c tiến hóa giết người trong vô hình bảy cung cấp thuần túy không thuộc tính lực lượng tinh thần tám áp suất lực lượng tinh thần những này không cần cho ta nhìn đều biết mã nhiên khoát tay chặn lại đem nên cùng chung bảng đóng hừ tô sắc vi không thèm để ý cái này so với mình còn ấu trí tiểu sùng vật tầm mắt tập trung ở trên người mã nhiên c ắ n môi đỏ loại thủ đoạn này liền hắn meo không hợp thói thường không cần kinh ngạc kỳ thực chỉ là một ít gặp may trò vặt mã nhiên tưởng như cười mà không phải cười nhìn thiếu nữ một mắt ngữ khí bình tĩnh nói trên lý thuyết tới nói bất luận cái gì một tên lý luận tri thức đầy đủ linh hồn cùng bản nguyên mạnh mẽ, lại tu luyện tới nội khí thập thất đoàn người, cũng có thể cho mình chế tạo một số liệu bảng, tình huống của ta so sánh đặc thù, có thể ung dung chế tạo hơn trăm cái hệ thống, những hệ thống này sẽ điều động các ngươi trong cơ thể tự do dòng điện sinh vật, kích thích thị giác thần kinh, đồng thời thuyên chuyển một phần bình thường nhàn d ố i xuống, chưa từng sử dụng dư thừa trí tuệ, nó chỉ có một cái tác dụng phụ trợ, kỳ thực không có cái gì đặc thù công năng, chỉ có thể trợ giúp các ngươi càng rõ ràng nhận thức tự mình. Hết thầy trưởng thành cùng tiến bộ, đều thấy được, mò, chỉ đến thế mà thôi, không thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, lại đột nhiên cảnh giới tăng lên, thực lực trở nên mạnh mẽ, hoặc là được siêu phàm trang bị, thậm chí là thay đổi thiên phú, thu được thần thể, Thánh thể, tiên thể loại hình thể chất đặc thù. Chí ít, tạm thời không làm được trình độ đó. Nói tới chỗ này, mã nhiên bổ sung một điểm. Nếu như không cần nó lời nói, chỉ cần liên tục đọc thầm ba lần tháo rỡ hệ thống là có thể, sẽ không đối thân thể của các ngươi tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Vốn là, mọi người đối tiên tri mã nhiên cảm giác, là ước ao, ngước nhìn, không phục, nhưng cũng có chút xa cách cảm. hiện ở nghe đến mấy câu này, cảm giác thân thiết trước mắt liền đến rồi. nguyên lai mã nhiên người như vậy, mình thường tiêu khiển thời điểm, cũng g ố n g như mọi người, cũng không phải thật sự là vô d ụ n vô cầu, không có bất luận cảm tình gì thánh hiền. Hắn cũng cần giải trí, Hắn ở tu luyện cùng khai thác siêu phàm con đường bên ngoài, cũng sẽ xem tiểu thuyết, chơi ra mẹ, đổi phiên. những người này cũng không biết, mã nhiên ở sống lại sau khi trở về, liền cũng không còn trạm qua những kia giải trí, thuận miệng nói ra những kia ngành. trên thực tế, là sống lại trước, thượng vị trở thành văn minh thủ hộ g i ả lúc tích lũy, chúng các xã viên vẫn là không nhìn được ở trong lòng oán thầm nhổ nước bọt lên, mọi người trong lòng nhổ nước bọt nội dung kinh người tương tự nhiệm vụ nội dung phối hợp tiên tri mã nhiên siêu phàm thí nghiệm c ú c thường tăng cường lôi đình thuộc tính lực tương tác cải thiện tự thân thiên phú phạm vi nhỏ tăng lên sức mạnh sự chịu đựng nhanh nhẹn chờ thuộc tính xác suất lớn tăng lên trước mặt nội khí cảnh giới thất bại trừng phạt thu được lôi đình thân thể phụ thêm tu vi và cơ sở thuộc tính chút ít tăng lên. chi tiết có lẽ có chỗ ra vào. có thể đại khái nội dung chính là trở lên ba cái rồi. mã nhiên trên miệng nói, hệ thống bằng không cái gì chứng dùng, chỉ có thể làm làm phụ trợ cùng tham khảo. trên thực tế, lớn nhất nhiệm vụ cùng khen thưởng, hiện tại đã trực tiếp đưa ra đến rồi a. h ắ t ám lưu. men guild hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra mười một chương ba trăm ba mươi ba trăm hai mươi chín võ thần tiên tri huyền tiên tầm mắt đảo qua mọi người tại đây mã nhiên tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chuyện chơi vui trong giọng nói của hắn mang theo một chút ý cười cảm thấy nhìn văn tự phiền phức lời nói có thể kích hoạt hệ thống ngữ âm loan báo công năng, hệ thống tự mang số liệu bảng, là có thể cùng thính giác kết nối lên. nhìn hiện trường mọi người đem mới tới tay tiên tri bài thấp phối bản ban đầu hệ thống chơi không còn biết trời đâu đất đâu. mã nhiên tuy rằng vẫn là bước kia mặt không hề cảm xúc sáng dấp, nhưng trong lòng lại là có chút vui sướng. sau khi sống lại, trong đầu hắn vẫn căng thẳng một sợi dây. không dám lãng phí từng giây từng phút, mãi đến tận hiện tại, mã nhiên có kiếm t h ủ ma tử này hai viên hợp thành hôn chương kề bên người, lại có nội khí thập thất đoạn tu vi, hơn nữa triệu quan lan lôi đ ỉ n h lĩnh vực, h ọ c ma, võ đạo thiên kiêu cùng nhà tiên tri này bốn viên hôn chương, mặc dù không thể nói là khống chế toàn cục, cũng miễn c ư ỡ n g có năng lực tự vệ, chỉ là tự vệ, còn thiếu rất nhiều, mã nhiên mục đích cuối cùng là bảo vệ địa cầu văn minh để bất luận cái gì ngoại tinh thế lực sinh vật không dám đem mơ ước tầm mắt trên đầu ném bắn tới dù vậy thực lực tăng lên cũng làm cho mã nhiên tăng thêm không ít sức lực hiện tại trừ bỏ rất sớm làm tốt kịch bản cùng kế hoạch bên ngoài cũng có thể ở không phá hoàng cố định sách lược giàn giáo tình huống tiện tay hạ xuống một hai cái quân cờ, hóa vì sinh mệnh nhẫn cùng hiện tại phái phát hơn trăm cái hệ thống, chính là trên bàn cờ hai viên quân cờ. có lẽ, chúng nó chỉ có thể phát huy ra cực nhỏ công dụng, thậm chí vô pháp mang đến bao nhiêu tiền lời. có lẽ, chúng nó trong tương lai, có thể là mã nhiên mang đến vượt qua kiếm thủ cùng ma tử cao cấp hôn t r ư ơ n g cũng không sao, tất cả những thứ này, đều là tiện tay mà làm thử nghiệm. Hắn sẽ không ngừng thử nghiệm. Vĩnh không dừng lại. đem trời xanh ban tặng đóng vai năng lực phát huy đến mức tận cùng. theo mã nhiên, đóng vai năng lực là sắc bén nhất đao, cũng là kiên cố nhất thuấn. hầu như có thể thực hiện nhân loại tất cả an tưởng, mà được nên năng lực chính mình. tuyệt đối không thể phung phí của trời, lãng phí tiềm năng của nó. Lắc lắc đầu, mã nhiên thu hút tâm tư, ánh mắt đào qua mọi người tại đây, ta chế tác hệ thống, phái phân phát các vị, kỳ thực chỉ là một lần kiểm tra, mọi người dồn dập đóng hệ thống, vểnh tai lên, yên t ĩ n h lắng nghe, ta từng ở một bộ chuyện online bên trong, từng thấy một cái lý luận, cảm giác rất thú vị, nhân loại thiên tính chính là lười biếng, mà có thể vượt qua lười m i ế n g chỉ có càng mạnh mẽ hơn thiên tính cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công có thể sáng tạo ra tối c ư ờ n g tự chủ nếu như nhân sinh có thể giống trò chơi một dạng làm bất cứ chuyện gì đều có thể có được số liệu hóa phản hồi kia mỗi người đều có thể thành tựu một phen sự nghiệp nói tới chỗ này mã nhiên cười khẽ lên ta cảm thấy lời này nói rất có lý nhưng thực tiễn ra hiểu biết chính xác sở dĩ ta ở đột phá đến nội khí thập thất đoạn sau liền lập tức chế tạo ra mấy trăm hệ thống phân biệt phái phân phát mọi người mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ chính là nói a trước thập phần nội khí cơ duyên một là vì nhân tiền hiển thánh chiêu cáo thiên hạ nói cho toàn cầu nhân dân trung quốc tiên tri Nắm giữ có một không hai tài tình cùng năng lực. Thứ hai cũng là để tu luyện nội khí đám người xác định hệ thống cùng con đường tự tin. Miễn cho mọi người cho rằng nội khí hệ thống hạn mức tối đa thấp. không đáng tu luyện. lần này lôi đình kỳ ngộ đại phái phát. lại là vì cái gì. nhân gia mã nhiên tiêu hao nhọc nhằn khổ sở luyện hóa kiếp lôi lực lượng. chính là đơn thuần vì giúp mọi người một tay. dựa vào cái gì à đổi vì suy nghĩ, bất luận là ai, đều sẽ không nỡ lãng phí kia quý giá lại thuần phục kiếp lôi lực lượng mới đúng. hiện tại, rốt cuộc được đáp án rồi, cơ duyên là mồi, hệ thống là m i ể u t ư ợ n g mà bọn họ những thí nghiệm này người tham dự, mới là trong mắt mã nhiên cá lớn. nếu như lần này thí nghiệm thành công, đợi được tương lai, mỗi một tên trung quốc công dân, Đều nắm giữ một c á c h ban đầu bản hệ thống, có phải là mỗi người đều có thể ngăn chặn kéo dài chứng, giết chết lười biến tâm tình, trở thành độ cao tự hạn chế người đâu. xem ra, này tựa hồ không có mố người bình thường lắc mình biến hóa, trở thành siêu năng lực giả hoặc là nội khí người tu luyện như vậy trực quan. nhưng là, trận này thí nghiệm bản chất cùng lập ý. không thể so với bất luận cái gì siêu phàm con đường thua kém nửa phần mặc dù là làm vật thí nghiệm ở đây chúng học xã thành viên cũng không xấu hổ thậm chí còn có loại tận mắt nhìn thời đại lớn kéo ra màn tre cùng có viên nhiên cảm giác mọi người đều rất rõ ràng tu luyện không phải lời nói giống tuyết cái gì tỉnh ngộ thiên phú đều muốn dựa vào với vật chất cùng năng lượng đều muốn dung nhập vào trong hiện thực, tu luyện, là một bước một cái vết chân nỗ lực, muốn rơi xuống thực nơi, chứng thực đến sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ, mặc dù là nắm giữ lôi đình thân thể, cảnh giới thấp thời điểm, mỗi ngày nhìn chằm chằm tin tức khí tượng, tìm khắp nơi xét đánh, vậy cũng là đang tìm cái chết, không bằng mình làm cái hoa quả xin, dùng yếu ớ t hồ quang chậm rãi tu luyện, Thích ứng, tiến lên dần dần, một lần là song mộng đẹp, xác thực có thể phát sinh, nhưng loại kia xác suất thật quá thấp, không bằng thông qua tự thân nỗ lực, cước đạp thực địa, một chút tích đất thành núi, mới có thể trở thành chân chính cường g i ả thiên đạo thù cần, lực canh không lấn, mã nhiên ngữ khí bằng phẳng nói, tiến vào t i n h tế thời đại, địa cầu tình cảnh, có thể nói mưa gió lay động cần chúng ta bảo vệ mà bảo vệ cần sức mạnh chúng ta có thể không cần thế nhưng không thể không có tin lẫn nhau h a m hở tiến lên cùng nỗ lực nói tất mã nhiên xoay người rời đi hắn chân trước mới vừa đi ra băng thành học xã trước mặt giai đoạn trừ bỏ hồ bắc các tỉnh học xã còn chưa hết một cái cửa lớn tô sắc vi chân sau liền theo tới, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. tô sắc vi tuy rằng theo thói quen áp miệng, nhưng nghĩ vừa nãy được nhiều như vậy chỗ tốt, vẫn là trái lương tâm mà biểu dương nói, nói được lắm a, mã nhiên, rất có khí phách, mã nhiên không cần quay đầu lại, liền biết, thảo lư học xã các thành viên đều theo sau lưng, hắn nhíu mày, Tầm mắt rơi vào trên mặt tô sắc vi, ngươi bị đoạt xá rồi. Từ cô nương này trong miệng nghe được một câu lời hay, quả thực như là như là gặp ma, tô sắc vi khuôn mặt nhỏ t n g đỏ, dầm gì một tiếng, đông cứng nói sang chuyện khác, không nói cái này, gần nhất cái kia danh tiếng chính thịnh huyền tiên, ngươi thấy thế nào, mã nhiên trầm mặt rồi, huyền tiên chính là chính hắn. còn có thể thấy thế nào, n à y lời cũng không thể nói ra được, coi như nói ra, cũng sẽ bị mọi người làm đùa giỡn, sở dĩ vẫn phải là làm về nghề cũ, huyền tiên triệu quan lan, mặc dù đối với ở ngoài tuyên bố là thượng vị trấn quốc cấp năng lực giả, nhưng trên thực tế, hắn là thương minh tinh đời thứ ba kẻ thống trị, nói tới chỗ này, mã nhiên dùng một loại khá có hướng dẫn tính ngữ khí nói, triệu quan lan cùng kiếm thủ, ma tử không giống, rất nhiều người cảm thấy, hắn là thiên tính tà át, bản chất hắc áng người, ngươi thấy thế nào, đây là đem vấn đề đ ã trở về rồi, tô sắc vi cũng bất quá đầu ấp, thành thạo gặm quang không biết từ nơi nào lấy ra đến dò, dùng siêu năng lực rửa tay, theo bản năng mà nói, kỳ thực ta cảm thấy triệu quan lan làm không sai a, ý tưởng ta đều xem qua rồi tuy rằng thủ đoạn có chút tàn khốc nhưng trên thực tế hắn giết người có một cái tính một cái đều không phải vật gì tốt ta cảm thấy những người kia coi như hiện tại bất tử sau đó gặp phải chân chính mạnh mẽ ngoại tinh thế lực nói không chừng liền sẽ lập tức phản bội địa cầu văn minh hóa thân tên khốn kiếp biến thành người gian Bán đi địa cầu nhân loại lợi ích. Nói thật, chỉ cần người có năng lực đồng ý làm việc, liền nhất định sẽ bị người mắng. n à y rất bình thường, tâm linh người mạnh mẽ sẽ không nhìn thẳng những kia đứng nói chuyện không đau eo ra hỏa, mà tâm linh yếu đuối người cân nhắc đến khả năng phát sinh các loại sự tình, sợ đầu sợ đuôi từ vừa mới bắt đầu liền khuyết thiếu khí phách nói tới chỗ này t Ô sắc vi dừng lại một lúc, hình như tại n g h ĩ nát ấp tìm kiếm thích hợp hình dung từ. Nửa ngày, nàng thản nhiên nói, huyện tiên triệu quan lan, mặc dù là cái ác liệt ra hỏa, nhưng hắn chó ngáp phải rồi làm một ít chuyện, đối với địa cầu phát triển văn minh, có rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể để cho càng nhiều người sống sót, n à y tuyệt không phải người thắng làm vua, sức mạnh tức là chính nghĩa một bộ kia tô sắc vi cho là mình là đứng ở vĩ mô góc độ lấy phát triển ánh mắt đối xử vấn đề lấy huyền tiên triệu quan lan biểu hiện ra cổ tay đến nhìn nếu như đợi được hắn chân chính khống chế toàn bộ đảo quốc h ả i yêu tai ác mới phát sinh e sợ đến thời điểm tử vong nhân số là muốn so với trong lời tiên đoán ít hơn rất nhiều ngược lại chỉ cần huyền tiên không đến tai họa trung quốc, không quản hắn làm cái gì, đều không ảnh hưởng toàn cục, thủ đoạn k h ố c liệt một ít, cũng đều là vì cứu vớt người vô tội, lý giải là hoàn toàn có thể lý giải, nói tới chỗ này, tô sắc vi cười hì hì, triệu quan lan có mạnh hay không, đối với địa cầu văn minh lâu dài phát triển đến cùng có chỗ tốt hay không, ta không biết, có một chút, ta hiện tại liền có thể xác định hắn là cây tẻ nhạt đến cực điểm, mà đặc biệt có kiên trì ra hỏa, có thể say sưa ngon lành nhìn người dập dập đầu một ngàn lần ra hỏa, tuyệt đối không phải cái gì người đứng đắn, người này, đầu ấp có vấn đề, dập đầu một ngàn lần, kia nhiều lắm lâu a, xóa đi số l ẻ hai mươi bảy phút, mã nhiên yên lặng ở trong lòng đưa ra đáp án, khuyển nhất làm siêu phàm giả những năng lực khác làm sao mã nhiên không đáng đánh giá c h í ít khuyển nhất ở dập đầu kỹ năng trên thiên phú rất cao nhanh mà ổn mỗi lần dập đầu đều khiến người ta cảm thấy là thành tâm thành ý một điểm đều không qua loa nổi bồng b ì n h giữa không trung chín mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi năm cũng hơi lớn vào thân thể khó được cùng nàng đạt thành nhận thức chung đúng Ta cũng nghĩ như vậy, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng tiểu h ạ c đào xem lướt qua quá một ít tư liệu sau, cảm thấy huyền tiên triệu quan lan, chính là một c á c h động một chút là yêu thích cắn người gãi người vẻ thần kinh điên mèo, vẫn là nó nhà mã nhiên được, mạnh mẽ, cao lạnh, tao nhã, không mất phong độ, có thể nói phẩm tướng hoàn mỹ, tô sắc vi cùng tiểu h ạ c đào đánh giá, để mã nhiên nổ cười từ từ cứng ngắc, được bị, kiếm thủ lâm cầu bại cùng ma tử trương cuồng, mọi người đều rất yêu thích, huyền tiên triệu quan lan phong bình t h ủ hải liền, còn có thể tiếp thu, ngược lại, ba người này chỗ có thể đại biểu, đều chỉ là mã nhiên một phần nhỏ bản chất mà thôi, người bên ngoài chơi khen, cùng tiên tri làm thêm gì nữa, chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm, tiếp đó, có một trăm sáu mươi năm cái nhiệm vụ giao cho ngươi, ý thức truyền đạt nhiệm vụ sau, mã nhiên tầm mắt rơi vào trên người tô sắc vi, ngươi thực lực bây giờ, còn kém một chút, đợi lát nữa ta cùng ngươi đặt huấn, chúng thảo lư học xã các thành viên r ồ n dập hướng tô sắc vi ném đi rồi ước ao ven tì ánh mắt, có thể trên mặt tô sắc vi nổ cười lại đột nhiên biến mất, thiếu nữ cảm giác, trong tay mình dò, nó đột nhiên liền không thơm rồi, thật tốt quý trọng cuối cùng này thời gian nhàn hạ, trầm ngâm một lúc lâu, mã nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của tô sắc vi, một bộ quan ái tiểu trí c h ứ n g ánh mắt, kế tiếp một quãng thời gian, địa cầu thế cuộc phong vân khuấy động, nguy cơ cùng gặp gỡ, đều so với trước thêm ra gấp mười lần, a ba khu mộng yểm sự kiện, liên thành ma sơn chiến dịch, thảo lư chiến dịch, trường tồn viến chinh, những kia, chỉ là món khai vị mà thôi, cố lên, thiếu nữ n ổ n mặt đỏ lên, thèn quá thành giận, liền muốn vỗ bỏ đối phương ma trào, đùng, nàng vỗ cái cô quạnh, xem ra đến bây giờ, luận tổng hợp thuộc tính, tiên tri là toàn phương vị nghiền ép võ thần, đáng rét lam người, Sắc vi đại nhân đường đường võ thần, cần ngươi đặc huấn be, tô sắc vi tức giận phát động siêu năng lực ban đo ra, từ móng tay bên trong lấy ra một thùng hương lạc thủ trào cốt, nàng nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, nhấc lên một cái thịt xương, kết kèn kẹp, liền thịt mang cốt tất cả đều nhai nát tan, một bộ hung tợn biểu tình, hai người ánh mắt tổ hợp, nửa ngày, tô sắc vi lùi b ạ i hí, này thịt xương tốt cay, ăn ta mặt đều có chút nóng lên rồi, ở độ dày ra mặt một khối này, nàng nguyện xưng mã nhiên là mạnh nhất, hí tinh sinh ra mười một, chương ba trăm ba mươi một ba trăm ba mươi âm dương sư nhìn tiên tri, khoảng cách tiên tri nhân tiền h i ể n thánh, vượt qua thiên kiếp, thành tựu nội khí thập thất đ o ạ n đã qua ba ngày rồi, nhật bản, Kijo Shujo, mố sa hoa biệt thự, một tấm mềm mại trên giường lớn, Ogata Komida tự mê man bên trong tỉnh lại. hiện tại, khoảng cách hải yêu tai họ, còn thừa mấy ngày, ba ngày sao, không, lại giảm thiểu một ngày, chỉ còn dư lại hai ngày rồi. Ogata Komida nằm dựa vào ở đầu giường, ánh mắt có chút mờ mịt, từ lẩm bẩm, về thời gian, Hoàn toàn không đủ à, căn bản không có cách nào ở trong vòng hai ngày, đánh tới đảo kyu su nhất tây bộ, cái gọi là đảo kyu su nhất tây bộ, chỉ chính là huyện Nagasaki. nói đến, Nagasaki hai chữ này quả thực có ma tính, năm đó để nhị thế chiến, nước mỹ điều động bơ hai mươi chín máy bay oanh tạc, đem danh hiệu là mập mạc bom nguyên tử ném đến Nagasaki. Trực tiếp thương vong tám, sáu vạn người, ước chiếm toàn thành phố tổng nhân khẩu ba mươi bảy phần trăm. Vũ khí hạt nhân vật này, lớn nhất lực uy hiếp, xưa nay đều không phải lúc đó chỗ tạo thành thương tổn, mà là bức xạ hạt nhân mang đến sâu xa ảnh hưởng. Nagasaki đến tiếp sau tử thương, đột biến gen nhân khẩu mới thật sự là chiếm đầu to. Dù vậy, Kia chung kết thế chiến thứ hai nổ tung, cùng hải yêu tai họa so ra, thương vong nhân xấu cũng quả thực ít đến có thể quên, tiên tri mã nhiên dự ngôn, không sẽ sai lầm. điểm này, Ogata Komida là có thể trăm phần trăm khẳng định, nếu như không có tiên tri dự ngôn, ở tương lai, toàn cầu tổng cộng hơn sáu trăm năm mươi vạn người, nhất định sẽ chết ở tên là toi otama hime sinh vật ngoài hành tinh trong tay. năm đó nagasaki bầu trời bể mất viên kia mập mạp, trực tiếp làm chết nhân khẩu số lượng, chỉ chiếm số liệu này một phần trăm điểm nhiều, to lớn con số sai biệt so sánh bên dưới. có thể thấy được lần này hải yêu sự kiện tầm quan trọng cùng lịch sử nghiêm túc tính. năm đó sáng lâm hi vô shima cùng nagasaki mập mạp cùng bé trai tan giã rồi nhật bản chống lại mà ở vốn là vận mệnh quý tích bên trong hãy yêu tai á p sau lịch sử sẽ làm sao ghi chép sự kiện lần này đây ogata komida muốn mặt dày đi thỉnh cầu bị ngạn vị kia tiên tri trợ giúp có thể trước video trò chuyện sau nhìn mã nhiên trên đầu trắng hơn nửa tóc Hắn thực sự là không có cách nào đem những câu nói kia nói ra khỏi miệng. Nếu như không phải vì dự ngôn lần này tai họa, tiêu hao sinh mệnh, lấy thiên phú của mã nhiên tài tình, e sợ cũng không cần bị é p đem thời gian dài cùng tinh lực vùi đầu vào khai thác nội khí hệ thống lên đi. trước đó vài ngày, tiên tri mã nhiên ở trung quốc băng thành vượt qua thiên kiếp, thành tựu nội khí thập thất đoạn, người khác nhìn thấy, đều là mã nhiên ở nhân tiền hiển thánh, nhìn thấy đều là hắn phong quang vô hạn, vô tận tài tình cùng cái thế thiên phú, nhưng là thức tỉnh rồi âm dương sư năng lực, làm c h ấ n quốc cấp năng lực giả Ogata Komida, lại nhìn thấy một số khác biệt tầm thường đồ vật, vì kia nhìn qua vĩnh v i ễ n thong dong lạnh nhạt thiếu niên tiên tri, hành động thực tế, nhưng không bằng hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, Hắn đang nhanh chóng sáng tạo một cái lại một cái toàn cảnh giới mới, đem nguyên bản hạn mức tối đa cực thấp nội khí hệ thống, sửa chữa đến đủ để sánh ngang địa cầu hiện nay bất luận cái gì một cái đứng đầu nhất siêu phàm hệ thống. Ogata Komida là một cái yêu thích tích cực người, gặp phải sự tình. Hắn đều là yêu thích tìm tòi nghiên cứu sâu nhất tầng chân tướng, yêu thích hỏi trên một cái tại sao, ở nhàn hạ thời điểm, Ogata Komida cũng đang quan sát, phân tích mã nhiên các loại cử động, rốt cuộc phát hiện, vì này tiên tri phảng phất đang bị cái gì truy đuổi một dạng, là nguy cơ, không, hiện nay mới thôi, hết thảy ngoại tinh người xâm lược, đều không thể bức bách ra tiên tri toàn lực, hắn đều là thành t h ả o điêu luyện, dù bận vẫn ung dung xử lý xong toàn bộ kẻ địch và tai nạn, sở dĩ, chân tướng kỳ thực rất đơn giản, là tuổi thọ thiếu thốn, để tiên tri mã nhiên không thể không nỗ lực khai thác ra càng cao hơn nhiên võ nổi khí hệ thống cảnh giới. tại sao, phải biết, bị mã nhiên cải tiến nổi khí hệ thống, tu luyện tới thập tam đoạn, vốn là có thể tăng trưởng hai mươi năm đến năm mươi năm tuổi thọ, mà mã nhiên vẫn là rất khuyết thiếu tuổi thọ, bởi vì hắn vẫn đang dùng hạn định báo trước năng lực, không, hắn vẫn đang dùng báo trước, sớm cảnh kỳ địa cầu nhân loại sắp xảy ra tai họa. theo Ogata Komida, mã nhiên đối ngoại tuyên bố siêu năng lực, từ vừa mới bắt đầu, liền có chỗ bảo lưu. bất quá, tiêu hao tuổi thọ siêu năng ăn mòn hiện tượng, là chân thực tồn tại. đổi vì suy nghĩ, Ogata Komida cảm thấy, nếu như mình nắm giữ mã nhiên siêu năng lực, chỉ sợ sẽ không có đối phương loại kia cao thượng tư tưởng giác ngộ cùng lòng dạ khí độ, vẫn hao t ổ n từ thân tuổi thọ, chỉ vì từ trong tai nạn bảo vệ càng nhiều người vô tội, Ogata k o m i đ a càng nghĩ càng là cảm thấy tự ti m ặ t cảm, lắc lắc đầu, không còn tự d ư ớ c lấy nhục, thế là đứng dậy đơn giản rửa mặt một phen, đẩy cửa phòng ra, khuyển nhất yên t ĩ n h chờ đợi ở bên ngoài, không biết được đứng bao lâu rồi, nhìn thấy Ogata Komida xuất hiện, hắn lập tức mở miệng nói, cuối cùng ba tên phản đồ, bắt được rồi, xin hỏi kế tiếp nên xử lý như thế nào bọn họ đây. nói chuyện, khuyển nhất đem một sắp văn kiện đưa cho Ogata Komida. ở trong ba ngày nay, huyện tiên tổ nội bộ tiến hành rồi một lần đại thanh tẩy, bắt được không ít đến từ những tổ chức khác nằm vùng cùng nhân viên đ i ệ c báo nhắc tới cũng kỳ quái vốn là áp độc đến cực điểm h u y ề n tiên triệu quan lan trên lý thuyết nên đem những người này cùng bọn họ thân bằng h ả o h ữ u toàn bộ giết tuyệt mới đúng nhưng là trên thực tế đám này nằm bên trong chỉ có chín mươi chín phần trăm t r i u đến trừng phạt còn lại kia một phần trăm Ở cùng huyền tiên cánh tay trái chu ngư trợ thủ cu gia ha si tép sai a tiến hành một phen mật đàm sau như là bị tẩy não một dạng sau khi đi ra liền thay đổi nguyên bản ý nghĩ trở thành huyền tiên triệu quan lan trung thành nhất đắc lực tướng tài tình huống thực tế là kia sống sót một ít nhân viên đ i ệ t báo ở mã nhiên trong ký ức đều là xuất thân không giống lại vì bảo vệ địa cầu văn minh mà chết trận Ai có công lao, ai là phản đồ, mã nhiên trong lòng đều có một cây cân. Nếu như mới bắt đầu, huyền tiên triệu quan lan liền biểu hiện ra như vậy tư thái, e sợ huyền tiên tổ cũng sẽ thiếu gặp phải rất nhiều lực c ả n Bất quá, đuổi tận giết tuyệt có nó chỗ h ỏ n g cũng có làm như vậy chỗ tốt. trước huyền tiên, trong mắt thế giới đơn thuần đáng sợ, có thể nói không phải đen tức trắng. không phải hữu phương, chính là kẻ địch, hiện tại huyền tiên, tựa hồ cũng không phải là như vậy rồi, có chút người, ở đắc tội hắn sau đó, cũng sẽ không chết đi, ngược lại có thể tẩy trắng lên bờ, trở thành cánh tay của hắn. Bất quá, loại người này cực nhỏ, một trăm cách bên trong, cũng chưa chắc xảy ra một người, đồng d ạ n g thái độ chuyển biến, đặt ở cái khác cực đạo thế lực đại lão trên người, sẽ bị người coi là mềm yếu vô năng, có thể đặt ở huyền tiên triệu quan lan trên người, mọi người liền lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, huyền tiên nhưng là nắm giữ thượng vị trấn quốc cấp siêu năng lực nam nhân. Hắn h ỉ nộ vô thường, Hắn bảo ngược làm liều, Hắn thiện áp tùy tâm, vĩnh viễn không người nào có thể đoán được Hắn thật chính đang suy nghĩ gì, Bạch bạch bá, cấp tốc l ậ t xem tài liệu trong tay hồ sơ sau. Ogata Komida trầm giọng nói, i w a m o t o sơn, Kitano Atsushi, Kanzaki Masahazo, xác định là ba người này không sai rồi.